Vân hội trưởng cũng bị hoàng vô dạ sư tử đại há mồm cấp dọa tới rồi, hoàng công tử không ra tay tắt đã, này vừa ra tay, phỏng trừng muốn lột dừa cẩn tộc một tầng ra. Này một ít đồ vật liền tính, còn có các loại chân quý linh dược. Như vậy phẩm cấp linh dược, liền tính là đặt ở bọn họ dừa cẩn nhất tộc, cũng muốn hảo hảo cung phụ. Nhìn đến này một trương trương giá trên trời đơ tử, bắt trưởng lao thiếu chút nữa thế ngã trên mặt đất. Lúc này, lạc yêu huyết lạnh như băng mở miệng. Làm sao vậy? Chê ta tiểu dạ nhi muốn nhiều, một khi đã như vậy, như vậy. kia lệnh băng hàn khí, làm bắt trưởng lão đánh một cái dùng mình. Hắn nếu là dám nói lời nói thật, phòng trừng hắn sẽ biến thành thạch trưởng lão như vậy, bị đông lạnh thành khắp băng. Không. Không có. Cục đối không có. Hắn run rẩy trả lời. Bất quá lúc này không phải là nhỏ, ta. Ta muốn cùng tộc trưởng thương lượng một chút. Cục đi. Lạc yêu huyết lạnh lùng nói, Dựa gần nhất tộc người mang theo liên can thương hoạn, lại một lần lăn ra luyện đan sư công hội. Vân hội trưởng nói, hoàng công tử, này, này khó tránh khỏi sẽ chọc giận dựa gần nhất tộc. Nếu ta muốn bọn họ ninh châu sở hữu sản nghiệp, bọn họ tự nhiên sẽ không đáp ứng. Này một cái nho nhỏ nam bộ, hơn nữa có luyện đan sư công hội chống lưng, phần thắng vẫn là rất lớn. Hoàng vô dạ trả lời, ngay cả như vậy. Hoàng công tử nhất định phải cẩn thận, dư gần nhất tộc người cũng không phải là cái gì thiện tra. Vân hội trưởng nói, có bản tôn ở, còn cần sợ kia một đám rác rưỡi không thành. Lạc yêu huyết ôm Hoàng vô dạ rời đi. Hán đối Hoàng vô dạ nói, bọn họ nếu là dám soát cái gì hoa chiêu, bản tôn giúp tiểu dạ nhi liệu lý sạch sẽ. Hoàng vô dạ cười nói, đó là tự nhiên. Người chính là dòng binh đoàn đoàn trưởng phu nhân, điểm này việc nhỏ. Làm tốt tiểu ra thật mạnh có thưởng. Lạc yêu huyết cười nói, thưởng. Thưởng cái gì? Trước cấp bản tôn một chút ngon ngọn, như thế nào? Lạc yêu huyết hôn lên đi. Hôn trướng đồ vật. Đương hoàng vô giả muốn kia giá trên trời dược phí bị đưa đến dược gần nhất tộc lúc sau. Dược gần nhất tộc tộc trưởng giận không thể ác. Trực tiếp đem kia một chương tờ giấy cấp xé thành mảnh nhỏ. Cuối cùng bác trưởng lao thật cẩn thận làm người dính lên. Lại sao một phần? Tộc trưởng. Kêu một cái đại nhân thực lực quá cường. Chúng ta. Chúng ta không dám đắc tội. Hoặc là liền từ bỏ. Hoặc là. Cường. Ta nhưng thật ra muốn nhìn hắn rốt cuộc mạnh như thế nào. Triệu tập nhân thủ. Tập kích. Làm đại trưởng lão mang đội. Bắt trưởng lão thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn không phải hắn mang đội. Đêm đen phong cao giết người đêm. Có vô số đạo thân ảnh lược hướng về phía hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết nơi khách điếm. Có người tới gần. Lạc yêu huyết cùng Hoàng vô dạ đều có điều cảm giác. Hoàng vô dạ lười biếng đánh ngáp nói, hơn phân nửa đêm chơi đánh bất ngờ, dưa gần nhất tộc liền điểm này tiền đồ. Lạc yêu huyết ôm lấy Hoàng vô dạ nói, nhóm người này không có mắt thế nhưng hơn phân nửa đêm quấy giày tiểu dạ nhi cùng bản tôn nghỉ ngơi, giết không tha. Không cần lạc yêu huyết ra tay, dấu ở âm thầm bảo hộ bọn họ đế tôn huyết vệ đã ra tay. Mỗi người đều mang theo thị huyết hung hãn hơi thở, dưa gần nhất tộc đại trưởng lao nói. Các ngươi là người phương nào? Quáy giày đế tôn nghỉ ngơi, giết không tha. Huyết lạnh lùng khóc nói. với anh, đối mặt huyết vệ, dừa gần nhất tộc này một ít người không hề đánh trả đường sống. Tuy rằng không có đuổi tận giết tuyệt, một đám đều bị huyết vệ cấp phế bỏ. Lúc này, sở hữu dừa gần nhất tộc người đều lộ ra thơi ác quỷ giống nhau biểu tình. Này một ít người, thật là đáng sợ. Giống như lấy mạng tu là giống nhau, chiêu chiêu thấy huyết, tàn nhận vô tình. Frank, tộc trường biết được đại trưởng láo bọn họ kết cục, trực tiếp sợ tới mức té ngã. Này, này rốt cuộc là người nào? Hồi tộc trưởng, Ninh Châu tuyệt đối không có như vậy cường giả, chỉ sợ. Chỉ sợ là, Linh Thương cửu Châu vô cùng mở mang, Ninh Châu chỉ là cửu Châu nhất không chấp mắt một khối địa phương. Ninh Châu ở ngoài cường giả, viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Đem thêm một cái đơn tử, cấp bổn tộc trường cấp lấy lại đây buồn tộc trưởng phải hảo hảo nhìn xem là bắt trưởng lão mừng thầm may mắn hắn có dự kiến trước bằng không bọn họ nhưng không có lá gan lại muốn một phần xem sau khi xong dược tộc trưởng nói điểm này tổn thất chúng ta rửa cẩn nhất tộc. còn gánh nặng khởi hiện giờ nhất quan trọng là muốn bình ổn vị nào đại nhân lửa giận bắt trưởng lão lúc này đây sự tình giao cho ngươi đi làm ngươi cũng không nên giống đại trưởng lão như vậy được việc thì ít Thỏng việc thì nhiều. Ở một lần bị điểm danh, bắt trưởng lao khiếp sợ, hắn nói, thỉnh tộc trưởng yên tâm. Đồ vật một dương dương đưa lại đây, các loại sản nghiệp khế đất còn có các loại chứng minh, toàn bộ đều sửa sang lại thỏa đáng giao cho Hoàng vô dạ. Bắt trưởng lao túi đầu túi người nói, Hoàng công tử, đại nhân, tuyệt đối một cái đều không ít, này một ít người nhưng vừa lòng. Hoàng vô dạ nói, còn tính vừa lòng. Kia giải dược. Bắt trưởng lao hỏi. Nếu các ngươi thanh toán mua giải dược tiền, như vậy này giải dược, cho các ngươi là được. Hoàng vô dạ móc ra tới một cái dược bình, trực tiếp ném cho bát trưởng lão. Về sau, lại tới rồi phiền tiểu ra, liền sẽ không như vậy dễ dàng giải quyết. Bát trưởng lão cười nói, chúng ta nào dám. Tuyệt đối không dám, hoàng công tử ngươi xin yên tâm. Vân hội trưởng cứ như vậy nhìn đến hoàng vô dạ một đêm vất nhanh. Hơn nữa vẫn là xảo trá bọn họ đối thủ một mất một còn dừa gần nhất tộc được đến. hắn cười nói, chúc mừng Hoàng Công Tử, chúc mừng. đỉnh đầu nhiều như vậy sản nghiệp, kế tiếp Hoàng Vô Dạ có vội. Đem mỏng hân cấp điều lại đây quản lý thương vụ, tiếp theo thiên Hoàng Quân cũng bị điều ra tới không ít. Phàm là nháy mắt người tốt phân bố các nơi, sẽ chắn ra lẻ, bắt đầu chân chính hướng đi quý đạo. Chính xác kia Ninh Châu Nam Bộ, bọn họ cũng biết có một cổ thế lực ở lạng yên quật khởi. Đêm hoàng dung binh đoàn. Kịp thời như thế, hoàng vô dạ rất rõ ràng, hiện giờ bọn họ đối thượng nhất đảng Tông Môn, như cũ không có nhiều ít phần thắng. Bất quá, chỉ cần hoàn toàn phát triển lên, cho dù là nhất đảng Tông Môn, cũng muốn sợ hãi bọn họ đêm hoàng dung binh đoàn. Làm dung binh đoàn đoàn trưởng phu nhân, lạc yêu huyết cũng ở bị hoàng vô dạ áp bức làm việc, rốt cuộc lập tức phát triển lớn mạnh lên, muốn xử lý sự tình, cũng không ít. Chủ tử Dòng binh đoàn nhận được một cái S cấp khác nhiệm vụ, còn thỉnh ngươi chỉ thị. Lúc này, Hoàng Một chuyển đến tin tức. Hoàng vô dạ hơi hơi sửng sốt. Lần đầu tiên nhận được cái này cấp bậc nhiệm vụ, nhiệm vụ nội dung là cái gì? Đã từng, nàng đêm hoàng thành tiểu trí tôn chi Hoàng Chi vị lúc sau, liền thả ra lời nói tới, phi S cấp đừng trở lên nhiệm vụ không tiếp. Hoàng Một đạo, lúc này đây nhiệm vụ nội dung, là Ninh Châu Nam Bộ nhất lưu ra tộc quỷ thác. Lúc này đây nhiệm vụ nội dung là đi U Minh chết mộ đi thu thập vạn năm U Minh Hoa, kia một chỗ là Ninh Châu Nam Bộ nguy hiểm nhất hiểm địa, cho nên lúc này đây nhiệm vụ vì S cấp đừng. Kia một chỗ, được xưng là Thiên Linh Sư Chi Mộ địa Chúng ta doanh binh đoàn mời chào đến Thiên Linh Sư Thiếu Chi Lại Thiếu, cao phẩm Thiên Linh Sư hoàn toàn không có. Hoàng Vô Dạ nói, U Minh chết mộ sao? Đem nơi này mảnh khảnh tư liệu cho ta. Hoàng Một Đạo, là... U Minh chết mộ, quả nhiên là một cái nguy hiểm địa phương. Nàng tự nhiên sẽ không làm nàng người đi mạo hiểm, cho dù hoàn thành một cái S cấp khác nhiệm vụ, có thể cho đêm Hoàng dòng binh đoàn hoàn toàn nổi danh vạn dặm. Hoàng vô dạ nói, nhiệm vụ này, trước áp xuống, nếu đối phương không đổi nói, có thể duyên sau. Hiện tại không hoàn thành, không đại biểu về sau không thể hoàn thành, chờ bọn họ trưởng thành lên, S cấp khác nhiệm vụ cũng không tính cái gì. Đối phương yêu cầu nửa tháng lúc sau, cần thiết xuất phát, chủ tử, xem ra chỉ có thể từ bỏ. Hoàng vô dạ thấp giọng nói, làm ta nghĩ lại. Còn có nửa tháng không phải sao. Mà ở ngày hôm sau, lạc yêu biết được đến một tin tức. Tiểu dạ nhi, Ninh Châu Nam Bộ U Minh chết mộ bên trong rất có khả năng co thần thủy chi nhất, U Minh chi thủy. Bản tôn chuẩn bị đi xem. U Minh chi thủy. Hoàng vô dạ nói, chỉ là có khả năng mà thôi. Bản tôn đi xem. Tiểu dạ nhi cũng đừng chạy. Tiểu gia vừa lúc có một cái nhiệm vụ, cùng đi như thế nào? Đoàn trưởng phu nhân cùng tiểu gia chấp hành chúng ta cái thứ nhất dòng binh đoàn nhiệm vụ. Nàng gần nhất đều ở đường tinh thần lãnh tụ, một lần nhiệm vụ đều không có ra quá. Lạc yêu huyết ôm lấy Hoàng vô dạ nói, nếu tiểu dạ nhi nói đoàn trưởng phu quân, ta sẽ càng cao hứng. Hoàng vô dạ đánh giá hắn nói, phu nhân chính là phu nhân. Rõ ràng là phu quân. Tiểu dạ nhi chẳng lẽ không cảm giác được sao? Ta có tiểu dạ nhi nhưng không có. Rõ ràng người gương mặt này lớn lên so tiểu da yêu. Cái này tuyệt đối không phải xem mặt, mà là xem ra sức chính là ai. Nô. Môi bị phong bế, lúc sau nói cũng bị đổ đi trở về. Lạc yêu huyết vì ngồi trên đoàn trưởng phu quân chi vị, phá lệ nỗ lực chứng minh chính mình năng lực. Ngay hôm sau, Hoàng vô dạ nói, ép cấp khác nhiệm vụ, buồn hoàng thiếp triệu tập nhân thủ, bổn hoàng muốn đích thân lựa chọn lúc này đây xếp cấp đường nhiệm vụ người. Là, lúc này đây nhiệm vụ nguy hiểm độ rất cao, hoàng vô dạ cầu tinh không cầu nhiều. Hoàng vô dạ nói, xuất phát, đi Bắc Hàn Quốc. Huỷ thác người gia tộc đúng là ở Bắc Hàn Quốc, mặc vào thống nhất dòng binh đoàn phục sức, người khác đều là một thân hắc, mà hoàng vô dạ cùng Lạc yêu huyết ở trong đó phá lệ thấy được. Cửa thành đã có Hàn người nhà tới đón tiếp. Là đêm hoàng dòng binh đoàn các vị đi. Bên này thỉnh, hàn ra không hổ là nhất lưu gia tộc, này gia tộc kiến trúc hồng vĩ, so hoàng thất còn muốn khí phái. Hàn gia chủ đảo qua bọn họ, chỉ có mấy chục cá nhân. Cầm đầu chính là từng bước từng bước bạch đi dìa thiếu niên, một trương màu bạc mặt nạ che khuất hắn một nửa dung nhan. Hắn bên người kề sắt một cái hồng y dìa nam tử, như cũng bị mặt nạ che khuất dung nhan, chính là kiêu mị hoặc quyến rũ khí chất. Lại không phải mặt nạ có thể che khuất. Hàn gia chủ nói, không biết các ngươi hai vị, như thế nào xưng hô. Hoàng vô dạ cười nói, ta đó là đêm hoàng. Đêm hoàng dòng binh đoàn hoàng. Hàn gia chủ có chút kinh ngạc, hắn vẫn luôn cho rằng có thể ở đột nhiên quật khởi đêm hoàng dòng binh đoàn chúa tể nhân vật, nhất định là một cái ghê gớm cường giả. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ là một cái như thế tuổi trẻ thiếu niên. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh đêm hoàng dòng binh đoàn đêm hoàng chỉ là một cái tiểu bao hải. Lúc này đây nhiệm vụ ta xem các ngươi vẫn là từ bỏ đi. Miễn cho ngươi tuổi còn trẻ liền bị mất mạng, vậy đáng tiếc. Hàn gia lại đi ra một đám người. Bọn họ đội ngũ càng cường, người rất nhiều, đại khái có hai ba trăm người bộ dáng. Cầm đầu chính là một cái 30 tuổi tả hữu thanh niên, thái độ kiêu căng, nhìn về phía Hoàng vô dạ cùng Lạc yêu huyết, trên mặt lộ ra khinh miệt chi sắc. Hoàng vô dạ đấy mắt hiện lên sắc bén chi sắc. Nhìn về phía Hàn gia chủ nói, "Hàn gia chủ, bọn họ là ai?" Hàn gia chủ trả lời, "Lúc này đây nhiệm vụ quan hệ đến con ta thánh mạng, vì bảo hiểm khởi kiến, ta tìm một cái nhà thám hiểm tiểu đội cùng nhau chấp hành này một cái nhiệm vụ." Hắn cảm giác được hoàng vô dạ trên người hơi thở càng ngày càng nguy hiểm, vội vàng nói, "Cũng không phải chúng ta không tin đêm hoàng giông binh đoàn, mà là ta không nghĩ lúc này đây nhiệm vụ có bất cứ sai lầm gì." Kia một thanh niên nói, "Hàn tông chủ, Giao cho chúng ta ngươi còn không yên tâm. Tìm một đám chơi đóng vai gia đình tiểu bằng hữu tới, trừ bỏ vướng bận chính là kéo chân sau, thật sự không thú vị. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, vướng bận kéo chân sau, ta cảm thấy hẳn là các ngươi mới đúng. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Hai bên không khí dương cung bạt kiếm lên, đêm hoàng dòng binh đoàn người tuy rằng thiếu, nhưng là các khí thế lại không yếu. Hàn gia chủ đứng ra hòa giải, cười nói, hòa khí vì quý hoa khí vị quý. Lúc này đây nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành. Hai bên tiền thuê đều phiên bội, như thế nào? Hàn gia chủ khuyên can mãi, mới làm cho bọn họ từ bỏ ở chỗ này khai chiến chuẩn bị. Hoàng vô dạ nói, tiểu gia tính tình không tốt. Đến lúc đó ở trên đường nếu là có người chọc ta không vui, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta ghét nhất kéo chân sau người, nếu là có người dám kéo chân sau. Liên tính là kêu phá giọng nói cầu cứu. Ta cũng sẽ không ra tay. Hàn gia chủ đem bọn họ an bài ở Hàn gia, bọn họ hai phương sân, tuyệt đối là ly đến xa nhất. Hoàng vô dạ phái người đi hỏi thăm kia một cái nhà thám hiểm tiểu đội, Hoàng một tiến đến hội báo nói, chủ tử, kia một cái nhà thám hiểm tiểu đội, là ở Ninh Châu Nam Bộ xếp hạng đệ nhất cường nhà thám hiểm cùng tiểu đội, ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội. Vừa rồi đối chủ tử vô lễ kia một người, là ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội thiếu chủ, gọi là ngạo vân. Hoàng vô dạ nói, đệ nhất cường A. Nếu là chúng ta lúc này đây hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, cũng có một cái tương đối đối tượng. Thiếu chủ, kia một cái đêm hoàng dòng binh đoàn hoàn toàn là vướng bận, nếu không chúng ta cùng hàn gia chủ tạo áp lực, hán tuyệt đối sẽ không không cho chúng ta mặt mũi. Ngạo lăng dòng binh đoàn một cái tiểu đội trưởng nói. Ngạo vân nói, đêm hoàng dòng binh đoàn gần nhất lực lượng mới xuất hiện, chúng ta muốn mượn dùng lúc này đây nhiệm vụ hoàn toàn đem bọn họ cấp chèn ép đi xuống. Làm người biết, như vậy một cái cái gì rong binh đoàn, vĩnh viễn so ra kem chúng ta ngạo lăng, cho nên chúng ta lúc này đầy cần thiết cùng nhau tự tin nhiệm vụ. Hiện tại làm cho bọn họ rời khỏi, nào có ở nhiệm vụ bên trong đem bọn họ đạp lên dưới chân có thành tự cảm. Các ngươi nói đi. Thiếu chủ nói chính là, hai bên vì không sai biệt lắm mục đích, ở xuất phát phía trước, không có nháo ra cái gì chuyện xấu. Hàn gia chủ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi kế tiếp cho bọn họ ưu minh mộ địa bản đồ, Hàn Gia cũng phái ra cao thủ cùng nhau đi cùng. Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ lên đường, cuối cùng đến một mảnh ưu ám rừng rậm, ưu minh rừng rậm, ưu minh mộ địa, liền ở ưu minh rừng rậm trung tâm mảnh đất. Ngạo Vân nói, các ngươi là cùng đi ưu minh mộ địa, vẫn là tách ra hành động. Hàn Gia một vị trưởng lao nói, tách ra, nguy hiểm lớn hơn nữa, vẫn là cùng nhau hành động tương đối hảo. Ngạo Vân khinh miệt cười nói. Nếu là bọn họ này nhóm người đều không có biện pháp an toàn đi đến U Minh mộ địa, muốn bọn họ có tác dụng gì. Các ngươi gia chủ cũng chỉ là bạch bạch lãng phí tiền thuê mà thôi. Nay U Minh rừng rậm, đối với chúng ta tới nói hoàn toàn là chút lòng thành, không tính cái gì nguy hiểm địa phương, một chút tính khiêu chiến đều không có. Hắn nhìn về phía Hoàng Vô Dạ nói, nếu các ngươi sợ, cũng có thể cầu chúng ta mang các ngươi đoạn đường. Hoàng Vô Dạ cười nói, thật là chê cười. Tiểu ra còn cần các ngươi mang không thành. Tà tán thành tách ra. Ngạo vân nói, như vậy so với ai khác trước đến như thế nào? Hảo A. Nếu tiểu ra chưa đến, ngươi đừng quên xưng hô ta một tiếng ra ra. Ngạo vân gắt gao nhìn chầm chầm hắn nói, ngươi nói cái gì? Như thế nào lạc? Đánh cuộc không dậy nổi. Hoàng vô dạ khiêu khích nói. Tự nhiên đánh cuộc khởi. nếu là chúng ta trước đến, ngươi liền chờ quỷ xuống tới kêu ta một tiếng ra ra đi. Nạo Vân lạnh lùng nói, chúng ta đi. Bọn họ mang theo người nhanh chóng rời đi, bọn họ ở U Minh rừng rậm chấp hành quá nhiệm vụ, đối nơi này vẫn là rất quen thuộc. Hoàng Vô Dạ nói, chúng ta cũng đi. Hàn gia người, đại bộ phận lựa chọn cùng này ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội. Bởi vì, bọn họ người nhiều, kinh nghiệm phong phú, đi theo bọn họ càng an toàn. Cũng chỉ có tiểu bộ phận người, đi theo Hoàng Vô Dạ bọn họ. Giống giống giống giáp mặt đối linh thú công kích thời điểm, bọn họ càng thêm cảm thấy bọn họ cùng sai người. Này đêm hoàng dung binh đoàn thực lực, thật sự xem như giống nhau a. mạnh nhất cũng chỉ là một cái tam phẩm thiên linh sư, này đi u minh mộ địa, hoàn toàn là đi chịu chết. Mà bọn họ đoàn trưởng, phàm là có chiến đấu liền cùng hắn tiểu tình nhân tránh ở một bên, căn bản liền không có tham chiến ý tứ. ngay cả như vậy, bọn họ lên đường tốc độ, hoàn toàn không thể so ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội muốn chậm. Bởi vì bọn họ ít người, làm việc chút nào không thoát ly mang thủy. Tới rồi buổi tối, cuối cùng là có lạc yêu huyết thời điểm hành động. Lạc yêu huyết mang đến một đầu thịt chất tươi ngon lợn rừng bắt đầu nướng. Hắn nói, tiểu dạ nhi, gần nhất bản tôn tay nghề tuyệt đối tiến bộ không ít, ngươi nhất định phải hảo hảo nếm thử. Hoàng vô dạ nhìn về phía kia ở ánh lửa bên trong vô cùng hoặc nhân yêu tinh giống nhau khuôn mặt nói, nhưng nói tốt. Nếu là không thể ăn, tiểu gia liền đem ngươi ăn làm bồi thường. Hoàng vô dạ ở trên tay hắn gặp một ngụm, vô cùng phong lưu. Lạc yêu huyết nói, nghe tiểu dạ nhi vừa nói, ta đều tưởng đem nó cấp nướng hủy hoại. Ngươi dám! Những người khác đã sớm thấy nhiều không trách, chẳng qua nghỉ đông người sắc mặt thay đổi thất thường. Gia chủ lúc này đây tính sai, này đêm hoàng dung binh đoàn chủ tử này phúc đức hạnh, quả thực một chút đều không đáng tin cậy a. Này căn bản là không phải một cái đỉnh thiên lập địa cường giả. Càng như là bị đại gia tộc sủng hư ăn chơi chắc táng công tử. Vào đêm, hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết tự nhiên ai một chương liều trại, một chương giường. Chẳng qua, ở mọi người ngủ say thời điểm, có người lại an phận đâu. Một người lén lút ở chung quanh giải thuốc bột, hoàn toàn không biết hắn phía sau vẫn luôn đứng một người. Tại đây một góc giải sau khi xong, đột nhiên một bàn tay trực tiếp ở hắn phía sau, bóp lấy cổ hắn. Trong nháy mắt kia, hắn cho rằng chính mình muốn tắt thở khụ Ai? Ai? Một cái lạnh băng thanh âm truyền đến, ngươi đoán xem xem a. Hắn trong mắt vừa động, một đạo màu trắng thân ảnh tới rồi hắn trước mặt. Tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ, lười biếng bộ dáng thoạt nhìn thực vô hại, chính là kia một đôi con ngươi cùng đêm tối hòa hợp nhất thể, giống như trong bóng tối hoàng giả giống nhau, tỏa định giả con ngồi, làm con ngồi không chỗ nhưng trốn. Hắn đột nhiên hoảng sợ, "Đêm! Đêm hoàng!" Lúc này thiếu niên hoàn toàn thay đổi một bộ bộ dáng, cực kỳ nguy hiểm. Hoặc là nói, đây mới là hắn chân chính bộ dáng, phía trước trước kia hoàn toàn là ngụy trang. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên, tuy rằng lại tiểu, lại có không dung hắn nói dối lánh khóc uy hiếp. Hoàn Mỹ môi hé mở, nói nói xem, ngươi hơn phân nửa đêm, ở vội cái gì đâu. Ở như vậy nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, hắn căn bản cũng không dám nói dối. Hắn là ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội an bài cho bọn hắn giải một ít dẫn thú phấn, đến lúc đó bọn họ bị vây công, chỉ sợ không có biện pháp thành công đến U Minh mộ địa. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, "Nga, thì ra là thế a. Người tới a. Đem ra hỏa này cấp đưa về Hàn gia, dù sao cũng là Hàn gia chủ người, làm chính hắn xử trí." Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, "Đêm hoàng đại nhân, tha mạng a. Gia chủ nhất định sẽ không bỏ qua ta." Hàn gia chủ thoạt nhìn dễ nói chuyện, chính là làm một cái nhất lưu gia tộc gia chủ, sao có thể giống hắn mặt ngoài như vậy vô hại. Vô luận hắn như thế nào xin tha, Hoàng Vô Dạ đều là vẻ mặt lãnh khốc không thương lượng bộ dáng, hắn chỉ có thể bị mang đi. Hoàng Vô Dạ nói, "Yêu Tinh, hôm nay buổi tối ánh trăng không tồi, nếu không chúng ta đi ra ngoài hoạt động hoạt động." Lạc Yêu huyết chưa từng đêm phía sau đêm nàng cấp ôm lấy, mị hoặc cười nói, "Bạn tôn, đang có cái này ý tưởng." Đến lúc đó tiểu dạ nhi cần phải ôn nhu một chút na. Hai người hoàn toàn không ở một cái kênh, hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, thả ra mộng ảo con bướm. Lưỡng đạo thân ảnh hiện lên, đến gần rồi đối phương doanh địa. Tuy rằng có người gắt đêm, nhưng là hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết ẩn nấp năng lực, có thể làm cho bọn họ phát hiện liền quái. Hoàng vô dạ móc ra tới mấy cái tiểu gói thuốc cười nói, lễ thượng văng lai, không cần cảm tạ. Làm xong chuyện xấu lúc sau. Hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết tự nhiên dẹp đường hồi phủ. Lạc yêu huyết cười nói, tiểu dạ nhi, đêm nay trực đêm sắc không tồi. Cứ như vậy trở về có phải hay không quá đáng tiếc. Nhìn kia một chương cười càng ngày càng câu nhân quyến rũ dung nhan, hoàng vô dạ có một loại thật không tốt dự cảm. Chẳng qua còn không có chờ hắn phản ứng lại đây, lạc yêu huyết liền đem người cấp kháng đi rồi. Tiểu dạ nhi làm xong chuyện xấu, làm bản tôn nhịn không được làm điểm tệ hơn sự tình. Chết yêu tinh. Nô! No. Ánh trăng mông lung, bóng cây lay động. Ngay hôm sau, đêm Hoàng Đại Nhân thức dậy đã khuya. Này không hàn ra người nói thầm lên, đêm Hoàng Đại Nhân không phải là quên mất đánh cuộc đi. Vẫn là đến lúc đó thua tưởng vĩ ước. Bọn họ phát hiện, thiếu một người. Đêm qua người nọ quấy rầy lao đại cùng phu nhân hai người ân ái, bị lao lao đại đưa về hàn gia. Hàn ra người mặt tối sầm, này đêm Hoàng Dông Binh đoàn người cũng quá vô pháp vô thiên đi. Mà lúc này, ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội người sớm xuất phát, kết quả xuất phát lúc sau lại nên đón một hồi ác ngộng ầm ầm ầm Trong phút chốc, đen nghìn nghịt một đám linh thú thổi quét mà đến. Nhanh lên né tránh. Đi. Chúng ta như thế nào như vậy xui xẻo, gặp linh thú triều dâng Tất cả mọi người bị tách ra, tuy rằng loại nhỏ linh thú triều dâng nếu không bọn họ mệnh, nhưng là cho bọn hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. ngạo vân sắc mặt tâm trầm. Bất quá nghĩ tới đêm hoàng dòng binh đoàn hiện tại cũng giống nhau thảm, cuối cùng là có điểm tâm lý an ủi. Mà kỳ thật, hoàng vô dạ bọn họ hiện tại nhưng nhàn nhã, ngẫu nhiên gặp được một ít linh thú cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Hoàng vô dạ cảm giác được hàn khí càng ngày càng tới gần, xem ra u minh mộ địa mau tới rồi. Vừa đi lộ, lạc yêu huyết hận không thể đem chính mình đều cấp treo ở hoàng vô dạ trên người. Tiểu dạ nhi, ta lãnh, yêu tinh người không sao chứ. Nàng chưa quên hắn này một cái đáng chết thân thể, đến hàn khí tương đối cường địa phương tuyệt đối không dễ chịu. Tiểu dạ nhi cho ta ấm áp ấm áp, ta liền không lạnh. Hàn ra người mặt càng ngày càng đen, Này đêm hoàng tiểu tình nhân thế nhưng liền u minh mộ địa tràn ra tới một chút hàn khí đều chịu không nổi, hoàn toàn là kéo chân sau A. Chấp hành nhiệm vụ còn mang một cái ấm giường người lại đây, Này đêm hoàng hoàn toàn không đem ép cấp khác nguy hiểm nhiệm vụ đương hồi sự, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Rốt cuộc, đến ú minh chết mộ bên ngoài. Hoàng vô Dạ nói, tại chỗ tu chỉnh, đợi mệnh. Là. Tiếp theo, hoàng vô Dạ ôm lấy lạc yêu huyết, tới rồi một thân cây thượng. Ngón tay xẹt qua kia như hàn băng giống nhau ra thịt, nàng nói, chết yêu tinh, nếu là không thoải mái. Liền trở về. Lạc yêu huyết lại câu lấy hoàng vô Dạ cổ nói, tiểu dạ nhi thân một thân, liền không lạnh Nô. Hai làn ngôi kề sát ở cùng nhau. Hai người làm việc vẫn luôn đều không hề kiên kỵ. Hàn ra người sớm đã thành thói quen, không thể không thừa nhận đêm hoàng đại nhân thật sự là phóng đãng không kềm chế được. Đợi nửa ngày, xung quanh rốt cuộc có động tính. Nạo vân mang theo chật vật đội ngũ tới nay, liền nhìn đến kia một trắng một đỏ lưỡng đạo thân ảnh ở một viên tre trời đại thụ phía trên tu ân ái, trong lòng cũng có một đoàn hỏa. Chấp hành ép cấp khác nhiệm vụ, hắn nào dám mang súng vật, chỉ có thể nghẹn. Chính là tiểu tử này lại như thế hưởng thụ, chính là bởi vì hắn ngoạn vật là một người nam nhân. Một cái so nữ nhân còn muốn mị hoặc nam nhân, nếu không phải hắn đối nam nhân không có hứng thú, phỏng trường có thể. Nạo vân tầm mắt hoàng vô dạ tự nhiên là chú ý tới, nàng đẩy ra lạc yêu huyết, hướng tới hắn chào phung nói, tôn tử ngươi cuối cùng là tới, còn không nhanh lên cấp ra ra ta hành cái đại lễ. Nạo vân hai mắt phun hỏa, ngươi không cần thật quá đáng. Xem ra ngươi là thua không nổi. Hoàng vô dạ lắc lắc đầu nói. Hai người từ trên cây nhảy xuống tới. ngạo vân thật sự là không nghĩ ra. Bọn họ như thế nào sẽ không có việc gì. Lại còn có nhanh như vậy đến. Ngươi xử trá. Hắn bị đội ngũ bên trong người cấp phản bội. Hắn có thể mua được nghỉ đông người. Đêm hoàng dòng binh đoàn cũng đúng. Theo hắn biết, đêm hoàng dòng binh đoàn tài lực chính là thực hùng hậu. Hoàng vô dạ cười thừa nhận nói. Đúng vậy. Ta xử trá. Lễ thượng vãng lai sao? Người. Hoàng vô dạ từ hắn bên người đi qua, đột nhiên đánh lén, ở trên vai hắn nhấn một cái. Thanh. Nạo vân đột nhiên cảm thấy cả người mềm nũn, trực tiếp quỷ gối trên mặt đất. Hắn muốn lên, kết quả trên người linh lực trong lúc nhất thời vô pháp khống chế, căn bản đứng dậy không nổi. Người. Nạo vân gắt gao trừng mắt hoàng vô dạ, hoàng vô dạ cười tủm tìm nói, này liền ngon sao. Lại kêu một tiếng ra ra tới nghe một chút. Ngươi nằm mơ. Nạo vân nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi liền vẫn luôn quỷ đi. Hoàng vô dạ vây vây tay nói. Thiếu chủ nhà thám hiểm tiểu đội người cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi đối chúng ta thiếu chủ làm cái gì? Hoàng vô dạ nói, không có làm cái gì. Hắn muốn quỷ ra ra a, Tiểu tử, đủ rồi. Đột nhiên, phía trước truyền đến một cái sắc bén thanh âm. Có người từ phía trước đi ra, còn mang theo mấy người cao thủ. Ngạo vân kinh hỉ nói, cha, người đã đến rồi. Ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội đối thượng, ngạo bá thiên tới. Hắn hùng hổ dọa người nói, tiểu tử, còn không nhanh lên cho ta nhi tử giải độc. Không hổ là đương đội trưởng, thế nhưng nhìn ra tới ngươi nhi tử trúng độc, bất quá hắn thua không nổi, chẳng lẽ không nên cấp một chút trừng phạt sao? Ngươi quá mức. Thiên linh sư uy áp thổi quét mà đến, lạc yêu huyết đem hoàng vô dạ ôm vào trong lòng lực. Trực tiếp đem vi áp cấp chắn trở về. Nạo Bá thiên thấy được một đôi lạnh băng đảm tử sắc con ngươi, trong lòng đột nhiên trật lạnh. Hoàng vô dạ nói, cái gì để nhất cường nhà thám hiểm tiểu đội thiếu chủ, thua đều thua không nổi, làm người thực thất vọng a. Nạo đội trưởng muốn hiện tại đấu võ sao? Tiểu ra không có gì ý kiến, thiếu một cái đội ngũ phân tiền thuê, cũng không tồi. Đen nhánh con ngươi lưu truyền nguy hiểm quan mang trong nháy mắt kia này một cái lười biếng thiếu niên thế nhưng tàn mát ra không dung bất luận kẻ nào làm trái cường đại khí thế Nạo ba thiên đại kinh chính mình thế nhưng bị một cái tiểu tử thối cấp hủ dọa ở tiếp được lúc này đây nhiệm vụ lúc sau bọn họ ở u minh mộ địa bên cạnh điều tra quá nơi đó mặt phi thường nguy hiểm không cần phải ở chỗ này cùng một đám thực lực không rõ ràng lắm người phát sinh đấu tranh tổn binh hao tướng ngạo ba thiên đạo vẫn nhi tuổi trẻ khí thịnh không động thủ còn thỉnh đêm đoàn trưởng nhiều hơn thông cảm. Hoang vô dạ lười biếng nói, tiểu gia đã thực thông cảm, chỉ cần này tôn tử kêu một tiếng ra ra là được, không cần hắn ba quỷ chín lệ. Ngươi ngạo vân hai mắt phun hỏa. Liên tính là ngạo bá thiên sắc mặt cũng không tốt, này một cái có lý không tha người tiểu tử. Con của hắn nếu là kêu hắn ra ra, kêu hắn chẳng phải là thành con của hắn. Cái này, có điểm không thích hợp. Nếu không đổi một cái, thì như đại ca ngạo bá thiên đạo, Tiểu ra mới không hiếm lạ như vậy tiểu đệ, thế nhưng không chịu kêu ra ra, ta liền cố mà làm làm hắn kêu một tiếng. Nói đến này, hoàng vô dạ ác ý tạm dừng trong chốc lát. Mọi người cũng động tác nhất trí nhìn về phía nàng, hoàng vô dạ nói, vậy kêu một tiếng tổ tông bái. Ta thực khoan dung. Ngạo lang dòng binh đoàn người lúc này đều phải hốp máu, Ngạo bá thiên lại ngoài cười nhưng trong không cười nói, đêm đoàn trưởng thật hài hước. Ta đây là nói đứng đắn các ngươi rốt cuộc là đáp ứng đâu? sớm một chút thực hiện đánh cuộc, sớm một chút xuất phát. chẳng lẽ các ngươi tưởng ngao đến trời tối sao? trời tối lúc sau, u minh mộ địa càng thêm nguy hiểm. hoàng vô dạ lạnh lùng nói. hàn gia người cũng ra tới hòa giải, cái này, cái này muốn hay không chờ hoàn thành nhiệm vụ lại đến thực hiện đánh cuộc. ngạo vân khẽ gật đầu, ai biết tiến vào u minh mộ địa, tiểu tử này còn có thể hay không tồn tại ra tới, chết ở bên trong càng tốt. Tiểu ra không thích người khác thêm thiếu trướng, hoặc là hiện tại ngoan ngoãn làm theo, hoặc là ai đều đừng nghĩ hảo quá. Lạc yêu huyết ôm hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, cùng này một ít người vô nghĩa, quá lãng phí thời gian. Trực tiếp, làm cho bọn họ biến mất hảo. Lạc yêu huyết nói vừa mới rơi xuống, trên mặt đất liền ngưng kết đi lên một trận xương lạnh, mọi người như là rơi vào động băng giống nhau. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, kia một người xinh đẹp nam tử chẳng nhưng không phải bình hoa còn có phi thường đáng sợ lực lượng. Ngạo Ba Thiên lúc này dọa tròn váng, quát lớn nói, Ngạo Vân, nếu cùng người đánh cuộc, liền phải đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Cha! Hắn như thế nào có thể chịu đựng khuất nục như vậy, tiêu không ra khẩu A. Một cổ hàn ý trực tiếp bao phủ ở hắn, làm hắn hô hấp đều khó khăn, tử vong gần trong găng tấp. Hắn nhịn không được đánh một cái dùng mình, nhìn về phía hoàng vô dạ hô, ra! ra ra! Hoàng vô dạ hơi hơi nhúng mày. Người gia hỏa này tuổi còn trẻ ký ức lại không thế nào hảo. Tiểu ra không phải sửa lại chủ ý sao. Ngạo vân nghẹn đỏ mặt nói, thổ tông. Toàn bộ ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội người sắc mặt thay đổi thất thường. Tiếp theo hoàng vô dạ nhẹ nhàng xua tay nói, thực hảo. Chuyện này, cứ như vậy tính. Kia khủng bố hàng khí nháy mắt biến mất, dường như vừa rồi băng hàn cảm giác, chỉ là bọn hắn ảo giác giống nhau. Ngạo vân thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Chuyện vừa rồi tuyệt đối là hắn suốt đời sỉ nhục. Hắn nhất định phải làm tiểu tử này, vĩnh viễn chết ở U minh mộ địa. Ngạo ba thiên cười nói, hiểu lầm giải trừ, như vậy chúng ta lúc sau nhất định phải đoàn kết lên. Phía trước buồn đội trưởng dẫn người đi vào tham quá, tổn thất không ít người mới an toàn ra tới, cho nên nếu là không đoàn kết nói, chỉ sợ sẽ bỏ mạng ở U minh mộ địa. Hoàng vô giả nói, không thành vấn đề. Ta người luôn luôn thực nghe lời, cũng không biết các ngươi ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội người, thế nào. Nạo ba thiên đạo, người của ta, toàn bộ nghe ta hiệu lệnh. Cái này đem đoàn trưởng yên tâm. Một khi đã như vậy, xuất phát. Việc này không nên chậm trễ. Xuất phát. Nạo ba thiên đạo. U minh mộ địa giống như một cái bãi tha ma giống nhau, linh thú thi hải, nhân loại thi hải khắp nơi. Hoàng vô dạ liết hướng bên cạnh lạc yêu viết. Này căn nhà hắn sau núi có điểm tương tự. Các gạc. Các loại bén nhọn thanh âm, từ bốn phương tám hướng đánh lúc lại. Ở đây này một ít người, bên ngoài chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm thực phong phú. Này một ít tiểu trạng hướng, vẫn là có thể bảo trì chấn định. ngạo ba thiên đánh giá đêm hoàng dòng binh đoàn mỗi người, chỗ kinh bất biến, huấn luyện có tố, tuyệt đối phục tùng. Hắn hoàn toàn không tin như vậy một người tuổi trẻ khí thịnh, không biết thoái nhượng tiểu tử. Có thể bồi dưỡng ra như vậy một chi đội ngũ. Nếu là như vậy một chi đội ngũ, có thể gia nhập bọn họ ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội, kia tuyệt đối là như hổ thêm cánh. ngạo ba thiên nhãn đế hiện lên một đạo tính kế chi sắc. Hoàng vô Dạ cũng không phải bởi vì một cái đánh cuộc, hung hổ do người, mà là nếu là ở bên ngoài thoái nhượng một bước, như vậy tuyệt đối sẽ làm ngạo lăng dòng binh đoàn người cảm thấy bọn họ dễ khi dễ. Lui một bước, đối phương được một tức lại muốn tiến một thước còn không bằng trực tiếp chèn ép rốt cuộc. A, tựa hồ có nữ nhân tiếng thét trói thai truyền đến, trong nháy mắt ngẩn đầu vừa thấy không trung, bay tới từng con co không xương, mà không có huyết nụ cốt điểu. Như vậy một cái nhóc con, ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội người còn không co phòng bị, đêm hoàng dòng binh đoàn đã có điều hành động. Không thể đối bất luận cái gì nguy hiểm sự vụ thả lỏng cảnh giác, nếu là có nguy hiểm, nhà bọn họ lao đại chỉ sợ sẽ không cứu người. Phỏng trừng còn sẽ bổ một đao. Làm lính đánh thuê, nhất lưu lính đánh thuê, cần thiết linh sai lầm. Trải qua lần lượt ma quỷ huấn luyện, nhà bọn họ lao đại cao dài, hai bọn họ là một câu cũng không dám quên. A, Đột nhiên, một trận tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Này một con cốt điểu, thoạt nhìn chỉ có bàn tay đại, sức lực lại đại thái quá. Phanh. Một cái hàn ra người, trực tiếp bị kéo đánh không chung. A a. Nháy mắt kêu thảm thiết liên tục, bởi vì cánh tay hắn bị đem một con cốt điểu mổ chỉ còn lại có bạch cốt, máu tươi như mưa giống nhau từ khổng trung sơn rơi xuống. Cứu ta! Cứu mạng A! Hắn lớn tiếng kêu cứu. Nạo ba thiên nháy mắt ra tay, nhất kiếm hướng tới không trung huy đi. Frank! Kia một con cốt điểu, trực tiếp bị bổ ra hai nửa, mà người nọ cũng rất xuống dưới, có người vội vàng đem hắn cấp tiếp được. Bằng không như vậy độ cao. Tuyệt đối sẽ bị quăng ngã thành thịt vụ. Đội trưởng lợi hại. kia nhất chiêu, quá chuẩn. Nạo bá thiên kia sắc bén vô cùng một kích phải giết, hắn rong binh đoàn người đều tới khen ngợi. Hoàng vô dạ cảm giác được không khí bên trong tin đồn tới hơi thở nguy hiểm, vội vàng nói, đi, đi mau. Ô ô ô Từng đợt kéo dài không dứt ngoan thanh âm từ không trung chuyển đến, bọn họ ngẩn đầu vừa thấy, liền thấy được đen nghìn nghịt một đám cốt điểu, này số lượng tuyệt đối có thượng và chỉ. Làm thịt một con, tới một đám. Số lượng quá khách quan, cho dù bọn họ có hơn trăm người, cũng dọa sợ hãi. Nhanh lên chạy. mau bằng không mất mạng. Chạy nhanh. Bọn họ vội vàng tốc dục dùng nhanh nhất tốc độ lực ra. Phanh phanh phanh. Mà không chung cốt điểu, hoàn toàn muốn theo chân bọn họ không chết không ngừng dây dưa đi xuống, đối bọn họ theo đuổi không bỏ. A. Đoàn trưởng, cứu mạng A. Chạy chậm. Bị cốt điểu cấp vây quanh, vô số chi cốt điểu trực tiếp chia cắt một người thịt, nháy mắt người nọ biến thành một đống bạch cốt, bị đưa không chung nem xuống. Một cái, hai cái, càng ngày càng nhiều người gặp phiên toái, Mà trước phát hiện nguy hiểm hoàng vô dạ bọn họ, lại không có tổn thất một người. Cho dù có cốt điểu đuổi theo, bọn họ cũng thực bình tĩnh phản kích, không thấy một chút kinh hoàng chi sắc. Như thế nào cũng không thể làm lao đại cấp xem thường. Phanh phanh phanh. Đối phương theo đuổi không bỏ, như vậy chạy xuống đi cũng không phải biện pháp, Hoàng vô dạ nói, "Thiên linh sư, đi không trung ngắm bán." Ngạo Lang Dung binh đoàn kia một ít người ngây ngẩn cả người, nói, "Đi không trung ngắm bán, không trung tất cả đều là cốt điểu, ngươi không muốn sống nữa." "Không nghĩ ngắm bán, vậy trên mặt đất chờ chết." "Chúng nó ở không trung có được trời ưu ái ưu thế, đừng nói cho ta các ngươi không biết." Màu trắng thân ảnh chợt lóe, Hoàng vô dạ ngự không mà đi. Ba ba bá. Vô số răng nanh răng nhọn cốt điểu, hướng tới hoàng vô dạ trước nay. Bóng trắng biến ảo thành mà đến vô số tàn ảnh, làm này một ít cốt điểu bó tay không biện pháp. Cái gì? Thiên linh sư. Tiểu tử này mới bao lớn một chút, thiên linh sư. Hàn ra kia một ít người cũng ngây ngẩn cả người, đêm hoàng đại nhân thế nhưng là thiên linh sư, khó trách. Nghe theo đêm hoàng đại nhân ăn bài. Đi không chung. mau Này một ít cốt chim bay cao, hoàng vô dạ liền so chúng nó phi càng cao, trên cao nhìn xuống nhìn chúng nó, thanh long kiếm ứng ra. Chúng nó không có gì công kích kỹ xảo, chỉ là ỷ vào số lượng nhiều mà thôi, nơi này thiên linh sư không ít, chỉ cần chấn định xuống dưới, đối phó chúng nó cũng không khó. Mưa rơi. Bạch bạch bạch. Vô số giọt mưa từ không chung rơi xuống, quanh ở này một ít cốt điều trên người. Rắc. Chúng nó no cánh trực tiếp bị cấp quan trọng giọt mưa cấp nó lòng. Phanh. Từng con cốt điểu từ không trung rơi xuống xuống dưới. Đây là cái gì công kích? Lợi hại a. Hoàng vô giả công kích như thế lợi hại, làm cho bọn họ cũng tràn ngập tin tưởng. Tiếp theo, liệt dương chi viêm bùng nổ, Hoàng vô giả lại một lần ra tay. Lưu hỏa chi diệt. Vô số ngọn lửa, giống như sao băng giống nhau, từ không trung rơi xuống mà xuống. Đây là trí dương đỉnh cấp thần hỏa tuyệt đối là này một ít cốt điều khắc tinh, chúng nó hoàn toàn ngăn cản không được thần hỏa công kích, bị ngọn lửa cấp bao bọc lấy, nháy mắt hôi phi yến diệt, liệt dương chi viêm tựa hồ càng tốt dùng, hoàng vô dạ liền tiếp theo ra tay, lưu hỏa chi diệt, lưu hỏa chi diệt, đêm hoàng dông binh đoàn thiên linh sư đi không chung phụ trợ hoàng vô dạ, địa linh sư liền lưu tại trên mặt đất tiến hành hữu hiệu công kích, ầm ầm ầm, kia đoạt nhân tính mệnh, dựa vào số lượng nhiều cốt điều ở chậm rãi bị bọn họ đánh lui, mà lúc này đây phản kích chủ yếu sức chiến đấu cũng không phải người nhiều ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội người, mà là đêm hoàng rong binh đoàn người. Sắc. Nạo ba thiên sắc mặt trầm xuống, cũng mang theo người giết đi ra ngoài. hắn âm trầm liếc hướng ở không trung kia giống như liệt dương giống nhau loát mắt, giống như chiến thần giống nhau bạch tỷ trẻ thiếu niên, như vậy vô chừng mực tiêu xài linh lực, sử dụng như thế cường đại linh kỹ, một khi linh lực tiêu hao xong liền chờ bị cốt điểu cấp ăn sẽ đem. Tiểu tử thúi. Chính là, ngạo bá thiên tưởng sự tình, vẫn luôn không có phát sinh. Đừng nói hoàng vô dạ công pháp không hề là kia thấp không thể lại thấp nhân dài công pháp, thân là luyện dược sư, trên người nàng linh dược cũng đủ chống đỡ mấy chàng đại chiến. Phanh phanh phanh. Bóng trắng ở không trung xuyên qua, kia một ít cốt điểu cũng hận thượng hoàng vô dạ, một đám không muốn sống chen trúc tới, phía trước phía sau đem hoàng vô dạ cấp vây quanh. Mà Hoàng vô Dạ khiêu khích nói: "Tới a, liên tính các ngươi lớn lên rất khó xem, tiểu gia đêm sẽ không sợ ngươi." Trong lúc nhất thời thực lực tăng lên quá nhanh, nàng yêu cầu chiến. "Chiến." Điên cuồng chiến đấu tăng lên chính mình. "Ừm Ẩm. Nhìn không trung kia một cái chiến ý lạnh thấu xương bạch thiếu niên, hàn gia này một ít người bội phục không thôi. "Cường." Ngạo Vân nói: "Có gì đặc biệt hơn người? Chỉ là một cái tam phẩm địa linh sư mà thôi." Có thể phi mà thôi. Hoàng vô dạ tuy rằng có thể phi, nhưng là bọn họ cũng chú ý tới nàng cấp bậc còn chưa đạt tới thiên linh sư nông nỗi. Ngay cả như vậy, hoàng vô dạ một người giết như vậy nhiều cốt điểu, tuyệt đối không có người bởi vì nàng là địa linh sư mà xem thường nàng. Rốt cuộc này hoàn toàn là một cái chiến đấu binh khí, giết người vũ khí sắc bén. Phanh phanh phanh. Ở từng hồi giao chiến lúc sau, kia một cái cốt điểu sát ý chậm rãi biến yếu. Ngược lại nhìn Hoàng vô dạ ngay lập tức chạy. Chạy cái gì? Hoàng vô dạ cười nói. Nguyệt hỏa chi diệt. Lưu hỏa chi diệt. sinh hồng sắc ngọn lửa, đêm này tối tăm u minh mộ địa phía chân trời chiếu sang lên. Từng con cốt điểu bị kia một cái như tiên như hỏa giống nhau thiếu niên đánh lui. hắn giống như chiến thần giống nhau, thế không thể đỡ. Lạc yêu huyết lười biếng rửa vào một bên một cục đá thượng, nhìn kia không trung thiếu nữ, tiểu dạ nhi nhất cử nhất động. Đều tác động hắn tâm đâu. Thật sự không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn đến như thế lóa mắt tiểu dạ nhi. Cốt điểu bị đánh sợ, cũng không dám nữa dây dừa, một đám lưu so con thỏ còn nhanh. Màu trắng thân ảnh nhoang lên, dưng ở trên mặt đất, lạc yêu huyết tốc độ so nàng càng mau một bước, đem người mang vào trong lòng ngực. Mệt mỏi. Lạc yêu huyết trầm thấp nói. Người cho rằng điểm này chiến đấu cường độ, có thể khó được trụ tiểu ra sao. Hoàng vô dạ hơi hơi nhướng mày nói. Lạc yêu huyết mị hoặc cười đến gần rồi hoàng vô dạ bên thai thấp giọng nói, kia tiểu ban đêm thượng nhưng không chuẩn lười biếng, điểm này chiến đấu cường độ đều có thể chịu được, như vậy. Hoàng vô dạ mặt tối sầm, đem ra hỏa này cấp chủ bay. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, chết yêu tinh, ngươi cho ta im miệng. Đêm hoàng đại nhân thực lực, thật sự làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Lúc này đây ít nhiều đêm hoàng đại nhân ra tay, bằng không chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Hàng người nhà kiến thức đến Hoàng Vô Dạ thực lực lúc sau, một đám gió chiều nào theo chiều ấy. Bọn họ cảm giác, đi theo Hoàng Vô Dạ, cánh mạng càng có bảo đảm một ít. Hàng người nhà nhiệt tình, tuyệt đối là trước mặt mọi người phiến ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội người cai tác. ngạo mây trôi phẫn không thôi. Một cái tam phẩm địa linh sư mà thôi, không có gì lợi hại. Còn có. Người. Vừa rồi chúng ta ở đối phó cốt điều thời điểm, hắn thế nhưng không có ra tay còn có phải hay không một người nam nhân a ngạo vân chừng mắt lạc yêu huyết một đạo tiếng xe gió truyền đến một phen màu xanh lá trường kiếm lúc này như cũ để ở ngạo vân trên cổ máu tươi từ hắn trên cổ chảy xuống dưới hoàng vô dạ cảnh cao nói quản hảo chính người không cần treo chọc ta cũng không cần treo chọc ta người nếu không tiểu tâm đầu rơi xuống đất lạc yêu huyết khỏe miệng gợi lên một mặt lãnh mị độ cùng ngươi quản quá rộng ngạo bá thiên đạo đêm hoàng đoàn trưởng Không cần xúc động, ngạo vân là vừa mới bị dọa tới rồi, mới nói không nên lời nói. Chỉ cần là có điểm đầu vóc người đều nhìn ra được tới, nay một cái hồng y đi hẻ nam tử tuy rằng không có sát một con cốt điểu, lại lông tóc không tổn hao gì, ngay cả quần áo cùng sợi tóc đều không có loạn một chút. Sâu không lường được. Lúc này ngạo vân cả người cứng đờ, một đống mắng chửi người nói không dám mắng xuất khẩu, miệng cho hoàng vô dạ tay run lên, cổ hắn trực tiếp biến thành suối phun phun huyết. Hoàng Vô Dạ tay vừa động, thu hồi thanh Long kiếm. Nàng nói: "Tiểu gia không thích theo đồng đội, cho nên chúng ta quyết định phân công nhau hành động, dù sao chỉ cần tìm được vạn năm u minh hoa thì tốt rồi." Ngạo Ba Thiên sửng sốt, nói: "Các ngươi thế nhưng muốn cùng chúng ta tách ra hành động?" Đối, Hoàng Vô Dạ gật đầu nói. Ngạo Vân nói: "Cha, khiến cho bọn họ đơn độc hành động." Bọn họ mới như vậy một chút người, thiên linh sư còn như vậy thiếu. Đến lúc đó chờ toàn quân bị diệt đi. Cái này, thách ra hành động không hào đi. Đại gia cùng nhau liên thủ, mới có càng thêm có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ không phải sao. Hàn ra một cái trưởng lão, vội vàng tới hòa giải. Hoàng vô dạ nói, ta không nghĩ chuyện vừa rồi, lại phát sinh một lần. Lúc này đây cốt điều không cường, nếu tiếp theo bọn họ lại sang bậy, đưa tới càng cường ra hỏa, chúng ta không đối phó được, ngươi cảm thấy chúng ta kết cục sẽ như thế nào. Ngươi nói hiệu nói vượng. Cha ta vừa rồi đều chỉ là vì cứu người, căn bản là không có tưởng nhiều như vậy, Ngươi như thế nào có thể trách ta cha? Dù sao, cần thiết cách ra hành động. Này một cái không đến bất luận cái gì thương lượng khả năng. Hoàng vô dạ ngữ khí kiên định. Nạo ba thiên đạo, nếu đêm đoàn trưởng khăng khăng như thế, như vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Nếu chúng ta đều lấy được vạn năm u minh hoa, đến lúc đó thủ lao như thế nào tính? Đương nhiên là, ai nhanh nhất lấy được, ai liền lấy thù lao? Hoàng vô dạ trả lời. Ngạo vẫn nói, còn chưa đủ. Nếu là các ngươi chậm, ta muốn các ngươi đem hoàng dung binh đoàn, hoàn toàn giải tán. Ta không bao giờ tưởng ở Ninh Châu nghe được các ngươi danh hào sao. Thế nào? Ngươi dám không dám? Hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Phía trước, ngươi còn không có thua đã quyển. Còn tưởng lại thua một lần sau. Ta mới sẽ không thua. Vừa rồi hắn cha không có tới, lúc này đây hắn cha ở, hắn sao có thể sẽ thua. Hoàng vô dạ nhìn về phía ngạo bá thiên đạo, ngạo đội trưởng, ngươi cũng là như thế này tưởng sao. Ngạo bá thiên đạo, cái gọi là một núi không dung hai hổ. Đến lúc đó cỏ sát tuyệt đối không ngừng, chỉ sợ ảnh hưởng nình châu yên ổn, cho nên. nay một cái đánh cuộc đâu. Nhưng thật ra không có bao lớn vấn đề, bất quá, nếu là các ngươi thua đâu. Ngạo Ba Thiên ánh mắt trật lóe, chúng ta thua, giống nhau giải tán ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội, như thế nào? Ngạo Vân nói, nói miệng không bằng chứng. Ký tên ấn dấu tay vì chuẩn, có dám hay không? Hoàng Vô Dạ cười nói, có cái gì không dám? Ở Hàn Gia này một ít trưởng lao chứng kiến dưới, bọn họ ký kết xuống dưới đánh cuộc. Tiếp theo, đó là phân phối vấn đề. Tuy rằng vừa rồi trận chiến ấy, làm mọi người bội phục Hoàng Vô Dạ thực lực. Chính là đêm hoàng dung binh đoàn người thật sự là quá ít một chút, hàn gia này một ít người không nghĩ đi theo bọn họ chịu chết, như cũ có hơn phân nửa người lựa chọn ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội. Chỉ có một bộ phận nhỏ người, không quen nhìn ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội, tính toán cùng hoàng vô dạ bọn họ cùng nhau hành động. Phân phối sau khi xong, hoàng vô dạ xem đều không có xem ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội này một ít người, trực tiếp hạ lệnh nói, đi. Tốc độ. Cần thiết muốn mau Là, nạo vân nhìn bọn họ bóng dáng, cả giận nói, này đêm hoàng Dung binh đoàn là cái gì ngoạn ý à. Thế nhưng không đem chúng ta để vào mắt, lúc này đây, bọn họ thua định rồi. Cha, ngươi nói đúng không? Nạo ba thiên đạo, chúng ta tiên tiến tới thăm quá nơi này tình huống, tự nhiên không có khả năng làm cho bọn họ thắng, chúng ta đi. Nạo ba thiên đi ở phía trước dẫn đường, mang theo hắn hướng ú minh chết mỗi chỗ sâu trong lược ra. Càng là thâm nhập. Hoang vô dạ cảm giác được chung quanh xuất hiện từng đạo nhàn nhạt hắc khí, trong đó một cái Hàn gia trưởng lao nói: Nhanh lên rời đi nơi này. La U Minh độc khí liền tính là cường như thiên linh sư, hút vào này U Minh đối diện nhiều cũng sẽ trúng độc mà chết. Hoang vô dạ nói: Trước phục giải độc đan, ra tới chấp hành nhiệm vụ. Đêm hoàng rong binh đoàn trang bị tuyệt đối là nhất hoàn thiện, đan dược tuyệt đối không thiếu. Hàn gia trưởng lao nói: Giải độc đan dược không được, không có hiệu quả. Nhanh lên rời đi. Hiệu quả, kỳ thật vẫn phải có, muốn hay không thử xem. Hoàng vô dạ đem dược bình ném cho bọn họ nói. Ôm thử xem xem thái độ, bọn họ ăn vào đan dược. nháy mắt cảm thấy này, u minh độc khí đối bọn họ ảnh hưởng biến yếu. Bọn họ kinh ngạc nói, đây là cái gì giải độc đan dược. Nhanh lên đi. Nơi đây không nên ở lâu. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói. đưa u minh độc khí xuất hiện lúc sau, ba ba ba. Vô số đạo hắc ảnh, hướng tới bọn họ vây quanh lại đây. Phanh phanh phanh. Con đường phía trước, đường lui toàn bộ đều bị đen nghìn nghịt một loạt cấp ngăn lại. Này một ít đen như mực da hỏa, không phải người. Là màu đen quan tài. Rắc. Một đám quan tài mở ra, từ bên trong đi ra đảo không phải cương thi thây khô, mà là một đám bộ xương không người. Cà ca ca. Tuy rằng chỉ có bạch cốt, bọn họ tốc độ lại cực nhanh vô cùng. Hoàng vô giả nói đi ầm ầm ẩm! bọn họ dùng hết toàn lực lại oanh không khai này đèn nhánh quan tài thượn như tưởng đồng vách sắt giống nhau phá không khai tác chiến hoàng vô dạ nói sắt cũng không đi ra ngoài bọn họ đây là hoàn toàn bị nhốt ở chỗ này chỉ có xác với anh bọn họ cùng này một ít bộ xương khô trực tiếp giao chiến lên thanh long kiếm ở không trung xẹt qua một đạo độ cùng mưa rơi phiêu vũ Tuyệt Vũ. Ầm ầm ầm. Nguyệt hỏa chi diệt, liệt dương chi viêm, thiêu đốt chung quanh độc khí, làm này một ít bộ xương khô không dám tới gần. Hoàng vô dạ hạ lệnh nói, thay đổi trận hình, công thủ đều không cần chậm trễ. Nang binh, Hoàng vô dạ chỉ huy thực hoàn mỹ, nhưng là hàn gia này một ít người lại không dễ chịu. Á a a. Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến trong đó một cái trung niên nam tử bị một cái bộ xương khô cấp kéo vào một cái trong quan tài. Frank, kia một cái quan tài đóng cửa, mà kia một cái bộ xương khô đi công kích những người khác. Kết quả không bao lâu, kia một cái quan tài lại một lần mở ra, chạy ra một cái điên cuồng bộ xương khô người. Xem kia thân hình, rõ ràng là vừa mới kia một người. Trong ngáy mắt công phu, bị kéo đến trong quan tài thế nhưng biến thành này một ít ra hỏa đồng loại. Hoàng vô dạ hô, cẩn thận, lưu hỏa chi diệt. ầm ầm ầm, vô số lưu hỏa rơi xuống, chính là vô pháp đem bọn họ hoàn toàn phá hủy. A, lại là hét thảm một tiếng, lại có người đem một cái ra hỏa cấp kéo vào đi. Phanh phanh phanh, địch nhân số lượng ở tăng nhiều, mà bọn họ đối phó lên, liền càng khó khăn. U Minh chết mộ, quả nhiên là một cái cực kỳ đáng sợ địa phương. Và anh. Liệt Dương Chi Viêm hoàn toàn bạo phát ra tới, làm bộ xương khô người vô pháp đang tới gần Hoàng Vô Dạ. Ở hai chàng chiến đấu lúc sau, Hoàng Vô Dạ phía trước vô pháp sử dụng linh kỹ, hiện tại nhưng thật ra có thể nếm thử giống nhau. Tu La Chi Diệt Trong phút chốc, Liệt Dương Chi Viêm nháy mắt hình thành xoáy nước, nó giống như lấy mạng Tu La giống nhau, hướng tới chúng nó phóng đi. Tu La Chi Viêm đối thượng u Minh Sứ Giả. Cà, cà Cà này một ít bộ xương khô. Ở đốt cháy bên trong, biến thành một tiết một tiết, rơi rụng tới rồi trên mặt đất. Đi. Ở giải quyết bộ xương khô lúc sau, liệt dương chi viêm nhằm phía một cái hoảng vô dạ phát hiện cái khe. kia một cái cái khe, là duy nhất đột phá khẩu. Và anh. Một trận vang lớn xuyên ra tới. Phá nơi này, chung quanh quan tài toàn bộ đều thiêu đốt lên, mà kêu một ít bộ xương khô cũng hoàn toàn thiêu đốt lên, biến thành bột phấn. Lúc này đây nguy cơ giải trừ. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là an toàn. Hoàng vô dạ nhìn về phía kia một ít hàn người nhà hỏi. Chúng ta được đến tin tức là các ngươi gia chủ, muốn bạn nằm vũ minh hoa cho hắn nhi tử chữa bệnh. Lại không biết các ngươi hàn gia thiếu chủ, rốt cuộc được bệnh gì. Chúng ta cũng không biết chúng ta thiếu chủ được bệnh gì. Chúng ta thiếu chủ từ nhỏ liền thân thể suy yếu, gần nhất vài lần thiếu chút nữa mất mạng gia chủ biết được vạn năm u minh hoa có khởi tử hồi sinh công hiệu cho nên khuynh tấn gia tài triệu tập sở hữu cao thủ đi trước này nguy hiểm u minh chết mộ vì chính là cứu thiếu chủ trong đó một cái trưởng lao nói một người khác nghĩ mà sợ nói bất quá nơi này thật sự là thật là đáng sợ gia chủ thật sự thực yêu quý thiếu chủ hoàng vô dạ thấp giọng nói khởi tử hồi sinh trí tôn đan điển bên trong căn bản là không có nói quá này vạn năm u minh hoa nếu là có như vậy nghịch thiên linh dược đan điển chẳng lẽ sẽ lộ không thành hoàng vô dạ nói nghỉ ngơi lúc sau lập tức xuất phát nơi này không thể liền đãi. là ở lên đường thời điểm lạc yêu huyết rửa vào hoàng vô dạ bên tai nói tiểu dạ nhi nơi này nơi trốn đầu này quỷ dị ngươi nếu là phát hiện không đúng lập tức làm kia tiểu tử mang ngươi rời đi hoàng vô dạ gật đầu nói ngươi cũng muốn cẩn thận dọc theo đường đi gặp không ít công kích Đêm hoàng doanh binh đoàn thực chiến kinh nghiệm phong phú, tuy rằng có không nhỏ khúc chết, còn tính thuận lợi. Thiên A, đó là cái gì? Thi cốt, toàn bộ đều là nhân loại thi cốt. Phía trước có một ngọn núi chất đầy thi cốt, cái này làm cho tất cả mọi người chấn kinh rồi lên. Mà kia thi cốt phía trên, đó là một đóa màu tím đen hoa, hoa khai bảy cánh, kia u mị màu sắc, lộ ra quỷ dị quan mang. Trong đó một cái trưởng lão lấy ra tới một cái bản vẽ nói kia. Đó chính là vạn năm U Minh Hoa, cùng vị nào Đại sư Hoa giống nhau như lúc. Hoàng vô dạ nhìn đến kia một đóa U Minh Hoa, ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Ha ha ha. Đây là vạn năm U Minh Hoa, ta cuối cùng là tìm được rồi. Ở hoàng vô dạ bọn họ đến không phải, ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội người cũng tới. 300 nhiều hào người, hiện giờ thế nhưng 100 người đều không dư thừa hạ, đi theo bọn họ hàn người nhà tử thương không ít. Chỉ còn lại có 2-3 cái. Lúc này, đi theo Hoàng Vô Dạ bọn họ bên người này vài người vô cùng may mắn. Bọn họ không có cùng sai người. Ngạo đội trưởng, là đêm đoàn trưởng trước đến. Nay vạn năm u Minh Hoa, tự nhiên cũng là đêm đoàn trưởng. Ngạo Vân nói, chỉ cần không thải, như vậy ai đều có cơ hội. Ba ba ba. Tiếp theo, Ngạo Lăng dòng binh đoàn người liền động thủ. Đê tiện. Hoàng Vô Dạ nói, ngăn lại bọn họ mau ngạo ba thiên lược đi ra ngoài, đây là chúng ta ái linh nhà thám hiểm tiểu đội, lúc này đây, chúng ta thắng định rồi, ai cũng đừng nghĩ đoạt. Đáng chết, hoàng vô dạ ngự không mà đi, vọt đi lên. Thu là chi diệt, ầm ầm ầm không đố ngọn lửa lao ra, ngăn trở ngạo ba thiên. Ngạo ba thiên vung tay lên, lạnh lùng nói, diệt này một cái vướng bận tiểu tử, cũng dám cùng chúng ta đoạt đồ vật, nằm mơ. Phanh phanh phanh. Bọn họ ỷ vào người nhiều, đem hoàng vô dạ cấp vây quanh lên. Đồ vật là chúng ta, các người đem hoàng dòng binh đoàn, cút qua một bên. Cuối cùng, ngạo bá thiên bước lên kia một tòa thi cốt sơn, xoay người lại xả kia một đóa vạn năm u minh hoa. Hắn kích động cười nói, ha ha ha, này ad cấp nhiệm vụ ta bắt lấy. Các người đem hoàng dòng binh đoàn xem như thứ gì, còn dám cùng chúng ta tranh. Hoàng vô dạ nổi giận mắng, người này náo tàn. Chờ chết đi. Nạo bá thiên lạnh lùng nói, chuyện tới hiện giờ, ngươi tiểu tử này còn trình miệng lưỡi cực nhanh. Ngươi. Phanh. Trong phút chốc, nạo bá thiên cảm giác được đầu nặng chân nhẹ, trực tiếp từ kia thi cốt sơn cấp tải xuống dưới. Phanh phanh phanh. Một đường lăn xuống, nơi nơi đều là sắc bén thi cốt, ở trên người hắn, vẽ ra tới vài đạo vết máu. Này. Này rốt cuộc là. Phanh phanh phanh. Hắn người chung quanh. Toàn bộ đều ngã xuống. Chúng ta làm sao vậy? Hoàng vô dạ truyền âm cho nàng nhân đạo, dùng mạnh nhất ngự lộc đan. án binh bất động, nghe ta mệnh lệnh hành sự. Có vấn đề. Kế hoa có vấn đề. Nghe được hoàng vô dạ nói lúc sau, bọn họ cũng phản ứng lại đây. Phanh phanh phanh. Tiểu dạ nhi. Lạc yêu huyết hướng tới hoàng vô dạ nhào tới, đem hoàng vô dạ cấp đẻ ở dưới thân. Gia hoa này, một chút việc đều không có, còn ở nơi này giả ngu. Sau đó bắt đầu ăn đậu hủ. Tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin thân sắc, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ ý thức càng ngày càng mơ hồ, tiếp theo thế nhưng có tiếng bước chân tới gần. Chẳng lẽ, còn có những người khác cũng tới này u minh chết mộ? Bạch bạch bạch! Thanh Thúy vô tay thanh chuyển đến, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, thấy được một cái hoàn toàn không thể tưởng được người. Gia chủ! Hàn gia chủ, ngươi! Ngươi như thế nào tới nơi này? U minh chết mộ có bao nhiêu nguy hiểm, xem nạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội tử thương nhân số sẽ biết, chính là hàn gia chủ thế nhưng một người lông tóc không tổn hao gì đi tới nơi này. Không đúng, không phải một người, hắn còn mang đến một người. Đó là một cái bạch đi rẻ thiếu niên, cốt cách tinh tế, trên mặt mang theo không bình thường tái nhợt chi sắc. Phúc! Nạo bá thiên hộp ra một ngụm máu tươi, gắt gao trừng mắt hàn gia chủ. Hàn gia chủ cười nói, không hổ là Ninh Châu Nam bộ đệ nhất cường nhà thám hiểm tiểu đội còn có tân quật khởi đêm hoàng dòng binh đoàn, thế nhưng có nhiều người như vậy, đi tới nơi này. Gia chủ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hàn gia kia một ít trưởng lão, cảm thấy này một ít như là nằm mơ giống nhau. Hàn gia chủ đi qua, lấy qua ngạo bá thiên trong tay của U Minh Chi Hoa nói, kỳ thật, này căn bản là không phải cái gì vạn năm U Minh Chi Hoa. Phạm nhi. Ngươi nói cho bọn họ, đây là cái gì? Kia một thiếu niên nói, đây là ma ánh hoa. Loại này hoa, ở đây người cũng không biết. Bất quá hoàng vô dạ làm một cái luyện đan sư là biết đến, loại này lời nói, không chạm vào nó không có gì sự. Chỉ cần một rút ra nó, trong nháy mắt kia người chung quanh đều sẽ trúng độc, cả người vô lực, vô pháp vận dụng linh lực, mặc người sâu xé. Nạo ba thiên đạo, vì cái gì? Gia chủ, vì cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hàn gia chủ nói, các ngươi mọi người, lập tức đều phải trở thành chết người, những việc này, các ngươi đã biết lại có thể như thế nào. Hắn đi tới kia thi cốt phía trên, nhẹ nhàng gõ mặt đất. Cốc cốc cốc. Tiếp theo, kia thi cốt thượng thế nhưng chậm rãi rời đi, lộ ra một cái mộ đạo. Hàn gia chủ nói, u mình chết mộ, đây là trung cực chết mộ nhập khẩu, ta tưởng các ngươi hẳn là đều có hứng thú vào xem, đúng hay không? Nạo ba thiên đạo, ai ngờ đi vào, nhanh lên buông ta ra. Người rốt cuộc là người nào? Như thế nào sẽ biết nơi này? Các người vốn dĩ chính là đi tìm cái chết, muốn ta buông tha các ngươi, bổn ra chủ vô pháp đáp ứng. Đem bọn họ toàn bộ đều dẫn đi. Hàn gia chủ nói vừa mới rơi xuống, không ít bộ xương khô người từ dưới nền đất bỏ ra tới. Kaka ca ca. Bọn họ xương cốt, phát ra tới từng đợt âm trầm thanh âm. Mà hàn gia chủ kia một trương hiền lành mặt, lúc này có vẻ vô cùng đáng sợ. Ở đây không ít người đều dọa sắc mặt trắng bệnh, ngạo vân kêu thảm thiết nói, không cần lại đây, không cần. Vô luận hắn như thế nào kháng cự, một cái bộ xương khô trực tiếp đứng ở hắn trước mặt, bắt lấy hắn, đem hắn cấp ném tới rồi trên vai. a a a, cứng rắn xương cốt, làm nó sởn tóc gáy. Cái khác bộ xương khô đã hành động, chúng nó sức lực rất lớn, một cái có thể kháng hai ba cá nhân. Lạc yêu huyết cuốn chặt hoàng vô dạ, một người cao lớn bộ xương khô trực tiếp đem bọn họ hai người cấp nhắc lên. Lạc yêu huyết ôm hoàng vô dạ cười nói, tiểu dạ nhi đừng sợ. Phanh phanh phanh. Một đám đều bị bắt lấy, vô lực chạy thoát. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngạo ba thiên gạo rồng nói. Cái gì ép cấp khác nhiệm vụ, đều chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Đây đều là hàn gia chủ thiết hạ cục Hàn gia chủ lạnh léo cười, nếu rơi xuống lao phu trong tay các ngươi liền nhận mệnh đi. Toàn bộ đều cùng ta tới. Hàn gia chủ lôi kéo chính mình nhi tử, ở phía trước dẫn đường. Lạc yêu huyết cùng hoàng vô dạ bốn mắt nhìn nhau, thinh xem này biến. Bộ xương khô bắt lấy một đám người, hướng tới này một cái huyệt mộ chỗ sâu trong đi đến, càng là tới rồi dưới nền đất, nơi này liền càng là ấm ướp. Hoàng vô dạ rất rõ ràng cảm giác được này chung quanh có thủy nguyên tố dao động, chính là này dao động quá yếu một chút, không giống như là thần thủy. Bởi vì có hàn gia chủ dẫn đường, nơi này cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm. Chờ tới rồi một cái trống trải hình tròn quảng trường thời điểm, hàn gia chủ cùng con hắn quỷ gối trên mặt đất. Đại nhân, con ngồi đưa tới. thực hảo, có thể bắt đầu rồi. Tiếp theo, một đám bộ xương khô người đem một ít người ném tới rồi một cái sân khấu phía trên. kia một cái nhỏ yếu thiếu niên, chậm rãi đi tới, lông mày đều không nhăn một chút cắt vỡ chính mình thủ đoạn coi chăng không cảm giác đau giống nhau. Tí tách. Màu đỏ tươi huyết lưu xuống dưới, trung quanh trực tiếp buộc phát ra tới đỏ như máu quan mang. Hoàng vô dạ sửng sốt. đây là một cái trận pháp, một cái phong đấn trận. a a a. Ở huyết quang bên trong, bị ném vào đi bên trong người, thân thể nháy mắt bị kêu gì, máu tươi ở kia một cái sân khấu lan tràn mở ra, chết vài vị thê thảm. ngạo vân hô lớn, ta không cần chết. Ta không cần chết, cầu ngươi. Hàn gia chủ, ta không muốn chết. Hàn gia chủ đi ở hắn trước mặt nói, hừ, Đừng xảo đến nhà ta phản nhi. Ta, ta không cần chết, cầu ngươi ngạo vân lúc này đi muốn dọa ngất đi qua. Yên tâm, liền ngươi chút thực lực ấy, phỏng chừng muốn đến phiên cuối cùng chết. Đừng sợ. Ngạo vân lúc này càng thêm sợ hãi lên. Ngạo ba thiên đạo, hàn gia chủ, chúng ta với ngươi không oán không thủ, ngươi. Ngươi vì sao phải như thế đối chúng ta? Đây là ngươi mệnh, có thể trợ giúp đại nhân, các ngươi cũng coi như chết quang vinh, không phải sao? Quang vinh, phi, hôn trưởng, mọi người hung hăng mà trừng mắt hàn gia chủ. Một lần sau khi chấm dứt, tiếp theo tiếp theo luôn. Kia một thiếu niên lúc này sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, mà lúc này dưới lên đất một cái cuồng tiếu thanh chuyển ra. Nhanh! Ha ha ha! Nhanh! Hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết trao đổi một ánh mắt, này dưới nền đất phong ấn đồ vật thực đáng sợ. Tuyệt đối không thể làm hàn gia chủ tiếp tục tiến hành đi xuống, bằng không chờ thứ này chạy ra, liền phiên thoái. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói, đậu thủ. Liệt dương chi viêm ra, tiếp theo bắt lấy bọn họ kia một cái bộ xương khô tay trực tiếp bị hoàng vô dạ cấp thiêu cắt đứt. Phiêu vũ. Phanh. Một cái bộ xương khô trực tiếp bị hoàng vô dạ cấp đánh nát. Phanh phanh phanh. Dòng binh đoàn những người khác cũng phát động công kích. Các ngươi, các ngươi thế nhưng không có việc gì. Đêm Hoàng Dòng binh đoàn phản kích, đánh Hàn gia chủ một cái trở tay không kịp. Cho ta thu thập bọn họ. Hàn gia chủ đối kia một ít bộ xương khô hạ lệnh nói. Phanh phanh phanh. Chúng nó đem bắt lấy người vứt bỏ, tiếp theo bắt đầu công kích Hoàng vô dạ kia một ít người. Ầm ầm ầm. Hai bên nháy mắt giao thủ lên, này một ít bộ xương khô hoàn toàn đánh không thoái. Bọn họ này một ít người căn bản không đủ. Ngạo Bá Thiên đạo, đêm hoàng đại nhân, cứu ta, ngươi nhất định có biện pháp chống đỡ độc tính đúng hay không? Chỉ cần ngươi cứu ta, về sau chúng ta ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội, nhất định đối với ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Loại này thời điểm, Ngạo Bá Thiên lời này chính là không đáng tin cậy. Bất quá lúc này yêu cầu bọn họ sức chiến đấu, Hoàng vô dạ ném ra tới mấy bình đan dược nói, các ngươi tiếp theo, đừng cho ta ra vẻ. Đa tạ đêm hoàng đại nhân Có ngạo lăng rong binh đoàn người gia nhập Kế tiếp chiến đấu nhẹ nhàng không ít Chính là này một ít bộ xương khô quần cuộn không ngừng trào ra Vĩnh viễn đều sát không song giống nhau Bắt giặc bắt vua trước Hoàng vô dạ đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang Hàn gia chủ tuy rằng Có thể thao tác này một ít bộ xương khô Bất quá hắn bản thân tu luyện thiên phú Cũng không cao Thực lực chẳng ra gì Chưa tới thiên linh sư dai Lăng không nhảy lên Thân hình như tia chớp giống nhau phá tan này một ít bộ xương khô vây công, nhất kiếm sẽ qua. Tuyệt vũ. Hàn gia chủ cảm giác thân thể của mình chầm xuống, hán bị tỏa định. Hàn gia chủ nói, kẻ hèn một cái tam phẩm địa linh sư, mong rằng hướng công kích ta. Chính là công kích ngươi, có loại ngươi không đỡ a Hoàng vô dạ cười nói. Liệt dương chi viêm hoàn toàn bùng nổ mà ra, hoàng vô dạ quát lệnh nói, lưu hỏa chi diệt. ầm ầm ầm Ngươi. Cho dù Hàn Gia chủ đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng cũng cảm giác được cả người bị lửa cháy bỏng rất nóng rất đau. Bóng trắng nhoáng lên, xuất hiện ở Hàn Gia chủ trước mặt, một phen kiếm đặt tại Hàn Gia chủ trên cổ. "Đừng nhúc nhích." D. Hoàng vô dạ không nhẹ không nặng ở Hàn Gia chủ trên cổ cắt một chút, làm Hàn Gia chủ nhịn không được hít hà một hơi. Làm kêu một ít bộ xương khô dừng lại, bằng không, ngươi liền chờ đầu rơi xuống đất đi. Hàn Gia chủ không muốn chết. Sợ tới mức thân thể run lên, kia một ít cuồng bạo chiến đấu bộ xương khô, như là ấn nút tạm dừng giống nhau, đứng ở nơi đó vẫn không núp nhích, rốt cuộc không công kích người. Mọi người đều tặng một hơi, tiếp theo một đám giận trừng mắt Hàn gia chủ nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói! Hàn gia chủ nói, ta sẽ không nói, chết cũng sẽ không nói. Các người nếu là dám giết ta, tuyệt đối chết ở chỗ này cùng ta cùng nhau trốn cùng. Hoàng vô dạ lệnh băng thanh âm chuyển vào Hàn gia chủ trong hai Hàn gia chủ, ngươi cũng biết, muốn một người chết, thực dễ dàng. Bất quá đáng sợ nhất cục đối không phải chết, mà là sống không bằng chết, ngươi muốn thử xem sao. Hoàng vô dạ lấy ra tới một cái dược bình thưởng thức, ngươi biết ma ách hoa vì cái gì đối ta vô dụng sao. Này một ít độc chính là so ma ách hoa độc còn phải có thú, ngươi tưởng một đám thử xem sao. Hàn gia chủ thân thể run lên. Hoàng vô dạ tự nhiên có biện pháp kháng cự độc tính, như vậy hắn bản thân tuyệt đối khó đối phó. Lúc này đây, hắn kinh địch. Đừng! Đừng! Ta là đại nhân nô buộc, vì chính là cấp đại nhân công hiến huyết nhục cùng linh hồn, làm đại nhân sớm ngày phá vỡ phong ấn. Cho ta vô thượng lực lượng cùng vinh quang, hết thể đều là đại nhân làm ta làm, ta. Suy! Một cái phế vật. Dưới nền đất truyền đến một cái lạnh léo cười nhạo thanh. A a đại nhân, tha mạng A. Hàn gia chủ cả khuôn mặt đều vặn mèo lên, tiếp theo một cổ âm u lực lượng, ở chỗ này tràn ngập mở ra. Cổ lực lượng này, không đối người thân thể tạo thành bị thương, lại vô hạn chế phóng đại người mặt trái cảm xúc. Tiếp theo, một người hướng tới hoàng vô giả nhào tới nói. Tiểu tử thúi, ngươi cho ta đi tìm chết. Đi tìm chết đi. Lao tôi chính là Ngạo Vân, hắn đã sớm ghi hận hoàng vô dạ thật lâu. Hiện giờ bị này một cổ lực lượng sử dụng, hắn sớm đã không có dư lại nhiều ít lý trí, một lòng muốn giết Hoàng Vô Dạ. Frank! Mà Hoàng Vô Dạ đối mặt thình lình xảy ra công kích, bản năng sắc bén phản kích. Frank! Trực tiếp một chân đem hắn cấp đá tới, thân thể hắn bay đến kia sân khấu phía trên. Trung quanh chiến đấu, nguy hiểm, hàn phạn tựa hồ một chút đều không thèm để ý, ở một người bay qua tới thời điểm, hắn lại một lần cắt qua tay mình. Máu tươi lưu lại. Mà ngạo vân huyết nhục lại ở chê liệng. Á Cha, cứu ta! Một trận tiếng kêu thảm thiết gọi trở về làm phụ thân ngạo bá thiên lý trí. hắn quát, mau đi cứu vân nhi, nhanh lên đi. Đội trưởng, không được. Nơi đó ai tới gần ai chết. Nơi này quá quỷ dị, đội trưởng, chúng ta vẫn là nhanh lên lui lại đi. Nhìn chính mình nhi tử ở trước mắt biến thành một bãi huyết, ngạo bá thiên hoàn toàn điên cuồng. Các ngươi không chịu cứu. Như vậy toàn bộ cút cho ta qua đi cấp Vân Nhi trốn cùng, chết đi. Toàn bộ chết đi. Phanh phanh phanh. Nạo ba thiên đem bên cạnh chính mình nhà thám hiểm tiểu đội người cấp đánh. Á á á. Đội trưởng. Đội trưởng ngươi điên rồi. Ta không điên, điên chính là các ngươi. Ha ha ha. Nạo ba thiên cuồng tiếu lên. Gia lớn như vậy nhiễu loạn, hàn gia chủ một lần nữa đạt được tự do. Lúc này đây hắn học thông minh. Làm không ít bộ xương khô đem hắn cấp bảo vệ, sau đó mệnh lệnh mặt khác ra hỏa đối bọn họ phát động công kích. Ném đi lên. Đem bọn họ toàn bộ đều cấp ném đi lên. A ha ha. Tiểu tử túi, dám đuôi với ta động thủ, tìm chết. Không chỉ là này một ít bộ xương khô hướng tới hoàng vô Dạ công kích mà đi, nội điên ngạo bá thiên cũng nhằm phía hoàng vô Dạ Là ngươi hại chết ta nhi tử, là ngươi. Ta muốn ngươi chết. Lao đại. Phanh phanh phanh. Kế tiếp, hoàn toàn là tam phương hỗn chiến. Tử thương càng ngày càng nhiều, nơi này mùi máu tươi cũng càng ngày càng lùng. Liên ở ngạo bá thiên nhào hướng hoàng vô dạ thời điểm. ầm ầm ẩm, ẩm. Toàn bộ huyệt mộ, truyền đến kịch liệt chấn động thanh. Rắc. Mặt đất bắt đầu vỡ ra, đỏ như máu quang mang từ dưới lên đất lao ra. Ha ha ha. Bản tôn cuối cùng là tự do. Phanh. Ở sân khấu phía trên hàng Phạ Lực lượng hao hết trực giác té xỉu. Ở hắn xuất hiện lúc sau, ngạo bá thiên cũng đánh một cái dùng mình. Hắn hô, đi. Nhanh lên đi. mau Hắn trực giác nói cho hắn, từ nơi này ra tới người tuyệt đối cường đại đến hắn vô pháp chống lại, tuyệt đối không phải kia một ít bộ xương khô có thể so sánh. Frank. Hắn ra chủ lại một lần quy xuống. Chúc mừng đại nhân. Chúc mừng đại nhân. Hoàng vô dạ trên mặt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Nói, ám ảnh, mang theo các huynh đệ triệt. Chạy nhanh rời đi nơi này. ầm ầm ầm Hoàng vô dạ bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ, trốn ra này huyệt mộ, tiêu huyệt mộ phía trên thi cốt, mạo mà màu đỏ quan mang, cuối cùng biến thành dập nát. Một đạo màu đỏ sậm quần sáng nhằm phía phía chân trời, tiếp theo một cái thở dài thanh truyền đến. Nơi này là linh thương cửu châu A. Ở kia quần sáng bên trong, đi ra một đạo màu trắng thân ảnh. Đương Hoàng vô dạ nhìn đến hắn kia một khuôn mặt thời điểm, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Một bộ bạch y, bao vây lấy đỉnh bạt dáng người. Thanh lánh vô trần bề ngoài, lại mang theo thị huyết âm lãnh hơi thở. Kia một khuôn mặt như mỹ chạm ngọc khắc ra tới giống nhau, trong ngáy mắt, nàng cho rằng trước mắt hết thảy, là ảo giác. Trên thực tế, này cũng không phải ảo giác, chính là gia hỏa này lớn lên thế nhưng cùng tam thúc như vậy tưởng tượng. Chỉ là khuôn mặt tương tự mà thôi khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Người nọ cũng chú ý tới hoàng vô dạ trước mắt, hắn khỏe miệng gợi lên một mạt lệnh băng tươi cười. Thiểu gia hỏa, tựa hồ nhận thức bản tôn. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, không quen biết. Thật xinh đẹp vật nhỏ, cùng bản tôn cùng nhau rời đi, như thế nào? Mục đích của ngươi cũng đặt tới, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nay một người thực lực sâu không lường được, nàng tự nhiên sẽ không lựa chọn cùng hắn đánh bựa. Chính là... Bản tôn đối với ngươi vật nhỏ này, thực cảm thấy hứng thú. Đông chốc, một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện ở hoàng vô dạ trước mặt, hoàng vô dạ vận chuyển thân pháp nhanh trong né tránh. Chẳng qua tại hạ trong ngáy mắt, một đạo có màu lam thủy biến thành từng đạo dây thường, đem hoàng vô dạ cấp vây khốn. Vật nhỏ không trách nói, như vậy bản tôn chỉ có đem ngươi cấp trói đi rồi. Hoàng vô dạ có thể cảm giác được này thủy giao động, nàng nói, đây là ưu minh trí thủy. Ha ha ha. Vật nhỏ vẫn là rất có ánh mắt. Hắn nháy mắt xuất hiện ở Hoàng Vô Dạ trước mặt, vươn thon dài tay muốn đụng vào Hoàng Vô Dạ kia một chương tinh xảo mặt, thật là xinh đẹp vật nhỏ. Liên ở hắn tay muốn tới gần Hoàng Vô Dạ thời điểm, đột nhiên trung quanh độ ấm chợt rơi chậm lại, khủng bố sát khí thổi quét mà đến. Từ đâu ra xỉu bắt quái, bản tôn người, cũng là ngươi có thể chạm vào sao? Và anh. Khủng bố lực lượng, làm kia một cái bạch đi để nam tử lui về phía sau vài bước. Rắc kia trói buộc Hoàng vô dạ u minh chi thủy xứng xích, ngáy mắt biến thành băng cha tử, lạc yêu huyết ôm Hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, nơi này giao cho ta. Hoàng vô dạ khẽ gật đầu, nói, ngươi cẩn thận. Ngươi nọ con ngươi hơi hơi nhíu lại, đánh ra trước mắt này một người xinh đẹp tới rồi cực điểm nam tử, khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Nguyên lai vật nhỏ khẩu vị là cái dạng này. Tìm chết. không bố lực lượng bạo phát ra tới. Bản tôn vừa mới cởi bỏ phong ấn, là nên hoạt động hoạt động gần cốt, làm người máu tươi tới chúc mừng, rất không tồi. Nam mơ, ấm ấm ầm hai bên ở không trung giao chiến, chung quanh u minh chi khí bị đuổi tản ra mở ra, mặt đất xuất hiện từng điều cái khe. Nạo ba sáng sớm đã mang theo người lui lại, hoàng vô dạ nói, trước rút lui nơi này, là, bạch y nam tử sắc mặt chấm xuống, này một cái hồng y di nam tử xuất chiến không cường. Càng là đánh liền càng đáng sợ, hắn lực lượng ở không ngừng tăng lên, tựa hồ không có cối giống nhau. Người rốt cuộc là ai? Lạc yêu huyết lạnh lùng nói, một cái bị phong ấn tại linh thương cửu châu U Minh Ma Tộc, ngươi còn không có tư cách biết bản tôn thân phận, đem U Minh Tri Thủy giao ra đây. U Minh Tri Thủy ngưng kết thành một cái cường đại thủy cầu, hắn cười nói, muốn ta giao ra U Minh chi Thủy, như vậy tới U Minh Ma Giới tìm ta đi. Đánh không lại, cuối cùng hắn lựa chọn rời đi. Hiện giờ phong ấn mới vừa cởi bỏ, thực lực không cường, tương lai còn dài. Vật nhỏ, này linh thương cửu châu bản tôn coi trọng, một ngày nào đó nơi này sẽ thuộc về bản tôn, ngươi cũng là. Lạc yêu huyết đạm tử sắc con ngươi trầm xuống, hàn băng chi lực hoàn toàn bạo phát mở ra, nhằm phía kia một cái bạch đi hề nam tử. Ngươi tìm chết. Frank, kia một cái thật lớn thủy cầu, ở nháy mắt biến thành băng cha. Kia một cái bạch thi hề nhân cũng hoàn toàn biến mất rớt. Không trung truyền đến một thanh âm, bản tôn U ngàn tà, tiểu khả ái, ta sẽ tìm đến ngươi, không dùng được bao lâu. Lạc yêu huyết sắc mặt thực đáng sợ, chính là lúc này U ngàn tà đã lăn trở về U minh ma giới. Thân ảnh màu đỏ chật lóe, hắn ôm lấy Hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ nói, gia hỏa này, chỉ sợ là cảm giác được ta trên người có thần hỏa. Đối phương thực lực cường đại, tuyệt đối không có khả năng nhìn nàng một cái liền nhớ thương tượng nàng. Lạc yêu huyết nói, ta sẽ không làm hắn như nguyện. Ngươi nọ phá vỡ phong ấn rời đi, cô đơn để lại hàn gia chủ một người ngồi ở đá vụn thượng phát nốc. Đại nhân, ngươi đừng ném xuống ta. Ngươi rõ ràng đáp ứng ta. Đáp ứng ta. Hàn gia chủ cả người ở vào điên cuồng trạng thái, Khụ khụ khụ. Đại nhân, ngươi ở đâu? Hoàng vô dạ nói, đem ra hỏa này cấp bắt lấy. Là, lúc này hàn gia chủ hoàn toàn không ở trạng thái. Căn bản là không phải bọn họ đối thủ." Hàn gia chủ nói, "Đừng giết ta, ta tính các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiền thù lao chiếu phó, các ngươi nếu là giết ta, một phân tiền đều lấy không được." Hoàng vô Dạ cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng tiểu gia kém như vậy điểm tiền thù lao sao?" Tiểu gia nhất không thích chính là có người tính kế ta. "Đừng giết ta. Thả ta, các ngươi không phải không có việc gì sao? Ta cấp gấp đôi tiền thù lao. Không có việc gì Nếu không phải yêu tinh có cũng đủ chống lại tên kia thực lực, chỉ sợ sự tình không có dễ dàng như vậy kết thúc. Hàn ra chủ nhìn hoàng vô dạ trong mắt hàn ý, nói tiếp, gấp ba. Bốn lần. Ngươi. Ngươi nếu là còn không hài lòng, ta. Ta đem toàn bộ hàn. Phúc. hắn nói còn không có nói xong, đột nhiên một phen chủy thủ từ hắn phía sau bay tới, đâm trúng cổ hắn. Hàn ra chủ cứng đờ xoay người sang chỗ khác nhìn về phía kia một cái nhu nhược gâm lanh thiếu niên nói phạm nhi ngươi ngươi thế nhưng phất máu tươi phun ra hàn ra chủ ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt thiếu niên không đi một bước lộ đều vô cùng gian nan cuối cùng đi tới hoàng vô dạ trước mặt hắn nói là ta thả ra kia một cái ma đầu làm ta chết thiếu niên làn da thực bệnh một loại bệnh chẳng bệnh hoàng vô dạ lấy ra tới một cái dược bình nói nga ngươi muốn chết Ăn cái này. Hàn Phạn không nói hai lời tiếp nhận kia một lọ dược, đôi mắt đều không có chớp một chút nuốt đi xuống. Phanh. Hắn ngã xuống trên mặt đất, hai mắt bế khẩn. Lạc Yêu huyết nhìn kia thiếu niên nói, "Không chết." Tiểu Dạ Nhi không nghĩ hắn chết. Biết kia một cái chạy ra ra hỏa chi tiết Hàn gia chủ đã chết, cũng chỉ có tiểu tử này biết một chút nội tình, tự nhiên không thể làm hắn đã chết. U Minh chi thủy, ở cái kia đồ vật trên người. Chờ tiểu dạ nhi rời đi cái này địa phương quỷ quái, bản tôn đi một chuyến đủ minh ma giới bắt người là được. Lạc yêu huyết nói, sẽ không có nguy hiểm. Hoàng vô dạ không đồng ý nhữ lại. Gia hỏa này trên người nhưng có một cái nguy hiểm gia hỏa ở, cũng không thể tùy tiện đi sấm nguy hiểm địa phương. Lạc yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi lo lắng ta. U minh ma giới mà thôi. Nơi đó có tiểu dạ nhi muốn đồ vật, vô luận như thế nào đều phải đi một chuyến bọn họ thuận lợi rời đi U Minh chết mộ, thuận lợi về tới Bắc Hàn Quốc. Lạc yêu huyết thật sự tính toán đi U Minh ma giới, hoàng vô giả kéo lại hắn nói, đi phía trước, nói cho ta U Minh ma giới rốt cuộc là địa phương nào. Lạc yêu huyết nói, ma giới vẫn luôn cùng thế giới nhân loại có các loại phân tranh, tranh đoạt, giống linh thương, cửu châu là nhân loại sinh hoạt vị diện, mà U Minh ma giới đó là ma tộc sinh tồn thế giới. Hơn nữa không phải mạnh nhất một cái, đối ta không có gì nguy hiểm. Tiểu dạ nhi, ta thực mau là có thể trở về. Bất quá, xem ở tiểu dạ nhi như vậy không bỏ được ta phân thượng, ta liền trước muốn một chút khen tưởng Nga. Kia một chương quyến rũ mị hoặc mặt ở hoàng vô dạ trước mặt phong đại, hai làn môi đụng vào ở cùng nhau. Nô! Chờ đến lạc yêu huyết không tha rời đi, hắn như cũ có chút chưa đã thèm. Tiểu dạ nhi, ta thực mau trở về tới. Nếu là làm tiểu ra biết ngươi thân thể ra cái gì vấn đề hoặc là bị thương. Tuyệt đối cho ngươi trực đêm thị 108 khổ hình. Hoàng vô dạ cảnh cáo nói. Lạc yêu huyết cười nói, tiểu dạ nhi đều nói như vậy, ta nào dám a Thân ảnh màu đỏ lược ra, vài đạo thân ảnh theo sát rời đi. Đế tôn. Đi một chuyến ưu minh ma giới, liền tính là ưu minh ma giới hoàng. Giá mơ ước nhà ta tiểu dạ nhi cùng tiểu dạ nhi đồ vật, bản tôn cũng muốn xúc hắn hạ ổ. Là. Lạc yêu huyết sau khi rời khỏi, có người tới hội báo nói. Lão đại, kia tiểu tử tỉnh. Hàn Phạn có thể tỉnh lại, chính mình đều có chút ngoài ý muốn. Hoàng vô dạ nhìn hắn kinh ngạc biểu tình nói, có cái gì hảo kinh ngạc, người kia lão cha đã chết, nếu là ngươi cũng đã chết, ai cho chúng ta dòng binh đoàn phó thủ lao a? Chúng ta đêm hoàng dòng binh đoàn, cũng không làm lỗ vốn sinh ý. Hàn Phạn nói, người kia, không phải phụ thân ta. Ta, không có tiền. Không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Hoang vô dạ cười nói, nơi nào không có giá trị lợi dụng, đem ngươi cấp dưỡng béo bán đi, cũng có thể bán cái không tồi giá. Ngươi hàn phạn phòng bị nhìn kia vẻ mặt cười xấu xa thiếu niên. Không nghĩ bị bán đi nói, ngươi tốt nhất nói cho ta sở hữu sự tình ngọn nguồn, như vậy bị tính kế, tiểu gia thực khó chịu đâu. Hàn phạn nói, ngươi muốn biết, như vậy ta nói cho ngươi. Hàn gia chủ ở tuổi trẻ thời điểm xâm nhập U Minh chết mộ bên trong. Bị thật vất vả phá khai rồi một chút cái khe U ngàn tà mê hoặc, tại đây chi gian, hắn dùng các loại thủ đoạn dẫn người đi U minh chết mộ chịu chết. Chính là chỉ là mạng người, không đủ để làm U ngàn tà phá vỡ phong ấn, chỉ có huyền âm thân thể huyết thúc dục một cái phá phong đại trận mới có thể. U ngàn tà nói cho hắn tìm thể chất biện pháp, tìm không thấy lây hắn năng lực có thể sáng tạo một cái, chỉ cần có thích hợp người. Nay một cái thích hợp người là Hàn Phạn Phụ Thân cũng là hàn gia một cái chi thứ tộc nhân, vốn dĩ vui vui vẻ vẻ có hai tử, lại hết thể đều bị gia chủ tính kế chung. Thẳng đến Hàn Phạn xuất thế, hắn trực tiếp đem người cấp giết, bắt đầu làm Hàn Phạn tu luyện giải phong phương pháp. Bởi vì là hậu thiên mà thành thể chất, thân thể hắn thật không tốt, cũng sống không được bao lâu. Lúc này đây giải phòng, không sai biệt lắm hết sạch hắn sở hữu sinh cơ. Bởi vì Hàn gia chủ biết hắn là Hàn Phải chết người có một số việc cũng không có cố ý che giấu, cho nên Hàn Phạn còn tuổi nhỏ lại không cẩn thận nghe được hắn thân thế. Hàn Phạn nói, ta không biết kia một cái ma đầu là người nào. Chỉ nghe nói hắn là ma tộc rất lợi hại nhiệm vụ, đây là ta cuối cùng giá trị, giết ta đi. Hoàng vô dạ nói, còn tuổi nhỏ luôn là nhớ thương chết, này nhưng không tốt. Ta không có cái khác lựa chọn. Lúc này, Hoàng một đạo, chủ tử, hàn gia chủ mất tích. Nạo lăng nhà thám hiểm hiện tại ở đại náo hàng ra. Chẳng những tác muốn tiền thù lao, còn muốn bồi thường. Bởi vì con của hắn chết ở nhiệm vụ. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, bọn họ còn có mặt mũi muốn tiền thù lao, nằm nà mơ. Nàng nhìn về phía hàn phản nói, ta nhưng không nghĩ ta tiền thù lao, rơi vào người khác trong tay, có hay không hưng thú cùng ta đi một chuyến hàng ra. Hàn Phạn hai mắt vô thần, bình tĩnh nói, ta là người sắp chết, đi đâu ta đều không sao cả như vậy chúng ta đi thôi hoàng vô dại trả lời lúc này đây hàn gia tổn thất thảm trọng hàn gia đại bộ phận cao thủ đều đã chết phía trước là nhất lưu gia tộc hiện tại liền nhị lưu gia tộc phỏng trừng đều không tính là nếu không phải hàn gia hiện tại tình huống không đúng ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội cũng không dám như thế kiêu ngạo hiện tại ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội thiếu chút nữa muốn đem hàn gia cấp hủy đi bọn họ đây là ở trả thù lúc này Một cái lạnh leo thanh âm truyền đến. Nạo đội trưởng thật là hủy phong. Đêm hoàng, ngươi thế nhưng còn sống. Nạo ba thiên lạnh lùng nói. Xem ra, ngươi thực thất vọng a. Nạo ba thiên nhãn hiện lên một đạo sắc khí, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối mặt như vậy khủng bố đại ma đầu tiểu tử này còn có thể sống sót, tuyệt đối không phải có thể dễ dàng đối phó tuyệt sắc. Ngươi tới làm cái gì? Nạo ba thiên đạo. Lúc này đây đi chấp hành nhiệm vụ. Tự nhiên không thể bạch đi, tiểu ra là tới muốn báo đáp. Bất quá ngạo đội trưởng ngươi, còn có mặt mũi muốn thủ lao sao. U minh chi hoa, là ta trước bắt được. Lúc này, Hàn Phạm nói, kia không phải U minh chi hoa. Ngươi nói không phải liền không phải sao. Nạo ba thiên phản bắt nói. Như vậy, ngươi lấy Ú minh chi hoa ra tới nhìn xem a. Hoàng vô dạ cười như không cười nhìn hắn. Không có, như vậy tà hồ độc vật hắn như thế nào còn khả năng cẩm ta ta không có được đến u minh chi hoa ngươi cũng không có lúc này đây nhiệm vụ chúng ta nhà thám hiểm tiểu đội hy sinh nhiều người như vậy tự nhiên yêu cầu lấy báo đáp ngạo bá thiên lời lẽ chính đang nói nhiệm vụ không có hoàn thành ngươi muốn hay không thủ lao không liên quan gì tới ta nhưng là ngạo đội trưởng thực dễ quên có phải hay không đã quên ngươi đáp ứng sự tình hoàng vô dạ đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang Sự tình gì? Chẳng lẽ, ta giải dược, là bạch cho sao? Nếu không phải ta cho các ngươi giải dược, ngươi cho rằng ngươi còn có thể hảo hảo đứng ở nơi đó. Ta đó là chúng độc, đầu óc không thanh tỉnh. Đáp ứng sự tình không tính. Đêm hoàng, ngươi giết ta nhi tử chướng ta còn không có cùng ngươi tính. Nạo ba thiên hùng hổ dọa người nói. Còn có. Ngươi thế nhưng cùng này quái vật đứng chung một chỗ. Nạo ba thiên cũng chú ý tới hàn phạm. Chính là này một cái quái vật, thả ra kia một cái đại ma đầu. Hôm nay ngươi đừng tới vướng bận, ta tạm thời trước buông thang ngươi, bằng không đêm hoàng, việc này không để yên. Ngạo Bá Thiên muốn nhân cơ hội bắt lấy Hàn gia, tuy rằng Hàn gia người ta nói bọn họ gia chủ mất tích, nhưng là hắn dám khẳng định, Hàn gia chủ tuyệt đối chết ở nơi đó. Hiện giờ Hàn gia rắn mất đầu, thu vào trong túi không thể tốt hơn. Thiếu chủ, thiếu chủ cuối cùng tìm được ngươi. Hàn gia kia một ít người nhìn đến Hàn Phạm, tựa hồ nhìn đến người tâm phúc giống nhau, kích động đã đi tới. Gia chủ không ở, con thỉnh thiếu chủ ngươi làm chủ a. Chúng ta Hàn gia tuyệt đối không thể nghèo túng đi xuống. Nhìn đến một đám phía trước đối hắn rất có chiếu cố tiền bối vây quanh hắn, Hàn Phạm ánh mắt hơi hơi trợn lé. Hoàng vô dạ nói, ta tới cũng là tới muôn báo đáp, ngươi cũng không có hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ không theo ngươi chia đều. Mơ tưởng. Hoàng vô dạ nói lúc này đây nhiệm vụ là bắt được U Minh Chi Hoa Đại gia cũng rõ ràng được đến U Minh Chi Hoa mục đích là làm cái gì là chữa khỏi thiếu chủ bệnh Hàn gia Đại quản gia nói cho nên nếu ta chữa khỏi nhà các ngươi thiếu chủ bệnh cho dù không có được đến U Minh Chi Hoa cũng có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ đúng không Đại quản gia nói đối chỉ cần đạt thành cuối cùng mục đích nhiệm vụ tự nhiên xem như hoàn thành chính là Chính là thiếu chủ bệnh. ngạo ba thiên đạo, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Không có khả năng, ngươi cảm thấy ngươi độc, là ai giải? Hoàng vô dạ đạm cười nói. ngạo ba thiên sắc mặt trầm xuống. Hoàng vô dạ nói tiếp, có đánh cuộc ở. Nếu là ta hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ, ngươi cũng muốn thực hiện đánh cuộc. Hoàng vô dạ cũng không xem ngạo bá thiên, đi tới hàn phạn trước mặt nói. Tiểu ra lần đầu tiên mang đội chấp hành S cấp khác nhiệm vụ nhưng không nghĩ treo lên thất bại hắc lịch sử, cho nên ngươi nhất định phải phối hợp ta trị liệu, làm ta viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, biết không? Hàn Phạn không có trả lời, Hoàng Vô Dạ lại bá đạo nói, không chuẩn cự tuyệt. Hồi phủ, hào hào thủ, cũng không thể làm một ít a miêu a cẩu phá hư chúng ta đem Hoàng Dòng Bình đoàn chấp hành nhiệm vụ. Là. Vì thế, Hoàng Vô Dạ vào ở Hàn Gia. Hàn Phạn hỏi, ngươi thật sự có thể trị hào ta sao? đương nhiên. Ta nhưng không nghĩ nhiệm vụ thất bại. Hoàng vô dạ trả lời. Bất quá, trị liệu quá trình có điểm thống khổ. Bất quá ta cảm thấy ngươi có thể chống đỡ. Lúc trước gia hỏa này cởi bỏ phong ấn từng màn, nàng còn nhớ đâu. Không thành vấn đề. Thuốc tám, châm cứu, dùng đan dược. Hoàng vô dạ cấp hàn phản thượng nguyên bộ. Vô luận quá trình, cỡ nào dày vò, hắn đều không rên một tiếng. Tựa hồ không có bất luận cái gì đau đớn giống nhau. Thiếu chủ. Thiếu chủ thân thể chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần tu dưỡng 2-3 tháng, liền có thể khôi phục bình thường. Hàn gia luyện dược sư cấp hàn phản kiểm tra xong thân thể, kích động không thôi. Thật tốt quá! Thật sự là thật tốt quá! Gia chủ tin tức toàn vô, tốt xấu còn có thiếu chủ ở. Rốt cuộc, gia chủ chỉ có này một cái con nối dõi. Người là chỉ hết, hoàng vô dạ hỏi, làm sao vậy? Còn muốn chết sao? Hàn phản nói, nếu có thể sống liền không muốn chết, bất quá ta tưởng đi theo ngươi, đêm hoàng, ta là một cái trận pháp sư. Nói xong, hàn phạn trực tiếp ở hoàng vô dạ trước mặt bày ra thực lực của chính mình, có thể nháy mắt bày trận. Hán biết rõ, không có năng lực người, hắn là sẽ không muốn. Trong phút chốc, trung quanh linh lực bị phong tỏa. Từ nhỏ bị yêu cầu học các loại trận pháp, hán thiên phú cũng rất mạnh, cho nên còn tuổi nhỏ, liền có như vậy thành thục. Hoàng vô dạ nói, vừa lúc. Tiểu ra thiếu một cái nhân tài như vậy, tự nhiên sẽ không khách khí thu vào dưới trướng. Hàn gia thiếu chủ thân thể khắc phục, Hàn gia đặc biệt cảm tạ đêm Hoàng Dung binh đoàn thủ lao trực tiếp phiên gấp ba, Hàn gia cũng không đau lòng. Này một cái ép cấp khác nhiệm vụ hoàn thành, cũng hoàn toàn làm đêm Hoàng Dung binh đoàn thanh danh vang dội. Này đối với nạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Nạo bá thời tiết thế giảo giạt mang theo người giết lại đây nói. Nhất định là các ngươi đã sớm tính kế hảo, ta không phục. Hoàng vô dạ nói, xem ra, nạo đội trưởng là tưởng cùng ngươi kia xui xẻo đã chết nhì tử giống nhau, thua không nhận chứng lạc. Không nhận chứng lại như thế nào? Hàn ra nhân chứng đã sớm chết sạch, ngươi cho rằng chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Lúc này đây, nạo bá thiên dẫn người lại đây, chính là muốn giết người diệt khẩu. Một cái vừa mới quật khởi rong binh đoàn, có cái gì hảo kêu ngạo? Ngươi cho rằng ta ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội, sẽ sợ các ngươi không được sao. Ba ba bá. Âm thầm che giấu cao thủ vụ ra, trực tiếp đối hoàng vô dạ phát động chí mạng công kích. Hàn người nhà bạo nộ. Các ngươi thật to gan, cũng dám ở chúng ta hàn ra địa bàn, đối chúng ta thiếu chủ lân nhân động thủ. Các ngươi hàn người nhà hiện giờ cũng chỉ là chó nhà có tang, hôm nay liền cùng nhau diệt, nếu không phải các ngươi gia chủ, ta cũng sẽ không tổn thất như vậy nhiều huynh đệ cho ta sát. Lúc này, một cái âm lãnh thanh âm truyền đến. Chó nhà có tang, xem ra ngươi thực thích đường chó nhà có tang. Ta có thể động thủ sao? Nói chuyện người, là thoạt nhìn một chút thực lực đều không có hẳn ra thiếu chủ. Mà hoàng vô dạ gật đầu nói, Ấn, có thể động thủ. Trong phút chốc, ngạo bá thiên cảm giác chung quanh hướng gió đều thay đổi. Hàn phạn trầm rãi hộp ra một chữ, chói. Trong phút chốc, Bọn họ cảm giác thân thể bị định trụ giống nhau. Linh lực cũng điều động không bao nhiêu, triệt triệt để để biến thành mặc người sâu xé sân dương. Đáng chết. Chúng ta chúng bây dập. Triệt. Nhanh lên lui lại. ngạo bá thiên hô. Lúc này, hoàng vô dạ đã mang theo người, bọc đánh bọn họ đường lui. Triệt. Nếu tới, không lưu lại một chút đồ vật, ngươi cho rằng ngươi có thể đi được sao? Tuyệt vũ. Thanh Long Kiếm ở không trung sệt qua một đạo sắc bén độ cung, bọn họ hô hấp đều phải đình trệ. ầm ầm ầm. Toàn bộ Hàn Gia trung quanh đều bị Hàn phạn bày ra đại trận, bọn họ tự mình đánh tới, cùng chui đầu vô lưới không thể nghi ngờ. Hàn Gia người cũng chấn kinh rồi, nhà bọn họ ma ốm thiếu chủ, thế nhưng có như vậy năng lực, vốn dĩ bọn họ sợ hãi, gia chủ không ở, thiếu chủ khó có thể chống đỡ toàn bộ gia tộc, hiện giờ xem ra là bọn họ hạt nhọc lòng. Hoàng vô dạ hạ lệnh nói, toàn bộ đều bắt lấy. Nạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội người toàn bộ đều bị bắt lấy. Hoàng vô Dạ lấy ra tới lúc trước đánh cuộc nói, dây trắng mực đen viết rành mạch. Nạo đội trưởng hiện giờ còn tưởng quyệt nợ không thành. Giả, đều là giả. A. Hắn vừa định muốn giảm biện, đôi tay liền bị hoàng vô Dạ cấp chế trụ. Liệt dương chi viêm ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt hắn kinh mạch. Hắn cả người đều cuộn tròn ở bên nhau. Bị lửa cháy đốt cháy thông khổ làm hắn giống như lâm vào địa ngục giống nhau. Frank. Hoàng vô dạ vừa động thủ, đem nạo bá thiên cấp quăng đi ra ngoài. Ngươi. Ngươi cũng dám nạo bá thiên sắc mặt tái nhật trừng mắt hoàng vô dạ. Nga. Chỉ là trong lúc nhất thời không chê không được lực lượng, một không cẩn thận đem ngươi cấp phế đi. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói. Cả ngươi kinh mạch đều bị đốt cháy, đời này đều đừng nghĩ khôi phục, nạo bá thời tiết đến muốn ngất qua đi. Ngươi làm sao dám? Thanh long kiếm lúc này dừng ở hắn giữa mày. Có gì không dám. Lúc này đây là phế bỏ ngươi, lúc này đây, ngươi chính là muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ta không có nhiều ít kiên nhẫn. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói. Nạo ba thiên thâm hô một hơi nói. Hảo. Hảo, ta y đi theo ước định, giải tán áo lăng nhà thám hiểm tiểu đội, ngươi đừng giết ta. Hoàng vô dạ cười nói, sớm đáp ứng không phải hảo, cố tình muốn động thủ. Cút đi. Ngạo Bá Thiên giàn nan đứng lên, trong mắt mang theo thâm trầm hận ý. Một ngày nào đó, hắn muốn cho đêm Hoàng Dông Binh đoàn, nợ máu trả bằng máu. Cùng ngày, Ngạo Bá Thiên liền đem Ngạo Lăng nhà thám hiểm tiểu đội cấp giải tán. Lam Ninh Châu Nam bộ mạnh nhất nhà thám hiểm tiểu đội, từ đây không còn nữa tồn tại, mà đêm Hoàng Dông Binh đoàn chiêu bài, cũng hoàn toàn khai hỏa. Giải tán nhà thám hiểm tiểu đội Ngạo Bá Thiên, mang theo còn thừa không có mấy mấy cái thân tín nói, yên tâm. Các người đi theo ta, tuyệt đối sẽ không hối hận. Nạo bá thiên biến thành không có thực lực phế vật, liền tính hắn khó hiểu tán nhà thám hiểm tiểu đội, cũng không có vài người nghe hắn. Chúng ta tin tưởng đội trưởng thực lực, một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, chỉ là nhất thời phong cảnh mà thôi. Thật sự cho rằng cùng hàn gia định bợ ở bên nhau, hắn liền có thể ở Ninh Châu Nam Bộ hô mưa gọi gió sao. Nam mơ. Kia tiểu tử cũng thật là không biết trời cao đất rộng thế nhưng cùng đội trưởng ngươi đối nghịch, hắn khẳng định là không biết, đội trưởng ngươi có đại hậu trưởng, Nga, còn có hậu đại A. Nói nói xem, một cái lười biếng thân ảnh, từ nóc nhà truyền đến. Tất cả mọi người lộ ra như là gặp quỷ giống nhau bộ dáng, vô số đạo thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện, đem bọn họ cấp bao vây lên. nay một cái loại nhỏ phòng nghị sự chủ vị trí thượng, ngồi một cái bạch đi thi hề thiếu niên. Hắn giống như hoàng giả giống nhau, xem kỹ bọn họ. Ngạo ba Thiên Đạo, ta đã thực hiện đánh cuộc, ngươi tính toán làm gì? Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Ngạo ba Thiên, ngươi cảm thấy tiểu gia là kia một loại ngốc hề hề thả hổ về rừng người sao? Ngươi là muốn giết người diệt khẩu? Bọn họ sắc mặt trắng nhợt. Ở Hàn gia thả ngươi, chỉ là muốn ở nhờ ngươi khẩu giải tán nhà thám hiểm tiểu đội mà thôi, hiện giờ ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội đã giải tán, ngươi cho rằng Ngươi còn có bao nhiêu giá trị? Ngươi nếu dám đuổi tận giết tuyệt, như vậy chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Đối. Đội trưởng, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Hoàng vô dạ khe cười nói, đánh lên tới, nhiều phiền tài a. Hoàng vô dạ lăng không nhảy lên, mau quỷ dị, trực tiếp xuất hiện ở nạo bá thiên phía sau. Nạo bá thiên hiện giờ là một chút thực lực đều không có phế vật, trốn chỗ nào đến quá hoàng vô dạ công kích, lại một lần bị hoàng vô dạ cấp bắt lấy người đề tiện khi dễ đội trưởng hiện giờ không có thực lực bọn họ phẫn nộ chừng mắt hoàng vô dạ hoàng vô dạ nói các ngươi đều tự mình kết thúc ta liền buông tha các ngươi đội trưởng mọi người mở to hai mắt nhìn vui đùa cái gì vậy nga không đáp ứng như vậy các ngươi đứng cho ta người sát như thế nào hoàng vô dạ lại nói đây cũng là không có khả năng trong đó một người hô lớn chúng ta sát đi ra ngoài liều mạng Sự tình quan chính mình mạng nhỏ, bọn họ cũng không rảnh lo ngạo bá thiên, một đám hung ác đánh tới. Hoàng vô dạ lúc này đây mang đến đều là đêm hoàng dòng binh đoàn bên trong thăng cấp thiên linh sư người tới luyện tập, này một ít người muốn phản kháng, rất khó làm được. Phanh phanh phanh. Một hồi kịch liệt hôn chiến lúc sau, này một ít người toàn bộ đều bị đêm hoàng dòng binh đoàn nhân sinh bắt. Đêm hoàng đại nhân, ta... Chúng ta chỉ là trong lúc nhất thời đầu góc không hảo xử mới tin vào ngạo ba thiên nói, tha mạng a Đêm hoàng đại nhân, về sau ta cho ngươi làm như làm mã đều có thể. Cầu ngươi đừng giết ta. Ngạo ba thiên mặt đều tái rồi, phía trước nói đúng hắn trung thành và tận tâm người, ngay sau đó thế nhưng phản bội. Hắn cả giận nói, các ngươi làm sao dám. Hôn trướng. Ngươi đều biến thành một cái phế vật, tùy tiện đã bị người bắt lấy. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia ngạo bá thiên sao. Ngạo bá thiên, ngươi nhanh lên tự mình kết thúc đi. Miễn cho liên lụy chúng ta. Ngạo bá thiên sắc mặt tâm trầm, hoàng vô giả nói, tốt xấu bọn họ đi theo ngươi một hồi, nếu không ngươi đi đưa bọn họ đoạn đường đi. Một phen truy thủ, nhét vào ngạo bá thiên trong tay. Lúc này ngạo bá thiên bị bọn họ cấp tức giận đến không được, trực tiếp xông lên đi giết người. Nếu các ngươi dám phản bội ta, như vậy toàn bộ đều đều chết đi. Chết đi. Máu tươi vẩy ra, nạo bá thiên trực tiếp giết đỏ cả mắt rồi, sau đó nhằm phía hoàng vô dạ. Ngươi cũng đi tìm chết. Không có linh lực nạo bá thiên, căn bản liền không làm gì được hoàng vô dạ. Giắc. Hoàng vô dạ tay một đống, trực tiếp đem hắn cầm trùy thủ thủ đoạn cấp bốc nát. Ngươi còn không có nhận rõ chẳng huống Ngươi là chính mình động thủ, vẫn là tiểu gia động thủ. Nạo bá thiên thoáng nhìn hoàng vô dạ kia đáy mắt sắc khí, thân thể đột nhiên run lên. Ngươi không thể giết ta, ta chính là có chỗ dựa, ngươi nếu là dám giết ta. Ta. Vậy ngươi nói nói xem. Ngươi có cái gì chỗ dựa? Hoàng vô dạ bình tĩnh hỏi. Nàng phải đối phó ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội, tự nhiên cũng phải người cha qua. Ngạo lăng nhà thám hiểm tiểu đội, là có bối cảnh, bằng không cũng sẽ không hoành hành ngang ngược lâu như vậy. Nam Thánh Tông, Nam Thánh Tông, cha ta chính là Nam Thánh Tông trưởng lão, ngươi nếu là giết ta. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn hô lớn. Nam Thánh Tông, Ninh Châu Nam Bộ một đại nhị đảng Tông Môn, cũng là vùng này mạnh nhất Tông Môn. Vốn dĩ nạo bá thiên cho rằng Hoàng Vô Dạ nghe được hắn có lợi hại như vậy bối cảnh, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kết quả Hoàng Vô Dạ nhàn nhạt nói, xem ra, đến giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích sạch sẽ một chút. Nháy mắt, liệt dương chi viêm đem giá hỏa này cấp hoàn toàn bao vây lên. A. Ngươi, ngươi làm sao dám? Nạo bá thiên kho có thể tin nói. Hắn cuối cùng ở liệt dương chi viêm bên trong hôi phi yên diệt. Nếu đã đắc tội, sát lại không giết kết quả đều giống nhau, hà tất lưu trữ? Hoàng vô dạ nói, xử lý sạch sẽ điểm. Hàn phạn trận pháp thiên phú không tồi, Hoàng vô dạ đem từ bạch hổ nơi đó cấp đoạt trận pháp giao cho hắn. Tuy rằng ta cảm thấy ngươi xem này đó đều phải xem phun ra, bất quá nhiều học một ít chuẩn không sai. Hàn Phạn gật đầu nói, ân. Hàn gia sự tình, ngươi có thể liệu lý hảo sao? Có thể. Vậy là tốt rồi, chờ liệu lý hảo, ngươi có thể tiếp nhiệm vụ, chỉ cần ngươi tưởng. Đêm hoàng nhà thám hiểm tiểu đội nhất chiến thành danh, kế tiếp đó là thế lực huyết trường, ăn bài hảo lúc sau, nàng bắt đầu chuẩn bị bế quan. Trừ phi lại ép cấp khác nhiệm vụ, giống nhau nàng là sẽ không ra tay. Hoàng vô dạ bế quan nửa tháng, củng cố cảnh giới. Luyện đàn công hội vân hội trưởng liền phái người tới tìm nàng. Vô dạ tiểu tử, Ninh Châu phía đông tiểu dược tháp mở ra, bọn họ biết được chúng ta nam bộ ra ngươi như vậy một cái biến thái, cố ý tới cùng ta mượn người. Mượn người. Đối. Bởi vì dựa cần nhất tộc không an phận, phía đông tiểu dược tháp mở ra, bọn họ cũng muốn đi tham một chân. Bọn họ bạch hội trưởng sợ chống đỡ không được, cho nên tới cầu viện binh. Ngươi có hứng thú sao? Hoàng vô dạ gật đầu nói. Đối với tiểu dược tháp, ta đương nhiên cảm thấy hứng thú. Vân hội trưởng nói, bất quá ngươi phải chú ý, mỗi một tòa tiểu dược tháp khảo hạch đều có biến động. Ngươi có thể bước lên chúng ta này một tòa tiểu dược tháp, nhưng không nhất định kia một tòa có thể đăng đỉnh. Bất quá lấy ngươi này tiểu biến thái thực lực, tuyệt đối sẽ không quá kém là được. Yên tâm đi. Sẽ không cho ngươi lão mất mặt chính là... Hoàng vô dạ cười nói... Ninh Châu phía đông luyện dược sư công hội theo chân bọn họ mượn người, Vân hội trưởng vì bảo đảm Hoàng Vô Dạ an toàn, tự mình đưa Hoàng Vô Dạ qua đi, vừa lúc hắn cũng có chút sự tình muốn làm. Ninh Châu phía đông luyện đan sư công hội ở Đông Hải Thành, phía đông đệ nhất đại quốc Đông Hải quốc thủ đô. Nơi này cực kỳ náo nhiệt phồn hoa, Vân hội trưởng nói, chúng ta tới tương đối sớm, ngươi có thứ gì muốn mua sao? Hoàng Vô Dạ nói, ngươi lão cũng biết ta là luyện đan sư. Cho nên muốn mua cái gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Linh dược. Vân hội trưởng cười nói. Nay Đông Hải thành một cái linh dược giao dịch thị trường, ngươi nhất định từ thích. Nghe đồn nơi này, chỉ cần ngươi trở ra khởi đan dược, liền không có đổi không đến linh dược. Ta tới đây cũng là muốn tìm vài loại linh dược, cùng đi đi. Hoàng vô dạ gật đầu nói. Hảo. Kết quả bồi Hoàng vô dạ mua thuốc vân hội trưởng khỏe mắt cuồng chịu lên, tiểu tử này ra tay quá rộng rãi. Đổi linh dược liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, xem nhân ra quán chủ trong lòng đều phải nhạc nở hoa rồi. Hoàng vô dạ hỏi, hỏa nguyệt hoa, lấy cái gì linh dược có thể đổi? Cũng không có gì. Chính là tứ phẩm đan dược mà huyền đan. Này giá cả thích hợp, hoàng vô dạ đang chuẩn bị tiền trả, bất quá lại không có dễ dàng như vậy. Hai viên mà huyền đan, ta muốn đem hỏa nguyệt hoa bao hảo, đưa cho vị công tử này. Đột nhiên cắm một chân chính là một cái áo vàng nữ tử, nàng nhìn đến hoàng vô dạ mặt nháy mắt ở vào ngốc lăng bên trong. Nhìn đến thiếu niên này bóng dáng, nàng liền cảm thấy hoàn mỹ làm nhân tâm động. Không nghĩ tới, này một chương càng là mỹ vô cùng cảnh đẹp ý vui. Hoàng vô dạ làm lơ nàng hoa si biểu tình, nói, ba viên. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi thế nhưng không tiếp thu ta một phen hảo ý. Áo vàng nữ tử ngây ngẩn cả người. Đan dược tiểu ra lại không thiếu, làm gì muốn tiếp thu một cái người xa lạ đưa tạo. Chúng ta không thân, ly ta xa một chút. Ngươi chỉ có thể tiếp thu ta, bằng không ngươi đừng nghĩ bắt được nguyệt hỏa Hoa. theo ta được biết, nguyệt hỏa Hoa chỉ có nảy ra. 4 viên Lần đầu tiên bị người cự tuyệt, áo vàng thiếu nữ cùng hoàng vô dạ cấp giằng co. 10 viên Hoàng vô dạ không kiên nhẫn Này một nữ nhân không thể hiểu được giống như là Trường Hoan tông kia một ít kỳ ba nữ nhân giống nhau, làm nàng cảm thấy thực phiền chán. "Ngươi, ngươi từ đâu ra tiểu tử? Khuynh Tâm công chúa đưa ngươi linh dược, ngươi thế nhưng còn không cảm kích." "Đúng vậy, không biết tốt xấu. Ngươi biết Khuynh Tâm công chúa là người nào sao? Mấy cái ăn mặc luyện đan sư trưởng bảo hộ hoa sứ giả, vây quanh lại đầy hỗ trợ." Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, thứ tự đến trước và sau. Ai ra giá cao thì được, nếu là nữ nhân này này hai điểm đều làm không được, vậy sớm một chút lan. Hoàng Khuynh Tâm lúc này đều phải khí đỏ mắt, nàng nói, Lão Bản, ta hiện tại không có nhiều như vậy mà Huyền Đan, người muốn hay không từ từ ta, ta phái người đi lấy. Như vậy một cái đáng thương hề hề tiểu nha đầu nhìn hắn, Lão Bản cũng không mua chướng Hắn nói, bán mười viên ta đã thực vừa lòng, lập tức liền có thể thu quán không bằng nhau. Tiểu công tử. Còn muốn sao? Hoàng vô dạ lấy ra một cái dược bình giao cho hắn nói, tự nhiên muốn. Nguyệt hỏa hoa tới tay, hoàng vô dạ xem đều không có xem hoàng khuynh tâm liếc mắt một cái, đi thật mau miễn cho bị dây dưa thượng. Hoàng vô dạ một chút đều không lưu luyến rời đi, tức giận đến hoàng khuynh tâm dầm chân. Các ngươi còn xứng sở ở nơi này làm gì? Còn không nhanh lên đi cho ta cha cha cái kia tiểu công tử là người nào? Khuynh tâm công chúa ngươi chờ, ta lập tức cha. Loại này thời điểm tới mua linh dược, nhất định là tham gia lúc này đây tiểu dược tháp khảo hạch. Mua xong linh dược, Hoàng Vô Dạ về tới khách điếm bên trong. Vân Đại Sư nói, ta đi hỏi cái kia lao đông tây, bọn họ bên này tiểu dược tháp cùng chúng ta bên kia bất đồng. Bọn họ nơi này hạn chế nhân số, muốn khảo hạch. Hoàng Vô Dạ gật đầu nói, khảo hạch cũng không quan hệ. Người chính là hắn mời đi theo ngoại viện, nếu là muốn khảo hạch liền không qua được. Cho nên trực tiếp miễn đi khảo hạch, bất quá ngươi muốn hỗ trợ đường giám khảo, cái này không thành vấn đề đi. Đường giám khảo A. Bạch hội trưởng bọn họ nếu là không ý kiến, ta tự nhiên cũng không ý kiến. Hoàng vô dạ cười nói. Hoàng khuyên tâm phái người đi cha Hoàng vô dạ, biết được chính là một cái không thuộc về Đông Hải quốc luyện dược sư. Cha được Hoàng vô dạ nơi khách điếm, liền vài lần tới thỉnh Hoàng vô dạ. Công tử, khuynh tâm công chúa thỉnh ngươi ăn xong ngọ trà. Khuynh tâm công chúa mở tiệc mời ngươi. Khuynh tâm công chúa mời ngươi đi ngắm hoa. Hoàng vô dạ lạnh nhạt nói, tiểu gia muốn bế quan, không phục bồi. Hoàng vô dạ kia lạnh nhạt thái độ, tức giận đến khuynh tâm công chúa muốn trực tiếp dẫn người vọt vào khách điếm bắt người. Kết quả, nàng bên cạnh vài người cười khuyên nàng. Công chúa đừng nóng giận, ta nói kia một cái công tử tuyệt đối là cố ý phô trường, lặt mềm buộc chặt. Chúng ta công chúa lớn lên quốc sát thiên hương. Cái nào nam nhân sẽ nhìn không động tâm, ta nói hắn nhất định là trang. tưởng lượng hắn một hai ngày, đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ chủ động đưa lên nhóm tới, công chúa ngươi không cần phải gấp gáp. Hoàng vô dạ vẫn luôn làng tránh, kết quả ở khảo hạch cùng ngày, hoàng vô dạ cùng hoàng khuyên tâm ở luyện đan sư công hội cửa lại một lần đụng phải. Trong đó một thanh niên nói, công chúa, ta liền cùng ngươi nói, tiểu tử này chính là ở lạt mềm buộc chặt, ngươi xem này không ở nơi này cùng ngươi xảo nộ. Bọn họ thực khó chịu, vẫn luôn hầu hạ vị này công chúa, thật cẩn thận phủng, đều không có làm nàng động tâm. Kết quả này bạch đi gì tiểu tử, chỉ dựa vào một khuôn mặt liền đem công chúa cấp mê đến thần hồn điên đảo, thật sự thực không công bằng. Hoàng Khuynh Tâm đi qua, nhìn về phía Hoàng Vô Dạ nói, tiểu công tử, ngươi là ở chỗ này chờ ta sao? Hoàng Vô Dạ trả lời, ta đang đợi người, bất quá tuyệt đối không phải đang đợi ngươi. Hoang Khuynh Tâm cảm thấy tiểu tử này tuyệt đối là khẩu thị tâm phi, nàng nói, ta tưởng ngươi cũng là cùng chúng ta giống nhau tới tham gia lúc này đây khảo hạch, tiểu dược tháp gần nhất khảo hạch thực nghiêm khác, toàn bộ Ninh Châu Nam Bộ Luyện Đan Sư đều ở thực nỗ lực tranh đoạt kia 100 danh ngạch rất khó đạt tới. Tiểu công tử tuổi còn trẻ chỉ sợ vô pháp cùng kia một ít lớn tuổi luyện dược sư so, nếu ngươi không ngại nói, ta có thể cho ngươi một cái danh ngạch ta mẫu phi cùng phó hội trưởng là cũ thức. Hoàng vô dạ nói, ta không cần. Ngươi có thể trò khai sao? Tiểu tử túi, cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Tiến vào tiểu dược thắp danh ngạch ngươi biết nhiều khó sao? Thật là không biết tốt xấu. Tiểu tử này phỏng trừng chính là giả thanh cao. Trung quanh kia một ít thanh niên đều ghen ghét đỏ mắt, rốt cuộc vô luận bọn họ như thế nào nịnh bỡ khuynh tâm công chúa. khuynh tâm công chúa cũng sẽ không đem danh ngạch cho bọn hắn một cái, còn không phải là có một gương mặt đẹp sao? Hoàng vô dạ càng ngày càng khó chịu, làm cho dám khảo mặt, nói với hắn hộp tối thao tác, thật sự đương luyện đàn sư công hội không có một chút quy củ sao. A a a, Ngươi! Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta nhất định là ở làm ác ngộng. Cứu mạng A! Lúc này, truyền đến một trận sợ hãi thanh âm. Thống nhất màu trắng trường bào, tính chất hoàn mỹ, một đám cũng nhân mô cầu dạng, khí vu hiên ngang. Chẳng qua lúc này bọn họ đều là một bộ kinh hoách quá độ bộ dáng, như là gặp hồng thủy manh thú giống nhau. Người chung quanh toàn bộ đều kinh sợ. Bọn họ, bọn họ không phải dựa gần nhất tộc thiên tài sao? Dựa gần nhất tộc thiên tài nào một lần rời núi không phải cao ngạo tới rồi cực điểm, lúc này đây có tổn hại hình tượng A? Bọn họ rốt cuộc nhìn thấy gì? Dọc theo dựa gần nhất tộc người ánh mắt nhìn lại, mọi người thấy được một cái phi thường đẹp bạch dĩ hề thiếu niên. Thiếu niên thoạt nhìn mới vừa thành niên bộ dáng, rồi lại tiên nhân chi tư. Rất đẹp a. Nơi nào do người? Giữa gần nhất tộc người ở Hoàng Vô Dạ trên tay ăn lỗ nặng, đặc biệt là trong đó mấy cái thiên tài, thiếu chút nữa chết ở Hoàng Vô Dạ trên tay, này liền tính, còn bị kia độc tra tấn không ra hình người. Hoàng Vô Dạ đối bọn họ tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý, hiện giờ vừa thấy đến Hoàng Vô Dạ này một cái tiểu ma đầu, bọn họ liền tưởng cất bước liền chạy. Bọn họ khổ không nói nổi, sớm biết rằng này sát tinh ở, bọn họ tuyệt đối không chờ lệnh tới tham gia lúc này đây linh châu nam bộ tiểu dược tháp tranh đoạt. Bọn họ hiện tại, chạy còn kịp sao? Bất quá như vậy một đôi mắt nhìn, bọn họ nếu là chạy, kia quả thực cho bọn hắn dược gần nhất tộc người mất mặt. Này một ít dược gần nhất tộc thiên tài, thấp thỏm đi tới hoàng vô dại trước mặt nói, hoàng công tử hảo Hoàng công tử cũng tới tham gia lúc này đây tiểu dược tháp luyện đan tỷ thí A. Ta tin tưởng lấy hoàng công tử thực lực, nhất định kỳ khai đã thắng. Bọn họ này một bộ chân chó dáng điệu xiêm định, quả thực làm người chung quanh mở rộng tầm mắt. Này, này vẫn là dựa gần nhất tộc người sao? Nhất định là người khác giả mạo đi. Dừa gần nhất tộc người, cái nào không phải tâm cao ngất ta? Khuynh tâm công chúa nói, các ngươi là người nào? Này một ít người là tiểu tử này mời đến tháp đi ta nhưng không có gặp qua rửa gần nhất tộc người như vậy túi người hạ khí cùng người ta nói lời nói hoàng huynh tâm bên cạnh một cái nam tử nói rửa gần nhất tộc người nổi giận bọn họ ở hoàng vô dạ trước mặt không lưng túi đầu đó là một vị bọn họ bị hoàng vô dạ cấp doa sợ chính là không đại biểu một ít ta miêu a cẩu đều dám ở bọn họ trước mặt kiêu ngạo buồn cười các ngươi thật là buồn cười rửa gần nhất tộc người ai dám ngụy trang hoàng công tử thực lực cao năng lực cường Còn cần nhờ làm hộ sao? Trận to các ngươi mắt chó nhìn xem, ta chính là dừa gần nhất tộc nội tộc đệ tử. Cầm đầu một thanh niên, trực tiếp lượng ra lệnh bài. Khuynh tâm công chúa cứng họng, các ngươi thật là dừa gần nhất tộc người. kia nói chuyện thanh niên, cũng hận không thể tự vào miệng, dừa gần nhất tộc người nhưng không hào đã tội. Mọi người ổ lên, này thật là dừa gần nhất tộc người. Đối người khác bọn họ như cũ cao ngạo không ai bị nổi. Chính là đối kia một cái bạch thí hề công tử, lại vâng vâng dạ dạ. Cái này bạch thí hề công tử, rốt cuộc là cái gì thân phận? Chẳng lẽ là so dừa cần nhất tộc càng cường đại thế lực đệ tử không thành? Liên dừa cẩn nhất tộc người đều đối tiểu tử này dễ bảo, này luyện dược năng lực nhất định rất mạnh, nhớ tới phía trước nàng lời nói, khuyên tâm công chúa hận không thể thu hồi tới. Ha ha ha! Hoàng công tử, bạch lao đầu cọ tới cọ lui, đã tới chậm. Xin lỗi xin lỗi. Vân hội trưởng đã đi tới, hắn bên người đi theo một cái bạch đi để lao giả. Hắn đó là Ninh Châu phía Đông Luyện Dược Công hội bạch hội trưởng. Bạch hội trưởng nhìn Hoàng Vô Dạ cười nói, ngươi chính là Hoàng Vô Dạ mặt khác giám khảo đã chuẩn bị tốt, hiện tại đang ở thảo luận khảo hạch nội dung, ngươi đi theo ta. Mọi người mở to hai mắt nhìn, cái gì? Thảo luận khảo hạch nội dung, khảo hạch giả tuyệt đối vô pháp tham gia, chỉ có giám khảo mới có thể. Như vậy một người tuổi trẻ tiểu công tử, thế nhưng là lúc này đầy tiểu dược tháp khảo hạch giám khảo, có lầm hay không? Khuynh tâm công chúa mặt lúc này lại thanh lại bạch, mà dừa gần nhất tộc kia một ít người thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thật tốt quá, Hoàng vô dạ là giám khảo, không cần cùng này một cái biến thái gian thượng. Hoàng vô dạ gật đầu nói, hảo. Bất quá, còn có một việc. Hoàng vô dạ mở miệng. Chuyện gì? Bạch hội trường hỏi. Vừa rồi có người cùng ta nói, nàng có thể tùy tiện muốn một cái danh ngạch, làm lúc này đây khảo hạch giám khảo, còn thỉnh bạch hội trưởng nghiêm khắc chấn cửa ải, không cần cho người ta lợi dụng sơ hở. Bạch hội trưởng sứng sốt, ai dám nói như vậy cũng nôn, lúc này đây khảo hạch điều động nội bộ danh ngạch, chỉ có một. Nếu có thể tùy tiện cấp, kia hải giống lời nói sao. Hoàng Khuynh Tâm muốn tưởng rằng Hoàng Vô Dạ sẽ cho nàng vài phần mặt ngũi, kết quả Hoàng Vô Dạ nói, chính là nữ nhân này nói. Mọi người động tắc nhất trí nhìn về phía Hoàng Khuynh Tâm, lúc này Hoàng Khuynh Tâm hận không thể tìm một cái hầm ngầm chui vào đi. Là Khuynh Tâm Công Chúa. Khuynh Tâm Công Chúa thế nhưng sẽ nói ra nói vậy. Bất quá lấy Khuynh Tâm Công Chúa thân phận, hộp tối thao tác nhưng thật ra không có làm đến. Hoàng Khuynh Tâm nói, Bạch Hội trưởng, ta. Ta nói hiệu nói vượng, ta. Nàng hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn Bạch Hội trưởng, Bạch Hội trưởng nói, lập tức muốn chuẩn bị khảo hạch. Ta cũng không rảnh quản lý. Về sau nếu là lại làm ta nghe được có nhục luyện đan sư công hội nói, ngươi liền không cần tiến ta luyện đan sư hiệp hội đại môn. Cảnh cáo một phen Hoàng Khuynh Tâm lúc sau, bạch hội trưởng nói, chúng ta đi thôi. ân Ở Hoàng Vô Dạ đi tới thời điểm, một đạo hoán độc tầm mắt vẫn luôn ở nhìn trầm chầm, chầm Hoàng Vô Dạ, lương như kim chích. Hoàng Khuynh Tâm nắm tay nắm chặt, đáng giận. Lần đầu tiên có người làm nàng như vậy mất mặt, Nàng nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Kia tiểu tử quá đáng chết, giám khảo ghê gớm A. Khuynh tâm công chúa yên tâm, nơi này chính là chúng ta địa bàn, chúng ta có vô số biện pháp thu thập hắn. Hắn quả thực không phải nam nhân. Khuynh tâm công chúa tâm tình không tốt, bên người hộ hoa sứ giả một đám tức giận bất bình nói. Bạch hội trưởng mang theo hoàng vô dạ đi vào thảo luận hỏi thăm, bạch hội trưởng nói, mời ngồi. Hoàng vô dạ ngồi ở duy nhất một cái giám khảo không vị phía trên. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía hoàng vô dạ. Hội trưởng, người không lầm đi. Nay tiểu hai tử cùng chúng ta cùng nhau đương giám khảo. Phó hội trưởng kinh ngạc nói. Hội trưởng, tuy nói cuối cùng một cái giám khảo ngươi tới định, chính là ngươi tốt xấu cùng ta thương lượng một chút à. Bạch hội trưởng ngồi ở chủ vị thượng, hắn cười tủm tìm nói, các ngươi đừng nóng nội à. Ta còn không có cùng các ngươi giới thiệu một chút cái này tiểu gia hỏa thân phận đâu. Hắn là Ninh Châu Nam Bộ Luyện Dược Sư Công hội bước lên tiểu dược tháp 7 tầng tiểu thiên tài, là bổn hội trưởng lúc này đây mời đến áp chế dược gần nhất tộc giúp đỡ. Mọi người ồ lên. Thế nhưng là hắn. Như vậy tuổi trẻ. Một đám đánh giá hoàng vô dạ, phó hội trưởng nói, hội trưởng, Nam Bộ kia Luyện Dược trình độ cùng chúng ta nơi này vô pháp so, kia tiểu dược tháp có lẽ không có bao lớn tính khiêu chiến. Hắn có thể đăng đỉnh, không thể đại biểu cái gì. Đúng vậy. Liên bởi vì điểm này làm hắn đương giám khảo, quá qua loa. Hoàng vô dạ nói, qua loa, nếu các ngươi cảm thấy qua loa, ta đây khảo khảo các ngươi. Nếu các ngươi có thể đáp được với tới lời nói, ta rời khỏi. Khảo chúng ta. Ở đây giám khảo mở to hai mắt nhìn. Tiểu gia hỏa chúng ta xem qua đan dược, chính là so ngươi xem qua cục đá còn nhiều. Con tuổi nhỏ có cao hơn thường nhân thiên phú là không tuổi, nhưng là ngươi qua cuồng vọng. Chỉ sợ đi không xa. Một đám cậy già lên mặt rệ dỗ hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ nói: "Các ngươi trước hết nghe đề mục. Đệ nhất đề, sao nguyệt tim sen thảo dược tính là cái gì? Đệ nhị đề, ở ngưng đan quá trình bên trong, nếu ngưng đan có tạp chất lẫn vào, nên xử lý như thế nào? Đệ tam đề, đại nguyên huyền đan đan phương là ngàn nguyên thảo hóa hình hoa. Đạo thứ nhất đề mục đơn thuần khảo linh dược tri thức, điểm thứ hai là luyện đan tri thức." Cuối cùng đó là đàn phương. Nay tam điểm, tuyệt đối là khảo nghiệm luyện đan sư kiến thức cơ bản, chính là ở đây người bao gồm hội trưởng, đều là vẻ mặt ngậm bực trạng thái. Bọn họ tuổi tác là so hoàng vô dạ lớn không biết nhiều ít luân, nhưng là hoàng vô dạ truyền thừa chí tôn đan điển, lại ẩn chứa từ thượng cổ bắt đầu các loại luyện đan tri thức, tuyệt đối không phải bọn họ có thể so sánh. Hoàng vô dạ tới này vừa ra, trực tiếp làm cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Ngươi tiểu tử này, nói bậy đi. Nhất định là nói bậy, Lão Phu thừa nhận Lão Phu cũng không biết, bắt đầu ta không tin ngươi sẽ biết. Bạch hội trưởng mắt trông mong nhìn Hoàng Vô Dạ nói, tiểu gia hỏa, nhanh lên nói cho ta, kia đại nguyên huyền đàn chính là thất truyền như cũ, ngươi như thế nào biết? Còn có? Hoàng Vô Dạ nói, hảo. Ta giải đáp. Chờ Hoàng Vô Dạ giả giải đáp lúc sau, bọn họ lại có càng nhiều vấn đề. Một đám vây quanh hoàng vô dạ như là tò mò bảo bảo giống nhau hỏi. Hừ! Phó hội trưởng hừ lạnh một tiếng, cảm thấy bọn họ có chút mất mặt. Bạch hội trưởng nói, khu khu khu. Khảo hạch mau bắt đầu rồi. Các ngươi bình tĩnh một chút, nhanh lên thương lượng hảo. Không cần nói cũng biết, hoàng vô dạ đương dám khảo việc, không có con tin nghi. Trải qua hội nghị thảo luận, cuối cùng xác định khảo hạch tăng quan. Tiểu dược tháp danh ngạch tuyển chọn khảo hạch sắp bắt đầu, tới gần ngàn người. Khảo hạch giả toàn bộ đúng chỗ, tiếp theo tới đó là giám khảo đúng chỗ. Đương kia một cái bạch thi thiếu niên xuất hiện ở giám khảo ghế thời điểm, hoàng huynh tâm bọn họ mới xác định, này thật sự không phải bạch hội trưởng ở nói giỡn. Kia tiểu tử thật là giám khảo. Như thế tuổi trẻ giám khảo, so ở đây chín thành chín khảo hạch giả tuổi đều phải tiểu nhân giám khảo, làm tất cả mọi người thực kinh ngạc. Hắn là giám khảo liên tính, lại còn có ngồi ở bạch hội trưởng bên người có thể thấy được thân phận không bình thường. Bạch hội trưởng nói, tuyển chọn khảo hạch sắp bắt đầu, lúc này đây khảo hạch từ ở đây 10 vị giám khảo nghiêm khắc chấn cửa ải, bảo đảm mỗi một cái thông qua người đều có được thật tài thật liêu luyện đa năng lực, không lãng phí tiến vào tiểu dược tháp danh lạch. Lúc này, một người tuổi trẻ nhân đạo, hội trưởng, ngươi nói ở đây 10 vị đều là giám khảo, hắn cũng phải không? Như thế tuổi trẻ tiểu tử, như thế nào có tư cách này? Nếu là Bạch hội trưởng không nói rõ thân phận của hắn cùng lai lịch, chúng ta không phục. Đối, không phục. Hoàng vô dạ tuổi tác thoạt nhìn quá nhỏ, khó có thể phục chúng. Bạch hội trưởng nói, các ngươi không phục? Các ngươi có nắm chắc bước lên tiểu dược tháp tầng thứ 7 sao? Mọi người lắc lắc đầu, vui đùa cái gì vậy? Có thể thượng đệ ngũ tầng đã là thiên chi tiêu tử, trăm năm khó được. Bạch hội trưởng nói, chính là hắn có thể làm được. Ta đã biết Hắn là nam bộ phân hội kia một thiên tài. Địa phương khác thiên tài làm chúng ta giám khảo, có lầm hay không? Hội trưởng, câu đổi giám khảo. Ngay cả như vậy, có ý kiến người như cũ không ít. Lúc này, Hoàng Vô Dạ đứng lên nói, khoảng cách khảo hạch bắt đầu thời gian không dư lại nhiều ít, các ngươi thật sự muốn ở chỗ này lãng phí thời gian sau. Không phục, có ý kiến, chờ các ngươi thông qua khảo hạch, muốn khiêu chiến ta, ta tùy thời phục bồi. Hiện tại nếu là ở chỗ này nháo sự, ta không ngại kêu người đem các ngươi trực tiếp quăng ra ngoài. Mọi người mở to hai mắt nhìn, này cũng quá kiêu ngạo đi. Ta không cần khảo hạch lúc sau khiêu chiến, ta muốn hiện tại khiêu chiến ngươi. Nếu là ngươi thua, từ giám khảo đài lăn xuống tới, đổi thành tai như thế nào? Đúng đúng đúng. Một người đi đầu, những người khác phụ họa. Dưa gần nhất tộc kia một ít người biểu môi nói, lại là một đám không biết sống chết. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên khai vì cái gì vui lùa các ngươi liền sơ cấp nhất khảo hạch đều không thể thông qua còn tưởng khiêu chế ta ta khuyên các ngươi vẫn là tẩy tẩy cút đi Bạch hội trưởng nói nơi này là luyện đan sư công hội chỉ có chúng ta công hội quy cũ cũng không phải là các ngươi muốn làm gì liền làm gì Nếu là bất mãn hiện tại cút cho ta đi ra ngoài chúng ta luyện đan sư công hội không chào đón như vậy luyện đan sư, Hoàng vô dạ cuồng vọng bá đạo, bạch hội trưởng giữ gìn, làm cho bọn họ rốt cuộc không dám lô mãng. Thức mau, tỉ thí bắt đầu. Bạch hội trưởng tiến hành rồi mở màn tuyên ngôn lúc sau, hoàng vô dạ đứng ra tuyên bố thi đấu quy tắc. Lúc này đây khảo hạch chia làm tam tràng, trận đầu, các ngươi mỗi người trên tay đều sẽ phân phối đến một bộ phận nhỏ dược tra, từ này dược tra bên trong phân biệt ra linh dược. Sau đó viết ra tới. Trả lời chuẩn xác không có lầm giả quá quan. Này một vòng, nửa canh giờ. Bọn họ nói thầm lên. Làm luyện dược sư, phân biệt dược cha linh dược thành phần, nơi nào yêu cầu nửa canh giờ, nửa khác chung như vậy đủ rồi. Đúng vậy. Luyện đan sư công hội cũng quá coi thường chúng ta. Hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên nhíu lại cười lạnh, xem thường. Hy vọng không cần quá xem trọng các ngươi Tính giờ bắt đầu, mọi người cũng bắt được gói thuốc. Bạch hội trưởng nói, vô dạ tiểu tử. Ngươi thật sự lộng tới nhiều như vậy Dược Cha. Đạo thứ nhất khảo đề là Hoàng Vô Dạ Gia. Mọi người đều nói như vậy đoạn thời gian nội từ nào đi lộng Dược Cha, kết quả tiểu tử này mượn một chút bọn họ phòng luyện đan, trực tiếp làm ra tới. Cầm Dược Cha bao mở ra, chúng dám khảo tự tin tràn đầy điều động chính mình khứu giác, nghe Dược Cha. Ngay từ đầu nghe, cái gì hương vị đều không có. Sao lại thế này? Này Dược Cha thế nhưng một chút hương vị đều không có. Mọi người nói, này không phải dược cha. Nay tuyệt đối không phải dược cha, một chút dược vị đều không có. Hoàng vô dạ nói, liền tính các ngươi khiếu giác không tốt, nhưng là cũng giải quá đôi mắt đi. Này không phải dược cha là cái gì. Mọi người rồi dám tiếp tục nghe, vẫn là nghe thấy không được. Vừa rồi tự tin tràn đầy, hiện tại thật là vẻ mặt thái sắc. Bạch hội trưởng nói, tiểu tử, vòng thứ nhất khảo hạch như vậy khó, nếu là toàn quân bị diệt nhưng đến thêm thí. Nhìn đến nhóm người này đàn sắc mặt không tốt thí sinh, bạch hội trưởng có điểm đồng tình. Không có biện pháp, hắn đem người mời đi theo thời điểm, cũng không biết tiểu tử này như vậy âm hiểm. Giữa gần nhất tộc người ở suy nghĩ sâu xa, cuối cùng bọn họ đại sư huynh nói, ta nghĩ tới. Vội vàng cấp trực tiếp sư đệ đưa mắt ra hiệu, hoàng vô dạ thật là trước sau như một âm hiểm a Kỳ thật cũng không phải này dược cha không có khí vị, mà là này dược cha bên trong mang theo một loại độc. Này một chúng độc trực tiếp tức đoạt người khíu giác, cho nên bọn họ cái gì đều nghe không đến. Này một loại đều vô sắc vô vị, ra ảnh hưởng khíu giác ở ngoài, đối nhân thể không có ảnh hưởng, cho nên cho dù là luyện dược sư trong lúc nhất thời đều khó có thể phát hiện. Bất quá, may mắn không phải khó có thể giải quyết độc, này độc hắn vẫn là có biện pháp giải. Hắn bắt đầu luyện dược. Không phải biện dược sao? Như thế nào còn luyện dược? Người khác kinh ngạc nói. Hoàng vô giả nói, cuối cùng là có người phát hiện, không hổ là ở ta trên tay ăn qua mọi người. Bạch hội trưởng nói, dựa gần nhất tộc người trước hết phát hiện, lao phu nhưng vui vẻ không đứng dậy. Mặt khác lao sinh cũng chú ý tới, nhìn đến người nọ lấy ra tới linh dược, đầu linh quang một chút người nhưng thật ra suy nghĩ cẩn thận. Nguyên lai like là như thế này. Thiên A. Chúng ta bị âm. Ra để mục giả rốt cuộc là ai, quá âm hiểm. Tức chết ta. Không mang theo như vậy hố người. Nhanh lên luyện dược, không có thời gian. Phía trước bọn họ cảm thấy nửa canh giờ lâu lắm, hiện giờ bọn họ cảm thấy nửa canh giờ quả thực quá ngắn kế tiếp dành giật từng giây bắt đầu luyện đan. Hoàng Khuynh Tâm cũng ở luyện chế giải dược, ở trong lòng đem ra để mục giả cấp mắng to mấy trăm lần. Nàng cấp đều phải muốn khóc, nếu là ở vòng thứ nhất bị đào thải, kia còn không mất mặt chết. Tất cả mọi người binh hoang mã loạn bắt đầu hành động. Giải độc lúc sau bắt đầu múa bút thành văn, thời gian thực mau liền đến, một ít phản ứng chậm một chút, khảo đề đều sao có đáp xong. Hoàng vô dạ nói, đã đến giờ. Không ít người sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, không có đáp xong. Bị đào thải. Bọn họ tham gia quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân các loại luyện đan sư khảo hạch, chính là lúc này đây khảo nghiệm, tuyệt đối là bọn họ chưa bao giờ từng có. Ngay từ đầu liền đào một cái hố làm cho bọn họ nhảy vào đi quả thực vô cùng âm hiểm. Hoàng vô giả nói, ta biết các ngươi có ý kiến, bất quá các ngươi làm một cái luyện dược sư ngay từ đầu liền dược cha thượng có độc đều không có nhận thấy được, chuyện này đã đủ mất mặt, các ngươi nếu là lại tỏ vẻ bất mãn, kia thật là mất mặt ném về đến nhà. Dưa gần nhất tộc người khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, có độc hay không phát hiện, ngươi cũng không nhìn xem đây là cái gì độc. Bọn họ đã biết các vị thí sinh oán hận không thôi ra để mục giả là ai. Nhất định là hoàng vô dạ cái này hố chết người không đền mạng ra hỏa. Ở đây người một đám sắc mặt đều thật không tốt, chính là kỳ không bằng người, bọn họ vô pháp phản bác. Trận đầu, đào thải không ít người. Trận thứ hai bắt đầu, Phó hội trưởng đứng lên nói, kế tiếp, trận thứ hai khảo hạch bắt đầu. Trận thứ hai khảo hạch là khống hỏa tiêu chuẩn, mỗi người đều sẽ phân phối 10 viên dễ châm hỏa dẫn thảo, chỉ cần thành công rèn luyện một viên không bị tiêu hủy, liền tính đủ tư cách. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nay trận thứ 2 khảo hạch, hiển nhiên muốn bình thường không ít. Nếu là giống trận đầu như vậy biến thái, mỗi người đều phải thật cẩn thận, lo lắng hãi hùng. Trận thứ 2 khảo hạch ra đề mục giả là phó hội trưởng cùng người thương lượng, trận thứ 2 khảo hạch kết thúc, tỷ lệ đào thải không cao lắm. Với lúc có thể đền bù trận đầu khảo hạch cao đào thải chỗ trống. Đệ tam trạng khảo thí là ấn ban liên bộ, luyện chế đăng dược, cấp bậc phẩm chất xếp hạng. Lấy trước 100 danh đủ tư cách giả đạt được tiến vào tiểu dược tháp tư cách. May mắn khảo hạch đề mục chỉ biến thái một hồi, đại gia an tâm. Bọn họ sôi nổi dùng ra cả người thủ đoạn bắt đầu luyện chế tốt nhất đan dược ra tới, tuyệt đối không thể làm kia tiểu tử xem thường A. Hoàng Khuynh Tâm cũng là giống nhau, nàng có được tôn quý huyết mạch, truyền thừa với chính mình mẫu thân, có rất mạnh luyện đan thiên phú, tuyệt đối muốn cho kia tiểu tử lau mắt mà nhìn. Nhìn bọn họ một đám ý chí chiến đấu sôi sôi Bạch hội trưởng vừa lòng cười, cũng không tệ lắm. Ba cái canh giờ luyện đan thời gian, đối với tập trung tinh lực luyện đan này một ít tham gia khảo hạch người, thực mau liền đi qua. Kế tiếp bọn họ luyện chế đan dược, một đám bị đưa đến giám khảo nơi này, bắt đầu cho điểm. Hoàng vô dạ điểm cấp vùng địa cực, phó hội trưởng như là cùng nàng đối nghịch giống nhau, điểm cấp cực cao. Đặc biệt là khuynh tâm cấp khuynh tâm công chúa đan dược điểm, thế nhưng cấp tới rồi 9 giờ 9. Mà hoàng vô dạ cấp lại là bảy phần, đợi đến cách phân chỉ là nhiều một phần. Hoàng khuyên tâm tiêu ngạo, như thế nào có thể chịu đựng hoàng vô dạ cho nàng đánh như vậy thấp điểm? Nàng nói, vị này dám khảo cấp điểm có phải hay không có điểm không công bằng? Ta biết người đối ta rất có thành kiến, chính là tuyệt đối không thể bởi vì tư nhân vấn đề, phủ nhận ta đang dược. Mọi người cũng là thổn thức không thôi, khuynh tâm công chúa này đang dược đạt tới tam phẩm đỉnh đan dược tiêu chuẩn phẩm chất cực kỳ không tồi. Hoàng vô dạ nói, ta không có bởi vì tư nhân vấn đề đối với ngươi có thành kiến, mà là ngươi cái này đang dược, cũng chỉ có thể bắt được cái này phân. Không phục, vậy ngươi nhìn xem. Hoàng vô dạ từ trong không gian lấy ra tới một cái chén, tiếp theo thả ra thủy, đem đan dược cấp ném đi vào. Đan dược một ném vào đi, thế nhưng có dược tính phát huy ra tới. Hoàng vô dạ nói, ngươi thấy được sao? Cấp bậc, phẩm chất thực không tồi. Chính là ngươi lại bỏ qua mặt khác quan trọng một chút, đó chính là đan dược dược tính bảo tồn. Như vậy đan dược, liền tính là đặt ở hộp ngọc bên trong, thời gian dài. Hiệu quả cũng không thấy đến hảo được đến chạy đi đâu. Hiện tại, ngươi nhưng còn có dị nghị. Khuynh tâm công chúa lúc này mặt đỏ lên lên, nàng coi trọng cấp bậc cùng phẩm chất, lại đem cái này cấp bỏ qua. Trước mặt mọi người bị nói ra, quả thực làm nàng mất mặt đã chết. Nàng phẫn nộ nhìn về phía hoàng vô dạ. Thấp giọng nói, không có gì nghị. Hoàng công tử ngươi rất có nhãn lực. Đây là là một cái luyện dược sư, cần thiết. Lúc sau, không ít người bởi vì Hoàng vô dạ thấp phân đưa ra nghi ngờ, chính là mỗi một lần nghi ngờ qua đi, mặt trực tiếp bị đánh xưng lên. Hoàng vô dạ tổng có thể nhất châm kiến huyết đưa ra bọn họ đan dược bên trong trí mạng tật xấu. Mặt sau người học thông minh, giám khảo cấp cái gì điểm liền cái gì điểm đi. Dù sao muốn thấp đại gia cùng nhau thấp thức mau, xếp hạng ra tới. Trong đó một người đứng ra nói, khảo hạch thông qua lúc sau, ta hiện tại có thể đối với ngươi phát ra khiêu chiến sao. Hoàng vô dạ nhãn lực làm cho bọn họ đội phục ngũ thể đầu địa, chính là này không đại biểu nàng luyện đan trình độ lợi hại, rốt cuộc nàng mới 16 tuổi chưa tới tuổi, có thể lợi hại đi nơi nào. Hoàng vô dạ nói, người xếp hạng chính là thứ 5, có tư cách khiêu chiến tiểu ra sao. Muốn thượng cũng là đệ nhất thượng. Mọi người nhìn về phía khảo hạch đệ nhất danh, đúng là dừa cẩn nhất tộc kia một cái đại sư minh. Không chỉ là đệ nhất danh là, trước bốn gã đều là dừa cẩn nhất tộc người. Bạch hội trưởng có chút may mắn, may mắn thỉnh một cái bưu hán ngoại viện lại đây, bằng không bọn họ luyện dược sư công hội, chỉ sợ sẽ bị người cấp tạp bãi. Cái này, khiêu chiến hoàng công tử, ta cũng không dám. Các ngươi ai muốn khiêu chiến, ai thượng đi. Chúng ta cũng là. Dựa gần nhất tộc bốn người, đều là giống nhau đáp án. Mọi người thổn thức không thôi, dựa gần nhất tộc người luyện đan lợi hại, can đảm lại không được a Dựa gần nhất tộc người, bất quá như vậy. Một đám châm trọc niệm ai, làm dựa gần nhất tộc này một ít người nhớ kỹ. Nhóm người này không biết sống chết đồ vật, khiêu chiến hoàng vô dạ này biến thái, tìm chết. Kia thứ năm nói, nếu bọn họ bỏ quyền, ta đây có phải hay không có thể khiêu chiến người? Hoàng vô dạ nói, có thể a Bất quá ta vừa rồi luyện đan tiêu hao khá lớn, hiện tại tỉ thí không công bằng, ta tưởng lui ra phía sau mấy ngày khiêu chiến ngươi. Bạch hội trưởng nói, ba ngày lúc sau, tiểu dược tháp mở ra. Hai ngày sau, các ngươi bắt đầu khiêu chiến không thành vấn đề sao? Không có. Hoàng vô dạ cùng người nọ trả lời. Bất quá nếu ta thắng, ngươi chẳng những phải hướng chúng ta mọi người xin lỗi, còn muốn từ bỏ tiến vào tiểu dược tháp danh lạch, đem này một cái danh lạch nhường cho ta. Ngươi nọ nhìn về phía Hoàng vô dạ nói. Ngươi không có khả năng thắng, cho nên đừng ôm quá lớn hy vọng, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói. Ngươi đây là không dám đáp ứng. Hán khiêu khích nói. Hoàng vô dạ nói, ngươi cảm thấy ta sẽ không dám sao. Ta thua muốn trả giá đại giới, vậy ngươi thua đâu? Ta không cần này một cái danh ngạch. Ta đã nổi danh ngạch, muốn dư thừa danh ngạch có ích lợi gì. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn hỏi. Vì ta làm tam sự kiện, ngươi có thể làm được, tuyệt đối không thể không đáp ứng. Như thế nào? Tam kiện, ngươi sư tử đại há mộm. Vậy ngươi có thể lăn? Thiểu ra không thể so. Cuối cùng, hắn giận trừng mắt hoàng vô dạ, đáp ứng rồi. Làm cho nhiều như vậy luyện dược sư mặt, ngươi đến lúc đó đổi ý thử xem. Hoàng vô dạ cười lạnh nói, đến lúc đó ngươi thua không thực hiện đánh cuộc, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hai người đối trọi gay gắt, lúc này đây khảo hạch như vậy hạ màn. Hoàng vô dạ đi thật mau, miễn cho bị nhóm người này lão ra hỏa cuốn lên không thể thanh nhàn. Nay một cái đánh cuộc, cũng ở toàn bộ Đông Hải thành truyền khai. Phạm ca ca, ngươi thật có thể đánh bại kia một cái hoàng vô dạ sao? Hoàng khuyên tâm đi bái phòng kia một cái thứ năm danh. Người này tên là Phạm thật, là luyện đan sư công hội phó hội trưởng thân cháu trai. Phạm thật tự tin nói, khuynh tâm công chúa. Ngươi chẳng lẽ không tin thực lực của ta sao? Chính là, kia tiểu tử bước lên dược tháp tầng thứ bảy, ngay cả dược cần nhất tộc kia một ít mắt cao hơn đỉnh ra hỏa cũng phi thường kiên kỵ hắn, tuyệt địa không bình thường. Ngươi cũng không thể khinh địch thua. Khuynh tâm công chúa lo lắng nói. Phạm thần nói, ta không có khinh địch, kia tiểu tử là khó đối phó. Chính là ta thấy không được tên kia ở luyện đan sư công hội kiêu ngạo, nhất định phải đánh bại hắn. Hoàng khuyên tâm trên mặt lộ ra vui mừng, kích động nói, Kia phạm ca ca là có cái gì hảo biện pháp. Xem ra ta cấp phạm ca ca chuẩn bị đồ vật, lấy không ra tay. Phạm thật cười nói, nếu là hoàng vô dạ ba ngày lúc sau vô pháp tham gia tỉ thí, kia hắn tự nhiên chính là thất bại. Nguyên lai. khuynh tâm công chúa nói, lưu trữ hắn mệnh còn hữu dụng, đừng giết ta. Phạm ca ca. Xem ra khuynh tâm công chúa là coi trọng hắn mặt, xem ở ngươi phân thượng liền phế bỏ hắn hảo. đến lúc đó để lại cho ngươi xử trí. phạm ca ca ngươi tốt nhất. hắn phải thua không thể nghi ngờ, cũng không nhìn xem đây là ai địa bàn. phạm thật trong mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo. bạch hội trưởng nói luyện đan sư công hội trưởng lão đều rất tưởng nàng, muốn nàng đi luyện đan sư công hội trụ, trụ cái gì khách điểm a? hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, nàng vừa mới từ nơi đó rời đi không lâu, liền tưởng nàng. Nàng mới không tin. Hoàng vô dạ nói, ta cảm thấy ta ở tại khách điếm rất thoải mái. Chính là, ta còn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ ba ngày lúc sau tiến vào tiểu dược tháp. Đến lúc đó bị dược gần nhất tộc người đăng đỉnh, các ngươi liền chờ khóc đi. Đến nỗi hai ngày lúc sau tỉ thí, nàng căn bản liền không bỏ trong lòng. Bạch hội trưởng nói, cũng là, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta cũng không muốn quấy rầy, Chờ ngươi đăng xong tiểu dược tháp lại nói. Đang song tiểu dự tháp, nàng liền trực tiếp trốn chạy. Nhóm người này lao ra hỏa lòng hiếu học quả thực đáng sợ. Cùng ngày ban đêm, sát khí tới gần. Hoàng vô dạ mở hai mắt, khoe miệng hơi hơi gợi lên. Thật là kiêu ngạo a. Tới sát tiểu ra, liền sát khí đều không che giấu. Lấy phạm thật sự năng lực, tự nhiên thỉnh không đến thiên linh sư sát thủ. Lấy hoàng vô dạ tuổi tác, thiên phú lại yêu nghiệt cũng tuyệt đối vô pháp đến địa linh sư dai. Nhiều lắm là một cái đỉnh huyền linh sư, mấy cái địa linh sư sát thủ, giải quyết hắn dư giả. Ở sát thủ tới gần thời điểm, hoàng vô dạ liền từ một cái khác cửa sổ, chạy chối chết. Tiểu tử này cảm giác lực còn rất ngại bén, thế nhưng phát hiện chúng ta. Luyện đan sư linh hồn lực so người bình thường cường, này thực bình thường. truy đừng làm cho tiểu tử này tồn tại nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Hát cám đêm, thành hoàng vô dạ tốt nhất cộng sự. Phàm là bọn họ có thể bắt giữ đến thân ảnh, toàn bộ đều là hoàng vô dạ cố ý làm cho bọn họ biết đến. Tại đây một ít sát thủ đuổi theo thời điểm, đột nhiên nhất kiếm sẽ qua. Phúc! Nhất kiếm mệnh chung trái tim, phi thường thuần túy giết người chiêu số, một chút đều không hoa lệ. Kê sát thủ trừng lớn đôi mắt, nhìn trước mắt này một cái bạch tí như giữa tháng tiên thiếu niên. Hán! Hán! Lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hắn không cảm giác được một chút sát khí. So với bọn hắn càng giống sát thủ. mau mau Hắn muốn lớn tiếng hô lên, nhắc nhở hắn đồng bọn làm cho bọn họ lui lại, từ bỏ này một cái nhiệm vụ. Này một thiếu niên, khó đối phó. Hoàng vô dạ nói, buổi tối vừa lúc ăn no muốn tiêu thực, các ngươi liền đưa tới cửa tới, phi thường không tồi. Frank. Hoàng vô dạ thu kiếm, mà này sát thủ ngã xuống trên mặt đất, máu tươi ở trên đường phố lưu thành một cái sông nhỏ. Hoàng vô dạ giết người, còn lười đến hủy thi di tích. Nàng muốn cho kia người khởi sướng, biết nàng hoàng vô dạ cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Mùi máu tươi, cái khác sát thủ nghe thấy được, mấy cái hắc ảnh một cái động tác mau lẹ tới rồi kia một cái chết đi sát thủ bên người. Ai? Rốt cuộc là ai làm? Nháy mắt, kia lạnh lẽo sát khí bùng nổ. Đáng chết! Một kích chí mạng, đối phương dùng tựa giết người chiêu số. Chẳng lẽ có đồng hành đang âm thầm bảo hộ kia tiểu tử Một người khác nhỏ giọng nói thầm Vô luận có hay không người bảo hộ Hôm nay phải giết kia tiểu tử Cho ta tìm Kia tiểu tử Nhất định liền ở phụ cận Là Trận này ám dạ bên trong giết chóc giao phong Bọn họ nhất định phải bại Địa linh sư bọn họ Nếu bàn về tốc độ Thúc ngựa đều đuổi không kịp tu luyện thiên giai Thân pháp bạch hổ ngự phong thuật hoàng vô dạ Luận giết người kỹ thuật bọn họ so với lính đánh thuê chi hoàng ám sát kỹ xảo kém không phải nhỏ tí tẹo phấp máu tươi phun ra thanh long kiếm lại một lần nhiễm huyết lại một sát thủ ngã xuống vung máu bên trong chờ những người khác lại đây thời điểm nhìn đến này thi thể trong lòng có chút lạnh cả người đồng dạng chiêu số đồng dạng vị trí giống nhau lớn nhỏ miệng vết thương đây là kiểu gì kỹ xảo tuyệt đối là bọn họ vô pháp đạt tới lao đại nếu không nếu không chúng ta lui lại đi. lúc này đây nhiệm vụ từ bỏ, này tiên cũng đừng kiếm lời. đã chết hai người người, đã làm cho bọn họ tân sinh sợ hãi. kia lão đại nói, sợ cái gì? đối phương nếu là thật sự có kia năng lực, liền sẽ không trốn trốn tránh tránh. chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. phạm công tử lúc này đây ra như vậy cao giá, cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. bọn họ chỉ có thể cắn răng tiếp tục, chính là từng hồi ác mộng buông xuống. Từng khối thi thể xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ cuối cùng khó có thể kiên trì đi xuống. Một cái không biết muốn so với bọn hắn lợi hại nhiều ít lần ám dạ sát thủ, bọn họ căn bản không làm gì được hắn. Bọn họ chỉ là hắn con mồi, vô luận như thế nào dãy rua, đều sẽ trở thành hắn dưới kiếm vong hồn. Chịt! Nhanh chóng lui lại. Ở bọn họ lui lại thời điểm, đột nhiên không chung một đạo bóng trắng lực quá. Một cái lạnh băng thanh âm ở đêm tối bên trong vang lên. Tinh hỏa chi diệt. Vô số xích hồng sắc lưu hỏa, giống như thiên thạch giống nhau từ không chung rơi xuống. ầm ầm ầm, Trung quanh một mảnh hỗn loạn, kia một cái giống như nguyệt thượng chi tiên thiếu niên, đạp ngọn lửa mà đến, trong tay kiếm lúc này còn mang theo yêu dã huyết quang. Nếu tới, ngươi cho rằng tiểu gia còn sẽ làm các ngươi đi sao? Bọn họ khó có thể tin chừng mắt này một cái mị không giống người bạch dĩ gì, gì thiếu niên, là ngươi. Thế nhưng là ngươi. Sao có thể? Tam phẩm địa linh sư, không có khả năng. Chính diện cùng Hoàng vô giả đối thượng, bọn họ mới phát hiện, kia một ít bị một kích phải giết huynh đệ, thế nhưng là bị bọn họ nhiệm vụ mục tiêu cấp giết. Bọn họ rất muốn phủ nhận, chính là Hoàng vô giả trong tay kiếm đã thuyết minh hết thảy. Nay một cái mới 15 6 tuổi bạch đi liễu thiếu niên, lại có sát thủ chi vương giết người kỹ xảo, vui đùa cái gì vậy? Bọn họ một đám đều là cao phẩm địa linh sư tinh anh xuống tay, thế nhưng bị một cái thấp phẩm địa linh sư thiếu niên cấp giết. Hơn nữa, vẫn là một kích nháy mắt hạ gục. Kia một sát thủ lao đại nói, ngươi nếu giấu ở âm thầm, lấy ngươi ám sát năng lực, chúng ta chỉ có thể nhậm ngươi sâu xé. Nhưng là ngươi thật sự là quá cuồng vọng, thế nhưng từ trong bóng tối đi ra, như vậy, chết đi. Hắn đột nhiên đối hoàng vô giả phát ra công kích, mặt khác mấy cái sát thủ cũng động sát thủ phụ trợ bọn họ lao đại nâm đấu không lại này một cái chơi giết người kỹ xảo tiểu tử chính là chính diện giao thủ bọn họ cũng không tin đấu không lại một cái tam phẩm địa linh sư lúc này ở đây sở hữu sát thủ đều là cái dạng này một cái ý tưởng hoàng vô dạ nói cho dù ta từ trong bóng tối đi ra muốn giải quyết các ngươi cũng không khó thanh long kiếm sẽ qua hoàng vô dạ lạnh lùng nói tuyệt vũ kình vũ ầm ầm ầm này một ít công kích Đối với bọn họ nhưng thật ra không có tạo thành bao lớn phiền toái. Bọn họ nói, xem ra ngươi cũng chỉ là tránh ở âm thầm tương đối lợi hại mà thôi, hiện tại cũng bất quá như thế. Chết đi. Chết đi. Sát khí ngưng kết, bọn họ điên cuồng điều động linh lực, hình thành cường đại cùng đánh sát chiêu. Đêm lang sát. Ở như vậy cùng đánh sát chiêu dưới, liền tính là cửu phẩm đỉnh địa linh sư, cũng chỉ có bị nháy mắt hạ gục phân. Cho nên Tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng vô giả thân hình nhoáng lên, linh lực vận chuyển, trong phút chốc trực tiếp xuất hiện ở không trung. ầm ầm Bọn họ công kích thất bại, trên mặt đất tạp ra một cái hô to. nghe tránh. Hắn thế nhưng có thể phi, địa linh sư có thể phi. Bọn họ trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Sẽ phi lại như thế nào? Cho ta đem hắn cấp đánh hạ tới. Hoàng vô giả lệnh lùng nói, các người đánh đủ rồi. Như vậy kế tiếp nên ta lưu hỏa chi diệt. ầm ầm ầm. Đây trời lưu hỏa từ không trung rơi xuống, làm cho bọn họ muốn tránh cũng không được. Nay chỉ là một cái bắt đầu, ngọn lửa càng thêm loáng mắt, mang theo hủy diệt túc sát chi khí, thu là chi diệt. Phanh phanh phanh. ở bọn họ ở tránh né liệt dương chi viêm công kích thời điểm, hoàng vô dạ thân ảnh từ không trung biến mất, màu trắng thân ảnh giống như tia chớp giống nhau ở ngọn lửa bên trong xe qua. Nàng tỏa định mục tiêu, chính là nhóm người này sát thủ đầu. Một đạo hàng quang ở ngọn lửa bên trong hiện lên, sát thủ lao đại kinh hãi, bản năng muốn tránh đi. Chính là đối phương lại tựa hồ có thể dự toán đến hắn bước tiếp theo động tác, cho dù nệ tránh, kia một phen cổ xưa màu xanh lá trường kiếm, như cũ sỏ xuyên qua hắn trái tim. Phúc! Hắn trợn to mắt nhìn Hoàng Vô Dạ nói, ngươi! Ngươi thật là đáng sợ! Chạy! Nhanh lên chạy! Hắn ở ngã trên mặt đất phía trước, dùng hết cuối cùng sức lực giết gào, nhắc nhở bọn họ rời đi. Đáng tiếc, đã quá muộn. Lửa cháy đốt cháy bên trong, hoàng vô dạ nhất kiếm lấy mạng, một cái người sống đều không lưu. Giải quyết sau khi xong, hoàng vô dạ dùng ngàn tuyết hàn thủy tẩy kiếm. Nàng nói thầm, muốn luôn giết người, tiểu ra vẫn là thiếu chút nữa hỏa hậu, rốt cuộc ta giết người là thấy huyết. Nếu là tiểu tím nhi, đã có thể không giống nhau. Bóng trắng như do giống nhau, biến mất tại đây một cái lửa cháy tu la chàng Đương này một ít người bị phát hiện thời điểm, khiến cho Đông Hải thành người khiết sợ. Bọn họ Đông Hải quốc tới một cái đứng đầu sát thủ, muốn nói người này là sát thủ chi vương cũng không quá. Chẳng lẽ, là Ninh Châu đệ nhất sát thủ tới, kia một đám xui xẻo sát thủ như thế nào chọc phải nhân ra. Ta xem không giống A. Này kiếm pháp không giống nhau. Mọi người các loại suy đoán mà lúc này phạm thật đã dọa trốn ở góc phòng phát run. Làm hắn toàn bộ phạm ra cao thủ trong ba tầng ngoài ba tầng bảo hộ hắn, sợ kia một sát thủ chi vương tìm tới muôn tới. Bất quá hắn lo lắng sự tình, nhưng thật ra không có phát sinh. Hắn nói, xem ra kia một ít sát thủ chết tuy rằng đã chết, nhưng là không có bại lộ ta. Cũng không phải kia một ít sát thủ khẩu phong khẩn, mà là hoàng vô dạ căn bản liền không có hỏi. Phạm thật nói, nhanh lên làm ta đại bá lại đây. Ta có chuyện quan trọng tìm hắn thương lượng. Phó hội trưởng nói, kia một ít người, thế nhưng là ngươi phái quá khứ. Phạm Thần nói, ta chính là xem kia tiểu tử khó chịu. Hơn nữa kia tiểu tử lúc này đây nếu là thật sự tới rồi tầng thứ bảy, hắn chính là bạch hội trưởng kia lao đông Tây mời đến người, đến lúc đó kia lao đông Tây liền càng thêm áp đại bá ngươi một đầu. Kia tiểu tử không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu. Đại bá ngươi có thể cho ta mượn một chút nhân thủ sao? Hắn bên người có cao thủ bảo hộ, khó đối phó. Địa linh sư chỉ sợ là giết không được hắn, chỉ có làm thiên linh sư ra tay. Phó hội trưởng nói, người nói không sai. Nếu là làm kêu lao đông tây mời đến người lập hạ công lớn, về sau ta càng khó xoay người, kia tiểu tử không thể lưu, không thể làm hắn đi tiểu dự thác. Buổi tối hoạt động gần cốt, ban ngày hoàng vô dạ trực tiếp tu luyện. Bởi vì công pháp không hề là kia hố cha nhân dài công pháp. Cho dù không cần ôm yêu tình tu luyện, Hoàng vô dạ tốc độ tu luyện cũng người phi thường có thể so sánh. Cùng ngày ban đêm, như cũ không an tĩnh. Ngày hôm qua ăn mệt, hôm nay tự nhiên không dám. Hoàng vô dạ sờ sờ tiểu bạch bạch kia lông xù xù cái đuôi, mở hai mắt, thấp giọng nói, tới. Đêm qua sát thủ lại đây, Hoàng vô dạ là dẫn dắt rời đi bọn họ đến bên ngoài ám sát. Chính là hiện giờ đối thủ là thiên linh sư, tự nhiên muốn thay đổi chiến lược. Nếu là như cũ dùng ngày hôm qua biện pháp, chết liền sẽ là nàng. Hoàng vô dạ lại một lần nhắm hai mắt, tu luyện. Vai đạo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động rơi vào rồi hoàng vô dạ phòng bên trong. Hoàng vô dạ vẫn luôn không có bất luận cái gì phản ứng, này một ít ra hỏa đối bọn họ năng lực thực vừa lòng. Bọn họ thầm nghĩ, như vậy một cái nhóc con, thế nhưng làm hắn ra tay, đại tài tiểu dụ. Sắt tiểu tử này dễ như trở bàn tay, đều đến hắn trong phòng đều không có nhận thấy được. Tiểu tử, ngươi là tự mình kết thúc, vẫn là muốn lao phu động thủ. Trong đó một cái lao giả mở miệng nói. Hoàng vô Dạ mở hai mắt, nhìn về phía này một ít nhân đạo, các ngươi là tới giết ta. Bằng không hơn phân nửa đêm, lão phu tới tìm ngươi tiểu tử này nói chuyện phiếm sao. Ngươi biết tiểu ra là ai sao? Dám giết ta, chán sống. Hoàng vô dạ đứng lên, giận chứng mắt này một ít người, thái độ rất là càn rỡ. Lão phu quản ngươi này nhóc con là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, hôm nay ngươi tiểu gia hỏa này hẳn phải chết không thể nghi ngờ là được rồi. Chúng ta ai động thủ trước? Hắc lão. Cố chủ chính là nói, ai giết người, khen thưởng viên gấp ba. Nhiệm vụ mục tiêu liền ở bọn họ trước mặt, chắp cánh khó thoát, tùy tiện vây vây tay, tiểu tử này mạng nhỏ liền không có. Sự tình cực kỳ thuận lợi, chính là ích lợi phân phối vấn đề, lại có chút khó. Ta chính là cái thứ nhất đến nơi đây, đương nhiên là ta trước tới. Đột nhiên, một cái lao giả trước phát đoạt người nhằm phía hoàng vô dạ. Một người khác cả giận nói, lao thất phu, người mơ tưởng đoạt công lao. Nếu không chúng ta mỗi người cấp tiểu tử này một trường, đến lúc đó thủ lao chia đều. Dựa vào cái gì? Ta tới. Cô ngay. Nơi này một đám đều là thiên linh sư, còn không có đụng tới hoàng vô dạ, bản thân liền đánh nhau rồi. ầm Thiên linh sư chiến đấu, linh lực cùng bạo, trực tiếp làm hoàng vô dạ phòng vỡ ra, ánh trăng từ nóc nhà sái lạc xuống dưới. Hoàng vô dạ vỗ vỗ chính mình trên người cho bụi, cửa thành bốp cháy vạ lây cá trong ao, nàng vừa rồi cũng thiếu chút nữa bị ngộ thương rồi, may mắn trốn đến mau. Lao thất phu, ngươi cút ngay cho ta. Lão bất tử, ngươi như thế nào như vậy vướng bận? Ta muốn giết ngươi. Phanh phanh phanh. Này một đám tranh mặt đỏ thai hồng. Đem hoàng vô dạ này một cái nhiệm vụ mục tiêu cấp bỏ qua, đánh không tạp dàn xếp. Và anh, toàn bộ khách điếm, bởi vì thiên linh sư khủng bố linh lực trực tiếp sụp đổ, chủ trụ khách nhóm liều mạng chạy ra. Khách điếm lao bảng cũng thực hốc máu, này vài vị thiên linh sư cấp bậc đại nhân như thế nào chạy đến bọn họ này một nhà tiểu điếm đánh nhau a Chịu không nổi. Và anh, mấy cái thiên linh sư hỗn chiến, khiến cho toàn bộ Đông Hải thành cao thủ chú ý. Bạch hội trưởng nói, thiên linh sư cũng không biết thu liễm, thế nhưng ở trong thành không quan tâm khai triển, cũng không biết là nào một ít lão tạm mau. Tiếp theo, có người vội vội vàng vàng tới hội báo nói, hội trưởng, không hảo, không tốt. kia chiến đấu địa phương, với lúc là Hoàng đại sư chủ khách điếm, Hoàng đại sư nếu là bị thương kia đã có thể không xong. Người nói cái gì? Bạch hội trưởng kinh hãi, người đã rời đi luyện đan sư công hội. Bạch đại sư cảm giác được kia một bên truyền đến thiên linh sư chiến đấu càng ngày càng cường, hắn kinh hồn tăng đảm, ngàn vạn không cần xảy ra chuyện A. Làm hắn ngoan ngoắn đai ở luyện đan sư công hội hắn không đợi, cố tình muốn ở tại ngư long hôn Tạm khách điếm, cái này không xong. Bạch đại sư lực quá, thấy được kia mấy cái xa lạ lão nhân nổi điền tư đánh vào cùng nhau. Một bên chiến đấu liền tính, còn đại xảo đại nháo, hoàn toàn là nhiều dân A. Các ngươi toàn bộ cho ta đi tìm chết. Đã chết như vậy thù lao chính là ta một người. Ngươi nằm mơ đi. Rõ ràng là chúng ta cùng nhau tiếp nhiệm vụ. Phanh phanh phanh. Bạch Đại Sư nghe xong sửng sốt. Nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Cút ngay cho ta. Ta muốn đi giết kia tiểu tử. Ta chưa hết giết. Tiểu tử. Không phải là Hoàng Vô Dạ đi. Này một ít thiên linh sư là tới sát Hoàng Vô Dạ. Chẳng lẽ sát xong lúc sau bởi vì ích lợi không đều mới đánh lên tới. Bạch Đại Sư tuyệt đối không cho rằng Hoàng Vô Dạ có thể từ thiên linh sư đánh chết dưới xấu sót, ở chung quanh tìm lửa ngày tìm không thấy Hoàng Vô Dạ thân ảnh. Cho ta tìm người, cho ta tìm. Giữa gần nhất tộc người đều bị kinh động, vị nào tiểu tổ tông sẽ có việc. Không có khả năng, thượng một lần tộc của ta cao thủ xuất động, đều không có giải quyết hắn. Trước đêm người cấp tìm được, cứu hắn chúng ta cũng coi như là lập một lần công lớn. Vị kia đại nhân có lẽ là có thể đã quên thượng một lần mạo phạm. Hai phương nhân mã đều ở tìm Hoàng Vô Dạ, kết quả Hoàng Vô Dạ đang ngồi ở đối diện một cái thanh lâu tối cao tầng, quan khán trận này xuất sắc thiên linh sư đại chiến. Hoàng Vô Dạ nói, Bạch hội trưởng, khuya khoác các ngươi không ngủ được tới nơi này vây xem, không nghĩ tới các ngươi đều như vậy hái xem náo nhiệt. Bọn họ theo thanh âm xem qua đi, liền thấy được một cái lười biếng như họa thiếu niên dựa vào mép giường. Ánh trăng nghiêng xái mà xuống, ở hắn kia hoàn mị trên mặt mạ lên một tầng ngân quang. Hoàng vô dạ, tìm được rồi. Không có việc gì, hoàn hảo không tổn hao gì hoàng vô dạ. Đừng nói mất mạng bị thương, hắn dường như liền một cây tóc cũng chưa rớt. Ba ba bá, bọn họ lược hướng về phía kia lâu trùng, tuy rằng ở thanh lâu, nhưng là hoàng vô dạ lại không có tìm người tới hầu hạ. Lựa chọn nơi này, chỉ là bởi vì nơi này tầm nhìn tốt nhất. Bạch hội trưởng bọn họ chạy đến, nhìn về phía hoàng vô dạ nói, kia một bên rốt cuộc là chuyện như thế nào? Muốn nói cùng ngươi không quan hệ, đánh chết lão phu, lão phu đều không tin. Hoàng vô dạ khẽ gật đầu nói, ngươi lão nói không sai, này một ít người là cùng tiểu gia có quan hệ. Nửa đêm ta ở tu luyện, nhóm người này người tới. Một đám hùng hổ nói muốn giết ta, ta có thể làm sao bây giờ? Bọn họ tất cả đều là thiên linh sư. Mà ta chỉ là một cái tam phẩm địa linh sư. Chạy không được, tiêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Hoàng vô dạ thanh âm và tình cảm phong phú nói. Mọi người nghe xong khỏe miệng cùng chịu lên, bọn họ chính là một chút đều không cảm giác tiểu tử này có sợ hãi quá. Hoàng vô dạ nói tiếp, ta vốn di cảm thấy chỉ có thể mặc cho bọn hắn sâu xé, nơi nào dự đoán được bởi vì giết ta người khen thưởng càng nhiều, bọn họ liền tranh đi lên, không có kết quả cho nên liền đánh nhau rồi. Đêm ta phòng còn có khách điếm cấp phá hủy, ta sấn chạy loạn đến nơi đây tới. Kết quả tới rồi hiện tại, bọn họ còn không có tranh ra cái kết quả, hà tất đâu? Nhìn hoàng vô dạ kia một trương phúc hậu và vô hại xinh đẹp khuôn mặt, đối với hắn nói, bọn họ là một chữ đều không tin. Bạch hội trưởng nói, vô dạ tiểu tử, ngươi cảm thấy này khả năng sao? Đừng lừa dối lão phu, lão phu không tin. Tiểu tử này nói chính là sự thật, nhưng là tuyệt đối có nguyên nhân khác. Thiên linh sư không như vậy ngốc, giết người không có giết thành, ngược lại người một nhà đánh ngươi chết ta sống. Một người khác nói, trừ phi bọn họ đầu gốc có hố, mới có thể đánh thành như vậy. Chúng ta đi. Bọn người kia. Hoàng vô dạ nói, xem ra quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, như vậy các người đoán xem. Bọn họ tại sao lại như vậy? Bạch hội trưởng nhìn kia đã đánh hộp máu kia một ít thiên linh sư, mày nhữ lại, như cũ nghĩ không ra cái gì nguyên nhân. Những người khác cũng giống nhau. Ta đã biết, hoàng công tử ngươi cho bọn hắn hạ độc. Giữa gần nhất tộc kia một ít người ăn qua mệt, biết hoàng vô dạ độc phi thường khó giải quyết, tạo thành như vậy cục diện, không kỳ quái. Kia một ít thiên linh sư, bị hoàng vô dạ âm. Hoàng vô dạ cười nói, đúng là như thế. Bọn họ chúng độc. Cũng không phải đối thân thể có làm hại độc, chẳng qua sẽ vô hạn chế phóng đại bọn họ tham lam cảm xúc, cho nên cứ như vậy. Đối phó thiên linh sư, cho dù là lại che giấu kịch độc, tác dụng không lớn, một khi bị phát hiện, nàng khó có thể thoát thân. Chính là này một ít ấn tượng tinh thần lực độc, liền không giống nhau, khó lòng phòng bị. Bạch hội trưởng nói, người tiểu tử này thật là đáng sợ, thế nhưng có như vậy độc, làm người giết hại lẫn nhau, cũng không biết là cái nào lao quái vở. Thế nhưng có thể bồi dưỡng ra giống ngựa như vậy yêu nghiệt đệ tử. Giữa gần nhất tộc kêu một ít người sùng bái nói, hoàng công tử luyện đan thuật không người có thể tranh phong, độc thuật càng là nhất tuyệt. Lợi hại, lợi hại. Như vậy độc, cũng không phải không có thời gian hạn chế. Một đám thiên linh sư lão ra hỏa trên người quải thải, trong nháy mắt đầu tựa hồ thành tỉnh lại đây. A, đau quá. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta như thế nào sẽ không chế không được chính mình cảm xúc. Ta cũng là, chúng ta như thế nào đánh nhau rồi, thanh tỉnh lúc sau, tuy rằng trong lòng các có so đo, lại là bình tĩnh, đáng chết, tuyệt đối là kia tiểu tử, hẳn là kia tiểu tử đối chúng ta xử cái gì tà thuận. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình chúng động, bởi vì hoàng vô dạ căn bản là không có cho bọn hắn hạ độc cơ hội. Chính là, sớm tại bọn họ đi vào hoàng vô dạ phòng phía trước. Nơi đó đã bị Hoàng vô dạ cấp che kín độc, bọn họ chỉ là chui đầu vô lưới thôi. Tìm được kia tiểu tử, ta nhất định phải đem hắn cấp rút gần lột ra. Tuyệt đối không thể buông tha hắn. Nhanh lên tìm được hắn. Lúc này, Hoàng vô dạ đứng ở bên cửa sổ, hướng tới bọn họ vây tay nói. Hải! Tiểu ra ở chỗ này đâu? Không phải muốn giết ta sao? Lại đây a! Ở phòng bên trong các vị, Chấn mắt há hốc mồm nhìn Hoàng vô dạ. Này! Lần đầu tiên nhìn thấy có người vây tay kêu tới đuổi giết giả giết hắn, người này thật là không theo lý ra bài. Kêu một ít kêu la gạo muốn đuổi giết hoàng vô giả người, lúc này cũng đốc. Đây là tình huống như thế nào? Bọn họ nhìn kêu một cái lún đồng tiền như hoa thiếu niên, tiểu tử này không có trốn rất xa, thế nhưng ở một bên quan khán bọn họ giết hại lẫn nhau, đáng chết. Lửa giận tận trời bọn họ muốn trực tiếp giết qua đi muốn hoàng vô giả mệnh, chính là bọn họ lại ở dưới lầu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu, lại là bấy dập làm sao bây giờ? Nếu, tiểu tử này lại đối bọn họ sử dụng ta thuật, kia đã có thể không xong. Bạch Đại Sư cho rằng Hoàng Vô Dạ cũng nhất định là có hậu chiêu, chuẩn bị tiếp tục xem một hồi trò hay. Các ngươi hai cái, trước đi lên. Đem kia tiểu tử chảo hạ tới. Dựa vào cái gì là chúng ta hai cái? Ta không đi. Muốn đi các ngươi đi. Bị hố một lần lúc sau. Bọn họ lúc này gấp đôi cẩn thận. Hoàng vô dạ như vậy khác thường hành động, liền tính thực lực của bọn họ so Hoàng vô dạ cao rất nhiều, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Cãi nhau nửa ngày, không ai dám lên đi. Hoàng vô dạ đánh ngáp nói, các ngươi dây dưa không xong a. Muốn đi lên chạy nhanh đi lên, ta mệt nhọc còn chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc đâu. Hoàng vô dạ kia thích lý bộ dáng, làm phía dưới kia một ít thiên linh sư hận ngứa răng. Đem bọn họ âm thầm như vậy, hắn bản thân nhưng thật ra tiêu dao ta nói các ngươi nếu là không có can đảm liền trực tiếp tự mình kết thúc đi miễn cho đến lúc đó không mặt mũi đi phủ mệnh thật là phục các ngươi giết người cũng quá không chuyên nghiệp đi nói các ngươi không phải là thái giám đi bất an như thế nào như vậy không loại hoàng vô dạ không chút để ý nói chuyện kích thích bọn họ làm cho bọn họ trong lòng kia một cái lửa giận hừng hực những người khác cũng là khỏe miệng cùng chịu lên Tiểu tử này là cố ý kích thích bọn họ, ước gì kêu một ít người đi lên đi. Đáng giận. Đáng giận, tìm chết. Tiểu tử, ngươi cút cho ta xuống dưới. ầm ầm ầm. Bọn họ không dám lên lầu, sợ trên lầu có bấy dập. Nhưng là bọn họ đầu cũng thông minh, động thủ đem này tòa lâu cấp hủy diệt, bọn họ cũng không tin hoàng vô dạ không xuống dưới. Thiên linh sư muốn hủy diệt một tòa bình thường lâu, cũng không khó. Đáng chết. Bọn họ thế nhưng hủy lâu. Nhanh lên đi ra ngoài. Bạch Đại Sư bọn họ cũng mang lên, tiếp theo một đám bay đi ra ngoài. Ở Hoàng Vô Dạ lược đi ra ngoài thời điểm, kia một ít người đuổi theo Hoàng Vô Dạ. Mà Hoàng Vô Dạ lại tránh ở Bạch Đại Sư bọn họ phía sau. Nàng nói, các vị tới xem diễn cũng không thể miễn phí xem diễn. Nếu tới, liền hoạt động hoạt động gần cốt, đêm này một ít lao đông tây cấp giải quyết bái. Bạch Đại Sư bọn họ ngây ngẩn cả người này. Tiểu tử này muốn bọn họ đương miễn phí sức lao động. Tiểu tử này căn bản liền không có đối phó này một ít người đòn sát thủ, sở dĩ không sợ bọn họ, đó là bởi vì bọn họ ở A. Tiểu tử thúi, ngươi như thế nào có thể như vậy âm hiểm, liền chúng ta đều cấp tính kế đi vào. Chúng ta bị lừa. Ngươi tiểu tử này, là hồ ly trở nên đi. Miệng thượng oán giận nhưng là Bạch Đại Sư tự nhiên không thể để cho người khác giết hắn luyện đan sư công hội mời đến ngoại viện. Hắn đạp không được đi ra ngoài, lạnh lùng nói, Hoàng Vô Dạ chính là ta luyện đan sư công hội quan trọng khách nhân, các ngươi cũng dám ở Đông Hải thành đối hắn động thủ, hoàn toàn là không đem ta luyện đan sư công hội để vào mắt. Tiếp theo có người nói, một đám lao bất tử, thế nhưng khi dễ một cái mới vừa thành niên tiểu ba nhi, ỷ lớn hiếp nhỏ, ta đều vì các ngươi cảm thấy mất mặt, Không chỉ này đây đại khinh tiểu A, còn lấy nhiều khi ít, lấy cường khinh ngược. Cũng không biết như vậy đồ vô sỉ, là như thế nào tu luyện đến thiên linh sư, quả thực cho chúng ta đông hải quốc linh sư mất mặt. Hoàng vô dạ là một cái luyện đan sư, một cái siêu cấp có tiềm lực luyện đan sư, cho dù là vây xem người qua đường, vì kéo gần cùng nàng quan hệ cũng ra tay. Dưa gần nhất tộc tự nhiên cũng sẽ không nhàn rôi, bọn họ nói, Hoàng công tử thân phận tôn quý các ngươi này đó không có mắt ra hỏa cũng dám đối hán động thủ chúng ta rửa cẩn nhất tộc, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến không ổn nay quả thực là đại đại không ổn a nay một ít thiên linh sư sát thủ mồ hôi lạnh ròng ròng vốn dĩ bọn họ chỉ là tưởng bất động thanh sắc giết kia tiểu tử hiện giờ thế nhưng nháo đến lớn như vậy đi đi mau hiện tại cũng không phải là bọn họ lấy nhiều khi ít đối phương người đồng thế mạnh a ba ba bá Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ vụ ra, chính là không chịu nổi Hoàng vô Dạ giúp đỡ nhiều a. Vô số đạo thân ảnh đem bọn họ cấp vây quanh lên, chạy. Các ngươi chạy không thoát. Vẫn là trước lưu lại, lão phu muốn thỉnh các ngươi đi luyện đan sư công hội uống một chén trà. Phanh phanh phanh. A. Đừng đánh. Dừng tay. Tiếp theo, này một ít người giết người không thành, ngược lại bị quần đầu. Đại gia lại động thủ. Hoàng vô dạng như cũ nhàn nhã ở vây xem. Nàng một cái địa linh sư, vô pháp tham gia thiên linh sư chiến đấu A. Chứ phi nàng muốn làm pháo hôi. Cuối cùng này một ít người, từ bạch hội trưởng mang về luyện đan sư công hội để ra nghi vấn. Mà phó hội trưởng được đến này tin tức, quả thực muốn trọc giận tạ. Một đám phế vật. Phạm thật sự sắc mặt cũng không tốt, ngày mai chính là tỷ thí ngày, nơi nào dự đoán được. Thiên linh sư thế nhưng đều giải quyết không xong hoàng vô dạ kia tiểu tử. Đêm khuya, khuynh tâm công chúa được đến này tin tức lúc sau, cố ý tới bãi phòng phạm thật. Khuynh tâm, ngươi có biện pháp giúp ta đúng hay không? Ta không nghĩ bại bởi kia tiểu tử. Khuynh tâm công chúa cười nói, ta đương nhiên là tới giúp phạm ca ca, cái này là mẫu phi cho ta đang dược, chỉ cần ngươi ăn vào đi, có thể luyện chế so ngươi tầm thường còn muốn cao nhất dai đang dược có thể cao nhất giai Phạm thật mở to hai mắt nhìn. Này không thành vấn đề đi. hắn hỏi. Mẫu phi cho ta lưu lại đồ vật, tự nhiên không thành vấn đề. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mẫu phi còn sẽ hại ta không được sao? Hoàng khuyên tâm thấp giọng nói. Đó là tự nhiên, nương nương như vậy yêu thương khuynh tâm công chúa, tự nhiên sẽ không hại ngươi. Như thế chân quý đan rửa khuynh tâm công chúa giao cho ta, ta cũng không biết muốn như vậy hồi báo ngươi mới hảo. Hoang Khuynh Tâm cười nói, chỉ cần phạm ca ca đánh bại kia tiểu tử, đó chính là tốt nhất hồi báo. Khuynh Tâm, ngươi yên tâm. Có này đan dược, ta nhất định có thể đánh bại kia tiểu tử. Bạch hội trưởng bên ngoài mặt nguy hiểm vì tử, làm Hoàng vô dạ ở tại luyện đan sư công hội. Dù sao cũng chỉ dư lại cuối cùng một ngày, kia một ít lao ra hỏa hẳn là sẽ không tại đây loại thời điểm quay dày hắn. Quá đáng giận. Thế nhưng ám sát chúng ta luyện đan sư công hội khách nhân. Hội trưởng, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi. Này một ít người, liền giao cho ta tới thẩm vấn. Ta làm bảo đảm, ngày mai buổi sáng, nhất định cho ngươi một cái hồi đáp. Ngươi chào trở về, còn không có thẩm vấn. Phó hội trưởng liền vội vội vàng tới rồi, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn nói. Hoàng vô dạ cùng bạch hội trưởng lẫn nhau nhìn thoáng qua, bạch hội trưởng nói, kia hảo. Liền giao cho ngươi. Đêm nay thượng lão phu là hơi mệt chút. Ngày mai còn muốn chủ trì tiểu tử này cùng ngươi kia cháu trai tỷ thí đâu? Phó hội trưởng nói, hội trưởng vất vả. Ngươi an tâm đi nghỉ ngơi đi. Hoàng vô dạ cùng bạch hội trưởng rời đi. Phó hội trưởng kia gương mặt tươi cười nhìn về phía kia một ít người, trở nên âm trầm lên. Kia một ít thiên linh sư nhịn không được run, sợ phó hội trưởng giết người diệt khẩu. Trung quanh không có người khác, bạch hội trưởng nói, thật là hắn. Loại này thời điểm, cái thứ nhất ngày ra. Hơn nữa kỹ thuật diễn còn như vậy phù hoa, màn này sau người chủ sự nếu là không phải hắn, tiểu gia mới không tin. Hoàng vô dạ trả lời. Một khi đã như vậy, đem người cấp bắt lại thẩm vấn ra tới, làm cho bọn họ chỉ ra và xác nhận, lao phu nhất định cho ngươi đòi lại một cái công đạo tới. Bạch hội trưởng phẫn nộ nói. Hoàng vô dạ nói, lao nhân, ngươi bạch đương như vậy nhiều năm hội trưởng. Nào có dễ dàng như vậy, hắn nếu là phủ nhận. Nói bọn họ ngậm máu phun người, hơn nữa này phó hội trưởng danh vọng, ngươi cho rằng có vài phần khả năng có thể trị được hắn tội. kia một lần ra đề mục nàng liền nhìn ra tới, kia một cái phó hội trưởng ở luyện đan sư công hội năng lượng cũng không nhỏ. Như vậy một chút phiền thoái nhỏ, nhưng đối hắn tạo không thành cái gì ảnh hưởng. Bạch hội trưởng ảo nao nói, nhiều trách ta si mê lệ dược, luyện đan sư công hội sự tình đại bộ phận đều giao cho hắn, mới tạo thành trường hợp như vậy lao ra hỏa, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngày mai muốn tỷ thí, tiểu gia đi trước nghỉ ngơi. Ngày hôm sau tỷ thí, luyện đan sư công hội tới không ít người. Phạm Thật rất sớm liền tới rồi. Mọi người cả kinh nói, Phạm Thiếu tới thật sớm. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đối lúc này đầy thi đấu rất có tin tưởng a. Phạm Thật đắc ý cười, đi qua. Chính là, hắn đợi thật lâu, cũng không thấy hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ đâu? Hắn không dám tới. Dư gần nhất tộc vị kia đại sư huynh nói, không dám tới. Ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều đi. Có chút người chính là tự mình cảm giác tốt đẹp, này không phải thời gian còn chưa tới sao? Bị dừa gần nhất tộc người dỗi phạm thật sắc mặt thật không tốt. Không biết kia tiểu tử cùng các ngươi dư gần nhất tộc có cái gì thật không minh bạch quan hệ, cho các ngươi cam tâm tình nguyện làm hắn chó săn. Cái gì thật không minh bạch quan hệ? Hoàng công tử chính là chúng ta tiểu tổ tông. Đúng vậy, tiểu tổ tông. Ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút, bằng không. Dựa gần nhất tộc này, một ít đệ tử ở Hoàng Vô Dạ trước mặt ngoan ngoãn, chính là đối mặt người khác, như cũng là cao ngạo không ai bị nổi. Phạm Thật cũng biết dựa gần nhất tộc này một ít gia hỏa khó đối phó, cho nên hắn kiên nhẫn chờ. Theo bắt đầu thời gian sắp đến, Hoàng Vô Dạ còn không có xuất hiện. Hội trường lúc này tới rồi, bắt đầu chuẩn bị công việc. Hoàng Vô Dạ sẽ không thật sự sợ rồi sao? Không có khả năng. Ta cảm thấy là ngủ quên đi. Hoàng vô dạ thật lâu không có ra tới, mọi người cũng nhỏ giọng nghị luận lên. thang đến cuối cùng một khắc, hoàng vô dạ mới ra tới, như cũ là vẻ mặt không ngủ tỉnh bộ dáng. Nàng nhìn về phía phạm thật nói, nói đi. Muốn như thế nào so, phạm thật. Phạm thật nói, cùng vòng thứ ba tỷ thí giống nhau, so luyện chế đan dược phẩm cấp còn có phẩm chất, như thế nào. Hoàng vô dạ lười biếng nói, không thành vấn đề. Thời gian vì ba cái canh giờ. Hoàng vô dạ lười biếng nói, ba cái canh giờ, ta còn tưởng nhanh lên kết thúc đi ngủ nướng đâu. Thế nhưng muốn lâu như vậy. Mọi người bất đắc dĩ nhìn Hoàng vô dạ, này hoàn toàn là miệt thị đối thủ. Phạm thật sự mặt đều phải tái rồi, chính là hắn cũng là lần đầu tiên khiêu chiến như vậy cao cấp bậc đan dược, thời gian không thể lại thiếu. Hắn nói, ba cái canh giờ luyện đan, thời gian một chút đều không dài. Ngươi nói ba cái canh giờ liền ba cái canh giờ đi. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói. Nàng nhìn về phía bạch hội trưởng, mở miệng nói, hội trưởng, có thể tuyên bố bắt đầu rồi. Phạm thật nói, ngươi không cần chuẩn bị thời gian. Không cần. Kia cũng đừng trách ta khi dễ ngươi. Phạm thật hừ lạnh nói. Hoàng vô dạ bất đắc dĩ nói, ngươi sẽ biết, bị khi dễ người tuyệt đối là ngươi. Bạch hội trưởng tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Phạm thật đã lấy ra tới dự định. Còn có đã sớm chuẩn bị tốt linh dược, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, chuẩn bị bắt đầu. Mà Hoàng vô dạ đâu? Không chút để ý nhìn chằm chằm cửa, thứ gì đều không có lấy ra tới, tựa hồ quên mất luyện đan tỷ thí đã bắt đầu rồi. Hắn? Hắn đây là còn không có tỉnh ngủ đi. Liền ở ngay lúc này, luyện đan sư cửa tới một đạo thân ảnh. Hoàng vô dạ trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, nàng cơm hộp tới rồi. Mọi người cũng chú ý tới Hoàng vô dạ thần sắc. Nguyên lai hoàng vô dạ vẫn luôn đang đợi người, hắn chờ người là ai? Gì? Nay không phải chén chén hương tiểu lầu điếm tiểu nhị sao? Hắn như thế nào tới? Không chỉ là tới, còn cầm hộp đồ ăn, cho ai đưa ăn đưa đến luyện đàn sư công hội. Mọi người khó hiểu nói thầm lên. Mà nay một cái điếm tiểu nhị đi tới hoàng vô dạ trước mặt, nói, Hoàng công tử, đây là người muốn sớm một chút. Tổng cộng một trăm lượng. Hoàng vô dạ lấy ra một trương ngân phiếu nói, Không cần tối lại. Lúc này, một đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoàng Vô Dạ. Bọn họ thật sự muốn bắt chủ Hoàng Vô Dạ nói, đây là ở luyện đan tỷ thí A. Ngươi sẽ không thật sự đã quên đi. Còn có tâm tình ăn sớm một chút, thật là điên rồi. Ở mọi người khó có thể tin ánh mắt dưới, Hoàng Vô Dạ tìm một chỗ, yêu nhã dùng cơm. Phúc. Một trận đốt trọi vị truyền đến. Phạm thật sự lần đầu tiên luyện đan, bởi vì Hoàng Vô Dạ hành động, thất bại. Hán giận trừng mắt ở ăn cái gì Hoàng Vô Dạ nói. Hoàng Vô Dạ, hiện tại là ở tỉ thí. Ngươi sẽ không quên đi. Không quên A. Ăn no mới có sức lực làm việc. Hoàng Vô Dạ nhàn nhạt nói. Ngươi đây là miệt thị ta. khinh thường ta, ngươi. Tức chết ta. Phạm chân hỏa mạo bà trượng. Luyện đan thời điểm, tâm tính rất quan trọng. Ngươi như vậy hấp tấp bụng trộm. Tiếp theo lò phỏng chừng cũng muốn thất bại. Chưa yên lặng một chút. Hoàng Vô Dạ nói. Ngươi! Ngươi! Lúc này, Bạch hội trưởng nhắc nhở nói, vô dạ tiểu tử, này tỉ thí chỉ có ba cái canh giờ, ngươi như vậy có thể hay không quá lãng phí? Hoàng vô dạ nói, ba cái canh giờ vậy là đủ rồi, ta nếu là hiện tại luyện đàn, mới lãng phí đâu? Bạch hội trưởng vô ngữ, mọi người cũng vô pháp lý giải Hoàng vô dạ logic. Hoàng vô dạ nhìn về phía phạm thật nói, ta chính là ăn một cái sớm một chút mà thôi, lại không phạm quy. Ngươi luyện ngươi đan dược, ta ăn ta mỹ vị sớm một chút. Ngươi là không có vi phạm quy định, chính là hoàng vô dạ này một bộ đối lập thí không chút để ý thái độ, quả thực là tức chết người. Phạm ca ca. Lúc này, hoàng khuyên tâm đã đi tới nói, phạm ca ca đừng tức giận, không cần cùng loại này mù quáng tự đại người so đo nhiều như vậy. Chính hắn lãng phí thời gian, đối với ngươi tới nói càng có lợi, chỉ cần ngươi thắng, hắn liền không có biện pháp tiêu ngạo. Huynh tâm công chúa chi kỷ an ủi phạm thật một phen, cuối cùng làm phạm thiệt tình bình khí cùng luyện đan. Bởi vì còn không có hoàn toàn bình ổn xuống dưới, cho nên đệ nhất lỏ, lại thất bại. Phạm thật không phục, tiếp tục luyện đan. Hoàng vô dạ cũng dùng xong sớm một chút. Mọi người cảm thấy, hoàng vô dạ dùng xong sớm một chút, an non nên thúc đẩy đi. Kết quả hắn như cũ không có bất luận cái gì hành động, mà là lấy ra một quyển sách ở một bên xem, xem kia thư danh. Rõ ràng chính là các quốc gia tập ký. Luyện Đan tỷ thí, ăn cơm bọn họ còn có thể lý giải, chính là xem này một ít cùng Luyện Đan không hề quan hệ thư tịch, bọn họ thật sự vô pháp lý giải a. Bạch hội trưởng biết này tiểu hồ ly tinh thật sự cũng không nóng lòng, hắn thích làm gì thì làm đi. Một canh giờ đi qua, Hoàng vô dạ ở lười biếng đọc sách. Hai cái canh giờ đi qua, Hoàng vô dạ ở nhàn nhã ăn đồ ăn vặt. Hai cái nửa canh giờ đi qua, Hoàng vô dạ ở uống trà. Bọn họ cảm thấy, hoàng vô dạ đây là muốn chủ động nhận thua. Hai cái nửa canh giờ, phạm thật hoàn mỹ luyện chế ra tới đan dược. So với hắn dự đoán bên trong, còn muốn thêm một cái canh giờ. Phạm thật cao ngạo nói, xem ra, ngươi là thật sự nhận thua. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu năng lực đâu. Bất quá nhận thua cũng hảo, ta luyện chế ra tới ngũ phẩm đan dược. Ngươi là vô luận như thế nào, đều không thể siêu về ta. Phạm thật lấy ra ngũ phẩm đan dược, vô cùng kiêu ngạo. Mọi người cũng kinh sợ. Ngũ phẩm đan dược, Phạm công tử thế nhưng luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, quá lợi hại. Là thật ngũ phẩm đan dược. Phạm công tử thế nhưng không nói một tiếng trở thành ngũ phẩm luyện đan sư. Hai ngày trước tỉ thí hắn căn bản là không có đem hết toàn lực, bằng không cũng sẽ không cho rửa gần nhất tộc người bắt được đệ nhất. Tiếp theo, luyện đan sư công hội các vị trưởng lão cũng kiểm tra rồi một phen, gật đầu nói. Đây là ngũ phẩm đang dược, nguyện tâm đan, phẩm chất cũng không tệ lắm. Phạm thật gần nhất luyện đan trình độ tiến bộ rất lớn A. Tiếp theo, Phó hội trưởng nhìn về phía Hoàng vô dạ nói, Hoàng công tử ngươi chết tính toán bỏ quyền sao. Bỏ quyền. Tất cả mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Hoàng vô dạ, hắn thật sự chỉ có bỏ quyền. Chỉ còn lại có nửa canh giờ không đến, bọn họ ở đây mỗi người, phòng trừng đều không thể tại như vậy đoạn thời gian nội. Luyện chế ra ngũ phẩm đan dược tới. Hoàng vô dạ lúc này đây là thác lớn, nàng như vậy lãng phí thời gian, phỏng trừng là không thể tưởng được phạm thật có thể đủ luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Ngay cả bạch hội trưởng cũng có chút sốt ruột, nửa canh giờ luyện chế ngũ phẩm đan dược, quá huyền. Chỉ có dược gần nhất tộc kia một ít người, đối hoàng vô dạ có này mê chi nhất tự tin. Nhìn về phía kia một ít một đám cho rằng hoàng vô dạ sẽ người thua, lộ ra một bộ ngươi chờ phạm nhân. Quá ngây thơ rồi. Biểu tình. Hoàng vô dạ đi qua, lấy ra tới nghịch thiên âm dương đỉnh, tiếp theo lấy ra tới linh dược, bắt đầu luyện đan. Tốc độ thực mau, mau tới rồi cực hạ, giành giật từng giây. Mọi người trừng lớn đôi mắt, còn có thể như vậy à. Luyện đan chính là việc tinh tế, mỗi một bước đều phải thật cẩn thận, sợ ra cái gì sai lầm. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế đại khí, tiêu sái luyện đan, này. Như vậy lô mạng hấp tấp, sẽ tạc đi. Chính là, vẫn luôn không tạc. Thời gian một chút một chút quá khứ, phạm thật trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, hoàng vô dạ tuyệt đối vô pháp ở quy định thời gian luyện chế ra đan dược tới. Làm tiểu tử này coi khinh hắn, không đem hắn để vào mắt, có hắn hảo trái cây ăn. Đã đến giờ, hoàng vô dạ đan dược thành. Một chút thời gian đều không ít, một chút thời gian đều không ít, vừa vẫn tốt. Mọi người nhịn không được vì Hoàng Vô Dạ lau một phen mồ hôi lạnh, quá mạo hiểm. Bạch hội trưởng làm ở đây luyện đan trình độ tối cao luyện đan sư, lúc này cũng vô cùng kinh hãi. Vô luận Hoàng Vô Dạ luyện chế ra tới là mấy phẩm đan dược, chỉ bằng này phân khống chế lực, kia đều là vô cùng dọa người. Phạm thật sướng sốt, thế nhưng thành công. Bất quá thì tính sao? hắn luyện chế ra tới đan dược cấp bậc, khẳng định so bất quá hắn Hoàng Vô Dạ phải thua không thể nghi ngờ. Hoàng vô dạ đem một viên bình phẩm vô kỳ đan dược cấp nộp lên, nàng nói, luyện đan xong, thỉnh giám định. Nam. Ngũ phẩm đan dược. Tuyệt đối là ngũ phẩm. Thiên A. Sao có thể là ngũ phẩm? Này một giám định, trực tiếp khiếp sợ. Bạch hội trường nói, từ từ, làm ta nhìn xem. Ngũ phẩm, thật là ngũ phẩm. Nay tuyệt đối là ngũ phẩm đan dược, chuẩn xác không có lầm. Mọi người cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Bọn họ không có nghe lầm đi. Hoàng vô dạ luyện chế ra tới đan dược là ngũ phẩm đan dược, dùng nửa canh giờ không đến thời gian, thế nhưng luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Đây là bọn họ chưa bao giờ nghe qua sự tình. Hoàng khuyên tâm cũng ngây ngẩn cả người, chuyện này không có khả năng, liền tính là mẫu phi cũng làm không đến A. Nhất định là giả. Liền tính bạch hội trưởng cùng Hoàng vô dạ quan hệ như vậy hảo, cũng không có khả năng làm cho nhiều người như vậy mặt làm bộ. phạm thật nói Liên tính là ngũ phẩm đan dược, hoàng vô dạ dùng luyện đan thời gian như vậy đoạn, phẩm chất nhất định so ra kém ta. Cho nên thắng nhất định là ta, đại bá, ngươi nói đúng không? Phó hội trưởng sắc mặt trở nên so đáy nổi con hắc, một cái khác trưởng lao nói, ngũ phẩm đan dược, phẩm chất hoàn mỹ. So ngươi luyện chế đan dược phẩm chất, cao không chỉ là nhỏ tí theo. Phạm thật, ngươi thua. Thua. Thua. Phạm thật hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ thai hán quát, không có khả năng. ta sao có thể sẽ thua? ta tuyệt đối không có khả năng sẽ thua. bạch hội trưởng nói, trải qua ở đây các vị trưởng lao giám định, đích xác như thế. hiện tại đại gia tin tưởng hoàng vô dạ thực lực đi. mọi người cả kinh nói không ra lời, vội vàng gật đầu. như vậy biến thái, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. xem ra bạch hội trưởng này ngoại viện, không có thỉnh nhận sai. hắn đủ tư cách, có thực lực. ta không có thua. Ta không có thua. Phạm thật sự biểu tình điên cùng lên, phúc. Một ngụm máu tươi, phun tới, thân thể một cái lảo đảo, ngã ở trên mặt đất. Phó hội trưởng hô, thật nhi, ngươi, ngươi làm sao vậy? Thật nhi, hội trưởng, các ngươi nhanh lên nhìn xem, thật nhi làm sao vậy? Tuy rằng phạm thật người này không thảo bạch hội trưởng thích, nhưng là dù sao cũng là một cái thiên phú không tồi người trẻ tuổi, hiện tại đã xảy ra chuyện. Bạch hội trưởng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Lúc này, Hoàng Khuynh Tâm nhảy ra tới nói, không cần. Phạm ca ca không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Nếu như bị bọn họ kiểm tra ra tới, kia nhưng lòi. Phạm thật lúc này sắc mặt rất khó xem, Hoàng Khuynh Tâm này cách nói chính là một chút đều dựa vào không được. Phó hội trưởng nói, Khuynh Tâm công chúa, ngươi đây là có ý tứ gì? Khuynh Tâm công chúa đối Phó hội trưởng sự ánh mắt. Tưởng tượng đến chính mình cháu trai hôm nay vượt xa người thường phát huy, phó hội trưởng trong lòng như cũ nắm chắc. Phạm thực sự có mấy cân mấy lượng, hắn vẫn là rất rõ ràng. Phó hội trưởng nói, người tới a, Mang thật nhi đi xuống nghỉ ngơi. Trong lòng đối khuynh tâm công chúa tức giận không thôi, nhất định là nàng cho thật nhi cái gì đan dược tăng lên thực lực, mới đưa đến như vậy chẳng uống Lúc này, Hoàng vô dạ nói, chậm đã. Phạm thực sự tình huống thật không tốt. Vẫn là nhanh lên trị liệu tương đối hảo. Ta nói không cần. Phó hội trưởng nói. Ta cảm thấy rất cần thiết, kia nếu là các ngươi mang đi hắn xảy ra chuyện gì, quái tới rồi ta trên đầu. Ta đến lúc đó nhưng có lý nói không rõ. a Đau quá. Cứu mạng a Cứu mạng. Phạm thật lúc này đột nhiên la to lên, linh hồn lực hỗn loạn, hắn cảm giác chính mình đầu đều phải nổ mạnh. Hắn ôm chính mình đầu, bắt đầu hướng trên tường đâm qua đi. Đừng cản ta, cung ngay, cung ngay. Mọi người tự nhiên sẽ không làm hắn như vậy phát, một đám chặn hắn. Lúc này Phạm thật đau hai mắt đỏ đậm, thống khổ vô cùng hắn trừng mắt Hoàng Khuynh Tâm nói, tiện nhân. Tiện nhân, người cái này đáng chết tiện nhân thế nhưng cả ta. Hoàng Khuynh Tâm vẻ mặt vô tội, nói, Phạm Kaka, người làm sao vậy? Có phải hay không tu luyện tẩu hỏa nhập ma, người tới. Nhanh lên mang Phạm Caca ca rời đi. Chính là nơi này là luyện đan sư công hội, cũng không phải là hoàng khuynh tâm khoa tay múa chân địa phương. Nàng kia một ít hộ vệ, cũng bị ngăn cản. Bạch hội trưởng nói, cần thiết nhanh lên trị liệu. Phó hội trưởng nói, hội trưởng, ta như thế nào không biết xấu hổ cho ngươi thêm phiền toái? Không phiền toái, không phiền toái. Phó hội trưởng, ngươi cũng đừng cọ tới cọ lui, chúng ta đi xem. Vài vị cùng phó hội trưởng không đúng trường lão, đem phó hội trưởng đẩy ra đi điều tra. Kết quả bọn họ đột nhiên chửi hầm lên lên, nói hồ nháo, quả thực là hồ nháo. luyện đan sư trò đùa sao? Không phải, hoàn toàn không phải. rất tốt ta. thế nhưng ở chúng ta mí mắt phía dưới dùng thăng hồn đan như vậy vi phạm quy tắc đan dược, quả thực là không đem chúng ta luyện đan sư công hội để vào mắt. bạch hội trưởng lúc này sắc mặt lạnh băng. phạm thật, chúng ta cứu không được. người tới a. Đem người cho tà quăng ra ngoài. Thăng hồn đan, chính là luyện đan sư công hội mệnh lệnh rõ ràng cấm đan dược. Loại này đan dược, một khi dùng, trong lúc nhất thời vi phong, lại có thể hủy hoại luyện đan sư cả đời. Luyện đan sư công hội bất luận kẻ nào đều không chuẩn luyện chế này đan dược, một khi phát hiện, liền sẽ lọt vào xử phạt. Kết quả phạm thật thế nhưng ở luyện đan sư công hội bên trong, làm cho hội trưởng cùng nhiều người như vậy mặt, dùng này đan dược. Phó hội trưởng nói. Hội trưởng, cho ta một cái mặt mũi, trước trị liệu thật nhi đi." Bạch hội trưởng lạnh mặt nói, "Người này, ta cứu không được, chính ngươi nhìn làm đi." "Hội trưởng." Hiện tại, buồn hội trưởng không nghĩ nhìn đến hắn. Lúc này, Bạch hội trưởng vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Phạm Thật, hoàn toàn là chạm đến đến hắn luyện đan sư công hội điểm mấu chốt, đừng trách hắn mặt lạnh vô tình." "A a a, thiện nhân." Phạm Thật còn ở la to. Phó hội trưởng nói, Đem người đánh vựng, mang đi. Phạm thật bị đánh hôn mê mang đi, mọi người khe khe nói nhỏ. Vốn dĩ cho rằng phạm thật thiên phú cực cao, không nghĩ tới sự thật lại là như vậy. Làm người thất vọng. Chính là nhớ tới, kia thăng hồn đàn cũng không phải là người bình thường có thể bắt được. Tưởng tượng đến hắn kia một cái phó hội trưởng đại bá, chẳng lẽ là phó hội trưởng cấp. Phó hội trưởng cấp huynh tâm công chúa, bối một đại đỉnh nổi. Chuyện này, hạ màn. Hoàng vô dạ thắng lợi, đó là không thể nghi ngờ sự tình. Bạch hội trưởng nói, đại gia tan đi. Ngày mai tiến vào tiểu dược tháp, đại gia nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Phạm thật liền đã trở lại, chính là linh hồn lực lại là chống không. Hắn đã không có tư cách trở thành luyện dược sư, cho nên tiểu dược tháp hắn cũng không có tư cách vào đi. Phạm thật nói, là khuynh tâm công chúa gắt đại bá, là nàng hại ta. Phó hội trưởng nói, Liên tính biết là khuyên tâm công chúa hại ngươi, ngươi có thể thế nào? Nàng có mẫu thân trong lưng, ngươi cho rằng chúng ta có thể nề hà được nàng sao? Ta không cam lòng. Đại bá ta không cam lòng, hoàng vô dạ, hoàng khuyên tâm. Phạm thật giữ tận nói. Phó hội trưởng nói, hảo hảo dưỡng thương đi. Bởi vì chính mình cháu trai nháo ra chuyện như vậy, Phó hội trưởng ở luyện đan sư công hội thanh danh cũng càng ngày càng không hảo. Ngày hôm sau, tiểu dược tháp mở ra. Mọi người, tiến vào tiểu dược tháp bên trong. Hoàng Khuynh Tâm lại một lần quấn lên Hoàng Vô Dạ, nàng nói, Hoàng Công Tử, chúng ta có thể hay không cùng nhau tổ đội. Nói như vậy, phá được tiểu dược tháp tốc độ, muốn mau rất nhiều. Hoàng Vô Dạ lãnh đạm cự tuyệt, không có cái kia tất yếu. Hoàng Khuynh Tâm âm dương quái khi nói, Hoàng Công Tử thật đúng là lãnh nào A. Khuynh Tâm công chúa, không cần lý tiểu tử này. Ngũ phẩm luyện đan sư cũng không có gì ghê gớm. Toàn bộ Ninh Châu ngũ phẩm luyện đan sư lại không phải không có. Đúng vậy. Có cái gì hảo đắc ý? Hoang vô dạ cảm thấy bọn họ thật sự vô cùng ồn ào, thực mau liền rời đi. Nay một tòa tiểu dự tháp, đuổi kịp một tòa hoàn toàn không giống nhau. Trung quanh là mênh mông vô bờ hoang dã, thậm chí còn có sa mạc, như vậy địa phương căn bản rất khó gieo trồng linh dược, mà bọn họ cũng không có phát hiện linh dược. Cánh đồng hoang vu, sa mạc, thách tràng. Toàn bộ đều là một ít không có khả năng có linh dược địa phương. Liên tính là có thực vật, cũng chỉ là một ít không biết tên cỏ dại. Này! Này thật là tiểu dược tháp sao? Có lầm hay không? Tiểu dược tháp thế nhưng là cái dạng này. Ta cảm thấy ta đi nhầm địa phương. Như thế hoang vu tiểu dược tháp, hoàn toàn đánh vỡ bọn họ đối tiểu dược tháp kỳ vọng. Ở bọn họ tưởng tượng bên trong, tiểu dược tháp bên trong hẳn là toàn bộ đều là các loại vô cùng chân quý linh dược. Này muốn như thế nào đi tầng thứ hai? Hoàn toàn không có nói kỳ, chẳng lẽ muốn chúng ta hạt đi sao? Bọn họ không có một khi manh mối nhìn đến một đạo màu trắng thân ảnh sẽ qua. Kia! Kia giống như là hoàng công tử. Nếu không chúng ta đi hỏi một chút, hắn sống thượng Ninh Châu Nam Bộ Tiểu Dược tháp tầng thứ bảy, nhất định biết cái gì? Chính là, hắn liền khuyên tâm công chúa cũng không để ý tới, sẽ để ý tới chúng ta sao? Mặc kệ như thế nào? Hiện tại chỉ có thể thử xem. Hoàng vô dạ nhìn đến vài người đã đi tới, hán hỏi, có chuyện gì sao? Hoàng công tử, chúng ta không biết như thế nào mới có thể đi tầng thứ hai, ngươi có cái gì manh mối sao? Hoàng vô dạ nói, làm một cái luyện đan sư, có thể ở không có khả năng sinh trưởng linh dược, hoặc là linh dược hiếm thấy địa phương tìm được có giá trị linh dược. Ngươi cảm thấy như vậy luyện dược sư năng lực như thế nào? Bọn họ mở to hai mắt nhìn, kích động nói, Nguyên lai like là như thế này. Đa tạ hoàng công tử đề điểm. Hoàng công tử cũng không có trong tưởng tượng như vậy cùng ngạo, không coi ai ra gì a. Bóng trắng sẽ qua, hoàng vô dạ ở bọn họ vốn dĩ đứng địa phương, rút ra một viên khô khốc tiểu thảo. Ở nàng rút ra kia một viên tiểu thảo thời điểm, một trận quang mang đem nàng cấp mang đi. Bọn họ quả thực tưởng đâm tường. Thiên A. Đó là Linh Dược. Chúng ta ở nơi đó đứng lâu như vậy, thế nhưng không phát hiện. Biết vậy chẳng làm A. Bất quá, đã biết biện pháp, chỉ cần bọn họ kiên nhẫn một chút tìm, tuyệt đối có cơ hội thông qua. Hoàng vô dạ tới rồi tầng thứ hai, tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất hoàn toàn tương phản. Đây là một mảnh hoàn mỹ dược viên. Hào địa phương A. Tầng thứ hai, thế nhưng có người nhanh như vậy thượng tầng thứ hai, hội trưởng. Bạch hội trưởng nói, nhanh như vậy tốc độ, ta tưởng nhất định là hoàng vô dạ kia tiểu tử. Rất có khả năng. Kia tiểu tử rất cường hãn a. Phó hội trưởng hừ lạnh nói, kia nhưng không nhất định. Rốt cuộc tiểu dược tháp khảo hạch, không phải ai luyện đan cấp bậc cao, ai liền đăng mao. Tiểu dược tháp chủ nhân đều là một cái, cho nên ý nghĩ là không sai biệt lắm. Chỉ có hai loại khả năng, hoàng vô dạ thấp giọng nói, để nhất loại khả năng, tại như vậy nhiều chân quý linh dược bên trong, tìm ra chân quý nhất linh dược. Còn có một loại, chính là tìm nhất tiện nghi. Hoang vô dạ tự nhiên hy vọng, là người sau. Cho nên, nàng rút một gốc cây chân quý nhất linh dược. Không có bất luận cái gì phản ứng. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên, này thật sự là thật tốt quá, muốn kiếm thiên. Kế tiếp hoàng vô dạ bắt đầu hái thuốc, cũng không có thực quá mức. Một loại thải cái kia là 10 cây tả hữu, loại ở nghịch thiên âm dương đỉnh trong không gian. Nay tuyệt đối là một cái phong phú linh dược dự trữ hảo địa phương. Hoàng vô dạ nhàn nhã hái thuốc. Tự nhiên cũng có những người khác thuận lợi quá quan. Những người khác hái chân quý nhất không được, liền hái nhất giá rẻ, thuận lợi tiến vào tầng thứ 3, cũng không có giống Hoàng Vô Dạ như vậy không ngừng hái thuốc. Bởi vì tiểu dược tháp linh dược là mang không ra đi, hái cũng bị thải. Đặt ở bình thường nhẫn không gian bên trong tự nhiên là mang không đi, nhưng là đặt ở nghịch Thiên Âm Dương đỉnh bên trong, Hoàng Vô Dạ cảm thấy có rất lớn khả năng có thể mang đi. Rốt cuộc, Lịch Thiên Âm Dương đỉnh rất mạnh, So tiểu dược tháp cấp bậc nguồn cao. Không ít người lục tục đi tầng thứ ba, mà hoàng vô dạ hiện giờ thế nhưng không núc ních. Trước hai tầng đều rất đơn giản. Quan sát trưởng lão buồn bực, tia một cái nhanh nhất thượng tầng thứ hai ra hỏa, rốt cuộc có phải hay không hoàng vô dạ à? Như thế nào bị nhốt ở tầng thứ hai? Hán rốt cuộc ra cái gì vấn đề? Lúc này, khuynh tâm công chúa cũng tới rồi tầng thứ ba. Chúc mừng khuynh tâm công chúa đến tầng thứ ba. Hoàng vô dạ kia tiểu tử nhìn dáng vẻ còn không có đi lên, xem ra nàng cũng không có gì lợi hại. Đúng vậy. Đâu có này biểu mà thôi. So hoàng vô dạ trước một bước đến, khuyên tâm công chúa lòng tự tin bạo lều. Hảo, đừng nói nữa. Trước biện pháp thượng tầng thứ tư, bản công chúa mục tiêu, chính là bước lên tầng thứ bảy. Hoàng vô dạ có thể đi lên, nàng tự nhiên cũng có thể. Tầng thứ ba khảo hạch nhi rất đơn giản, luyện đan luyện đan. Thẳng đến tiểu dược tháp vừa lòng, là có thể đi lên. Lần lượt thất bại, bọn họ kiên trì không ngừng, cuối cùng có không ít người bước lên tầng thứ tư. Các trưởng lão mặt mày hớn hở nói, hội trưởng, lúc này đây này một ít tiểu gia hỏa biểu hiện thực hảo a. Lúc này mới qua bao lâu, liền có người bước lên tầng thứ tư. Bất quá cũng kỳ quái, kia một người, còn ở tầng thứ hai. Bọn họ liền buồn bực, xem nhiều người như vậy thông qua tầng thứ hai. Tầng thứ hai hẳn là không khó thông qua. a. Vì cái gì đãi lâu như vậy? Bạch hội trưởng khỏe miệng hơi hơi run dậy. Ta cảm thấy ta cảm thấy mười có tám chín. Người này chính là hoàng vô dạ kia tiểu tử. Hàn phòng trưng không phải ở nơi đó ăn cái gì. Chính là đang ngủ đi. Mọi người nghĩ hoàng vô dạ cùng phạm thật tỷ thí kia một ngày tình huống. Cảm thấy hội trưởng nói cực kỳ có khả năng A. Người khác nếu không đã bị tạp ở tầng thứ nhất thượng không tới có thể đi lên đều đi phía trước vọn. Chỉ có này một người ở tầng thứ hai, cực kỳ kỳ ba vẫn không núp đích, hơn nữa hắn vẫn là cái thứ nhất xông lên tầng thứ hai người đâu. Nay mãn viện tử dược nhưng không hảo thải, hoàng vô dạ phế đi thật lớn công phu mới thu thập xong. Khoe miệng nàng hơi hơi gợi lên, nói, cần phải đi. Hái một gốc cây không đáng giá tiền linh dược, hoàng vô dạ liền xuất hiện ở tầng thứ ba. Động, động, hắn rốt cuộc đi tầng thứ ba. Tiếp theo, Hoàng Vô Dạ biết được tầng thứ ba khảo hạch nội dung, sau đó luyện dược. Một lo quá. Này tiểu dược tháp so nam bộ muốn đơn giản A. Ít nhất tiền tam tầng quả thực không cần quá đơn giản. Hoàng Vô Dạ nói thầm. Thiên A. Quá nhanh đi. Từ tầng thứ hai nói tầng thứ ba, lại đến tầng thứ tư, một nén nhang thời gian đều không cần, hắn là bay lên đi đi. Một đám trận mắt há hốc mồm sững sờ ở nơi đó. Bọn họ xem qua những người khác từ tầng thứ 3 đến tầng thứ 4, ít nhất cũng có 7-8 cái cách giờ, kết quả người này hai tầng mới dùng như vậy điểm thời gian. Bạch hội trường nói, phòng trường cũng chỉ có kêu biến thái có thể làm được. Nhìn chăm chăm khẩn hắn là tầng thứ 4 không giống nhau. Hoàng vô dạ vừa lên tới, phát hiện bọn họ đánh túi bụi. Hắn ánh mắt đảo qua đi, phát hiện nơi này có 12 cái luyện dược đài. Có nhắc nhở. Này nhắc nhở. Đúng là bọn họ đấu võ nguyên nhân. Mỗi một cái luyện dược đài, có một cái dược đỉnh, có một phần đan phương, có một phần đan dược. Đoạt được luyện dược đài, luyện đan dùng một lần thành công, liền tính là quá quan, bằng không liền sẽ bị chuyển tống đi ra ngoài. Đến tầng thứ tư có hơn 20 cá nhân, này 12 cái luyện dược đài hoàn toàn không đủ dùng, vì tranh đoạt luyện dược đài, tự nhiên đánh nhau rồi. Hoàng vô dạ lược hướng về phía một cái luyện dược đài nói, này một cái luyện dược đài ta muốn. Ngươi liền tính là phía trước khảo hạch giám khảo, nhưng là này dự đài, cũng không phải là ngươi muốn là có thể muốn. Như vậy vạn mới đến tầng thứ ba, thế nhưng vọng tưởng tranh đoạt luyện dự đài, cũng phải nhìn chúng ta huynh đệ hai có đáp ứng hay không. Này một cái luyện dự đài, là hai huynh đệ coi trọng. Thực lực của bọn họ, cách ra đi đoạt lấy luyện dự đài, hiển nhiên không hiện thực. Nhưng là, hai người liên thủ, bắt lấy một cái luyện dự đài, hoàn toàn không nói chơi. Bọn họ đều là địa linh sư, cùng nhau liên thủ, tải hưu hướng tới hoàng vô dạ công kích mà đi. Mà hoàng vô dạ cũng ra tay, các ngươi nếu muốn động thủ, vậy động thủ đi. Tuyệt vũ. Mưa rơi. Màu trắng thân ảnh trật lóe, ở bọn họ tránh đi hoàng vô dạ công kích thời điểm, hoàng vô dạ tới gần bọn họ, cận chiến. Phanh phanh phanh. Một phách, một đá, lương đạo thân ảnh bay đi ra ngoài, hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. hai người liên thủ đều không phải hoàng vô dạ đối thủ. Hoàng vô dạ hỏi, còn muốn đánh sao? Bọn họ lùi về phía sau vài bước, đồng dạng là địa linh sư, khác biệt cũng quá lớn đi. Hoàng công tử, này một cái luyện dược đài, ngươi chậm dùng. Đúng đúng đúng. Ngươi chậm dùng, chúng ta liền không quấy rầy. Phanh phanh phanh. Kế tiếp, 12 tòa luyện dược đài đều có chủ. Chính là, vấn đề tới. Bị đánh bại người không có đào thải, nếu là có người đánh lén. Kia nhưng làm sao bây giờ? Chỉ có một lần thất bại cơ hội, bởi vì có người đánh lén thất bại, kia thật là toàn xong rồi. Khuynh tâm công chúa nói, ai cho ta hộ pháp, ta liền cho ai một chương không chuyển ra ngoài đàn phương. Khuynh tâm công chúa thân phận cao, người cũng Mỹ, tự nhiên có không ít người ủng hộ, hơn nữa đàn phương chính là thứ tốt. Những người khác tự nhiên cũng dùng này nhất chiêu, dùng thứ tốt mời chào người. Chỉ có hoàng vô dạng, không có bất luận cái gì hành động. Những người khác nhìn về phía hoàng vô dạng, người này là quá có tự tin sao. Bọn họ hận không thể đều tìm vài người hộ pháp, hoàng vô dạng như vậy, chính hợp bọn họ ý. Bắt đầu, luyện đan. Này đan phương phức tạp, làm không ít người cho mày, muốn đi tầng thứ 5, không có dễ dàng như vậy. Trước 4 tầng thực dễ dàng thượng, tới rồi nơi này, khó khăn đột nhiên tăng lên. Hoàng vô dạng cũng bắt đầu luyện dược, vừa mới bắt đầu không có bao lâu. Một người bởi vì hủy diệt rồi một gốc cây linh dược, luyện đan thất bại, bị truyền tống đi ra ngoài. Lúc trước mời chào kia một ít người, tự nhiên là xem ai khó chịu, liền đi quấy rối. Ầm ầm ầm. Bất quá, cũng không có thực hiện được, bị người cấp xem xuống dưới. Tiếp theo, lại có người thất bại, chiến đấu thăng cấp. Cuối cùng, bọn họ cảm thấy, đi công kích Hoàng Vô Dạ là nhẹ nhàng nhất, rốt cuộc Hoàng Vô Dạ không ai hộ pháp. Bọn họ vô pháp thông quan cũng không nghĩ người khác thông quan, cho nên đi quấy rối. Tiểu Bạch Bạch, cho ta ngăn lại bọn họ. Đương nhiên bọn họ tới vướng bận. Một đạo màu trắng lưu quang hiện lên, tiếp theo tiểu Bạch Bạch huy động chính mình hồ ly móngướt. Đừng vướng bận. Khế ước linh thú. Hoàng vô dạ có khế ước linh thú. Khế ước linh thú thực hiếm thấy, ở đây đại bộ phận người đều không có. Ầm ầm ầm. Bởi vì nghịch thiên âm dương đỉnh tầng thứ nhất chữa trị hảo, Hoàng vô dạ thế lực tăng lên, Điều bạch bạch thế lực cũng đi theo tăng lên. Quét ngang này một ít cộng đốn sức chiến đấu bằng năm, là tuyệt đối không có vấn đề. Mọi người bị đánh phiến rắp không lưu, cuối cùng minh bạch vì cái gì hoàng vô dạ không cần người hộ pháp. Có một con như vậy bưu hán khế ước linh thù ở, nếu là bọn họ, bọn họ cũng sẽ không thỉnh người hộ pháp. Thời gian trôi qua, hoàng vô dạ lập tức liền phải hoàn thành luyện đan. Liên ở ngay lúc này, có người thả ra một con tên bàn lén. Hugh. Phá không thanh âm, nhắm ngay chính là hoàng vô dạ yết hầu. Mà lúc này, luyện đan hoàng vô dạ vươn tay, đem này một chi mui tên nhọn cấp bắt lấy. Cái này, này đan dược muốn xong rồi. Hoàng vô dạ cuối cùng muốn đào thải. Luyện đan thời điểm thế nhưng phân tâm đi bắt trụ tên bàn lén, không thất bại liền việc lạ. Chính là, không có tạt lò, không có nước đan, đan dược thực hảo. Này! Sao có thể? Bọn họ kinh hô! Hoàng vô dạ đầu ngón tay vừa động, kia một chi tên bắn lén xoay chuyển bay trở về. Phúc! Một chi tên bắn lén, trực tiếp từ người nọ thân thể xuyên qua. Hoàng vô dạ chẳng những tiếp được mũi tên nhọn, lại còn có phản kích, kia đang rượt, tổng nên hồ đi. Chính là, không hồ rớt. Hoàng vô dạ như cũ tiếp tục luyện đan, lập tức muốn hảo. Mọi người kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, này, đây là kiểu gì cường han không chế lực? Liên tính là bọn họ lão sư cũng làm không đến như vậy. Biến thái a, bị Hoàng vô Dạ biến thái cấp dọa tới rồi, bọn họ không có tiếp tục công kích Hoàng vô Dạ. Như vậy biến thái, tiềm lực vô hạn, đắc tội hắn bị hắn cấp nhớ thương thượng, đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối không có gì chỗ tốt. Hoàng vô Dạ thành công luyện chế xong đan dược, bị truyền tống đi rồi. Cái thứ hai luyện chế ra đan dược là Hoàng khuyên Tâm, lúc này nàng phía sau lưng đều ướt đẫm, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm thành công luyện chế. Nàng bị truyền tống đi rồi, kế tiếp có hai cái thông qua, những người khác toàn bộ thất bại. Tầng thứ năm. Tầng thứ năm tổng cộng lên rồi bốn cái, lúc này đây không tồi a, Bạch hội trưởng bọn họ kích động nói. Tầng thứ năm. Nóng quá. Nóng quá. Nhiệt đã chết. Hoàng Khuynh Tâm vừa lên tới, cả người đều phải ướt đấm. Nhiệt, toàn thân trên dưới đều là trước sau như một nhiệt. Nàng ở tầng thứ năm như là u linh giống nhau lắc lư. Muốn tìm người, tìm một người nam nhân. Còn lại hai người, là dựa cẩn nhất tộc người. Thân thể cũng đã xảy ra các loại đặc thù tình huống. Một người trực tiếp cười cái không ngừng. Ha ha ha. Ha ha ha. Ta hảo vui vẻ. Ha ha ha. Quá buồn cười. Còn có một cái chính là, ô ô ô. Ra ra, người chết hảo thảm. Sư phó, không cần ném xuống ta. Dù sao, các loại quỷ dị sự tình đã xảy ra. Mà lúc này, Hoàng Vô Dạ cũng có một loại thực nùng cảm xúc. Tường nghiệm. Hoàng Vô Dạ ngồi ở một viên trên tảng đá phát ngốc, yêu tinh. Chết yêu tinh. Chết đến chạy đi đâu. Hoàng Huynh tâm rốt cuộc tìm được rồi người, kia đó là Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ, ta coi trọng người. Nàng bay thẳng đến phát ngốc Hoàng Vô Dạ cấp nhào lên đi, chính là Hoàng Vô Dạ nháy mắt ở nàng trước mắt biến mất. Hoàng Vô Dạ ánh mắt không ở hoàng hốt. Mà là trở nên thanh minh lên. Nhìn kia một cái cả người đỏ bừng nữ nhân, nàng nói, ngươi nữ nhân này đột nhiên chạy ra, hư ta chuyện tốt. Hoàng vô dạ, cứu ta. Giúp ta. Ta làm ngươi khôi phục bình thường, ngươi cũng muốn giúp ta. a? Cầu ngươi. Hoàng vô dạ cười lạnh nói, ngươi giúp ta, tiểu ra còn cần ngươi giúp sao. Tiến vào này tầng thứ 5 thời điểm, hoàng vô dạ liền biết, tầng thứ 5 che kín độc. Đó là một loại phóng đại cảm xúc độc, có thể làm người vui vẻ tới rồi cực điểm, thống khổ tới rồi cực điểm, còn có chính là giống Hoàng Khuynh Tâm như vậy. Phóng đẳng tới rồi cực điểm, mà nàng rất tò mò trực tiếp sẽ diễn hóa cái gì cảm xúc, cũng sẽ thuận theo tự nhiên, nguyên lai like diện hóa ra tới chính là tơ vương. Tơ vương yêu tình cảm giác rất kỳ quái cũng có chút mỹ diệu, dù sao thời gian cũng có, nàng tự nhiên đắm chìm trong đó. Bất quá còn không có đắm chìm bao lâu. Nửa đường liền sát ra tới một cái như vậy ra hỏa. Chính là, không bị độc sở ảnh hưởng, tựa hồ còn không có quá con đâu. Kia rốt cuộc muốn như thế nào làm mới hảo đâu. Hoàng vô dạ, cứu ta. Ngươi cứu ta, ta làm ngươi đường phò mã. Ta chính là Đông Hải quốc nhất được sủng ái công chúa. Ta mẫu thân, chính là trường hoàn tông luyện dược trưởng lão. Cưới ta là ngươi đời trước tu phúc phận, ngươi. Kết quả, nàng thấy được một đôi lạnh băng vô tình hai mắt. Ngươi thật sự thực ôn nào? Phúc. Một viên đan dược bị Hoàng vô Dạ ném lớn Hoàng Khuynh Tâm cuối cùng. Ô ô ô. Thân thể như là bị ném vào nồi hơi giống nhau, trong miệng còn nói không ra lời nói, Hoàng Khuynh Tâm cảm giác muốn điên rồi. Xé kéo. Nàng trực tiếp đem nàng quần áo cấp xé mở, nàng cũng không tin, một người nam nhân nhìn đến thân thể của nàng, sẽ thở ơ. Hoàng vô Dạ lại thật sự thở ơ, liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Đệ nhất, nàng không phải nam nhân. Đệ nhị, liền tính nàng là nam nhân phòng trừng cũng trướng mắt này một nữ nhân. Nhìn đến hoàng vô dạ bộ dáng, hoàng huynh tâm hai mắt đều phun hỏa. Nàng, thân thể của nàng, thế nhưng một chút tác dụng đều không có. Hoàng vô dạ quả thực mắt ngủ. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, ta đôi mắt hảo đâu? Ngươi này dáng người, cũng chẳng ra gì a. Thật sự tưởng cá nhân đều sẽ nhào lên đi sao?" Đừng quay rời ta tưởng sự tình. Suy nghĩ trong chốc lát, nhìn nhìn lại muốn liệt hỏa đốt người Hoàng Khuynh Tâm. Nàng nói thầm, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể quá con đâu. Chẳng lẽ là... Hoàng Vô Dạ đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng. Hoàng Khuynh Tâm đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm. Hoàng Vô Dạ bắt đầu luyện dược. Lúc này Hoàng Khuynh Tâm mơ mơ màng màng. Căn bản liền nhìn không ra tới. Hoàng Vô Dạ ở luyện chế cái gì đang ăn dược. Nàng khan khắn nói, ngươi... Ngươi muốn làm gì? Hoàng vô giả khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Ngươi đợi chút, sẽ biết. Hoàng vô giả luyện chế ra tới một viên đan dược, đi tới Hoàng khuynh tâm trước mặt nói, An đi. Hoàng khuynh tâm trong lòng mừng như điên vô cùng, ta biết ngươi vẫn là thích ta, cho ta luyện chế giải độc đan dược. Chờ chúng ta cùng nhau thượng tầng thứ 6, tầng thứ 7, bản công chúa cũng sẽ giúp ngươi. Bản công chúa phía trước nói, như cũ hữu hiệu. Hoàng vô giả không kiên nhận nói. Người rốt cuộc ăn không ăn. Nếu là nàng lại tiếp tục chít chít hoài hoa đi xuống, nàng rứt khoát trực tiếp cường nhét vào miệng nàng tính. Hoàng huynh tâm cảm giác thân thể nhiệt khó chịu, đoạt qua đan dược vội và nói, ăn. Ta ăn. Nàng sợ hoàng vô dạ đổi ý giống nhau, thực mau liền nuốt đi xuống. Nuốt vào lúc sau, hoàng huynh tâm trên người nóng dược cảm chẳng nhưng không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cả người như là bị nấu chín tôm giống nhau. Cảm giác toàn thân bị đặt ở trong chảo dầu tạc, cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Nàng nghẹn ngào nói, Hoàng vô dạ, ngươi cho ta ăn cái gì? Ngươi cho ta ăn cái gì? Này không phải giải dược. Không phải. Hoàng vô dạ nói, ta cũng chưa nói, đây là giải dược. Tuy rằng này không phải giải dược, nhưng là đây là giúp ta thuận lợi đi tầng thứ 6 thứ tốt, ta đi trước. Hoàng vô dạ mới đúng rồi, nàng bị truyền tống lên rồi. Tầng thứ 5 phi thường biến thái, loại này ảnh hưởng cảm xúc độc làm người khó lòng phòng bị liền tính, thông qua biện pháp không phải giải độc, thế nhưng là chế tạo ra so tầng thứ 5 còn cường hãn hơn độc dược. Ân. Sau đó cấp những người khác ăn. Hoàng vô dạ biến mất, chính là hoàng huynh tâm bọn họ như cũ còn ở dày vò bên trong. Hơn nữa, muốn ở chỗ này đã nhất định thời gian mới có thể bị đào thải đi ra ngoài, cho nên bọn họ muốn vẫn luôn khó chịu hoàn toàn là dạy vọ A. Thật là đáng sợ. Hoàng vô dạ thuận lợi thượng tầng thứ 6, tầng thứ 6 mỗi một tấc thổ địa, đều là kịch độc. So với này tầng thứ 6, tầng thứ 5 hoàn toàn chính là tiểu đánh tiểu nháo A. Tầng thứ 6, hoàn toàn là liều mạng tiết ấu. ngàn tuyết hàn thủy trên mặt đất trải lên một tầng băng, hoàng vô dạ mới có thể yên tâm đạp lên trên mặt đất. Chẳng qua, còn không có nghỉ ngơi bao lâu, không chung liền bay tới độc phi kiến. Tinh hỏa chi diệt Hoàng vô dạ điều động liệt dương chi viêm sát trùng, ngàn tuyết hàn thủy lót đường, bắt đầu rồi đảo vòng chi lộ. Bạch hội trưởng, có ba người còn lưu tại tầng thứ năm. Có một người thuận lợi tiến vào tầng thứ sáu, bất quá ở tầng thứ sáu dừng lại rất lâu. Độc trùng, gián độc, bò cạp độc tử, phàm là thời gian này tồn tại độc vật, đều chen trúc tới, tới đuổi giết hoàng vô dạ. Nay liên tính, mấy thứ này truy, hắn có thể trốn a? Chính là nàng lại nghĩ không ra thông qua biện pháp, sát trùng tề luyện chế ra tới, không được. phong độc đan luyện chế ra tới, độc phi kiến cắn nàng, nàng sẽ không trúng độc, bỏ cả độc tử cắn nàng cũng sẽ không. Cho dù sẽ không trúng độc, bị này đó ngoạn ý bỏ đến trên người tới cũng rất khó nhẫn, cho nên hoàng vô dạ chỉ có thể tiếp tục trốn. Tầng thứ 6, rốt cuộc muốn như thế nào chỉnh? Hoàng vô dạ không biết ở tầng thứ 6 chạy thoát bao lâu. Dưa gần nhất tộc khóc cười hai người tổ hợp cùng Hoàng Khuynh Tâm sở chịu tra tấn thời gian rốt cuộc tới rồi, bọn họ bị truyền tống đi ra ngoài. Ở bọn họ đi ra ngoài phía trước, những người khác cũng bị đào thải. Bọn họ là đếm ngược đệ nhị, đệ tam, đệ tứ đi ra ngoài. Ha! Ngô no. Sau khi ra ngoài, kia độc thế nhưng tự động giải trừ rớt. Dưa gần nhất tộc kia hai người cuối cùng thở dài nhẹ nhõn một hơi, chính là có một người, lại không có may mắn như vậy. A nóng quá, nhiệt, cứu ta, ta muốn chết. Tầng thứ 5 độc, tới rồi bên ngoài tự động giải trừ. Chính là Hoàng Khuynh Tâm lại không ngừng trúng một loại độc, cho nên bi kịch. Lúc này Hoàng Khuynh Tâm quần áo bất chỉnh, da thịt lộ ra ngoài, kia vẻ mặt từng đỏ, làm mọi người nhìn đều có chút cầm giữ không được. Này, đây là làm sao vậy? Người tới a, đem các ngươi công chúa mang đi. Nóng quá. Nam nhân hơi thở, hấp dẫn Hoàng Khuynh Tâm, làm Hoàng Khuynh Tâm như làng tựa hổ nhào qua đi. Khuynh Tâm công chúa, ngươi bình tĩnh một chút. Luyện dược sư, nhanh lên nhìn xem. Nàng không trúng độc, chỉ là. Cái kia có điểm mãnh liệt, chỉ có. Hoàng Khuynh Tâm hộ vệ cuối cùng tới rồi, nhìn đến nàng như vậy bộ dáng, vội vàng nói, người tới à. Đem các vị công tử toàn bộ cấp người đi theo, mau. Mau. Là. Bọn họ nhanh chóng lui lại, mọi người thổn thức không thôi. Nghe nói khuynh tâm công chúa dưỡng rất nhiều trai lơ, phàm là coi trọng đại Mỹ Nam đều trốn bất quá tay nàng lòng bàn tay, xem ra nghe đồn là thật sự. Bất quá cũng là, nàng mẫu phi, chính là trường hoan tông trưởng lão. Tất cả mọi người bị truyền tống đi ra ngoài, còn dư lại cuối cùng một người. Mọi người mặc kệ vừa rồi hoàng khuynh tâm trò khơi hài, so với hương diễm tuổng. Bọn họ vẫn là tương đối chú ý lúc này đầy tiểu dược tháp tình huống. Còn giữ lại cuối cùng một người, kia cuối cùng một người là... Là Hoàng Vô Dạ, Hoàng Công Tử, Hoàng Đại Sư, Thiên A. Tầng thứ 6, hắn tới rồi tầng thứ 6. Lúc này dựa cẩn nhất tộc người đối Hoàng Vô Dạ là càng vì kiên kỵ lại súng bái. Tầng thứ 5 độc tới thật sự là quá đột nhiên, bọn họ căn bản là phòng không được. Chính là, Hoàng Vô Dạ làm được. Đó là kiểu gì bưu hãn? Lúc này hoàng vô dạ còn ở cùng tầng thứ sáu độc vật nhóm chơi đùa, chơi thân thể mệnh tâm càng mệt. So nam bộ tiểu dược tháp biến thái nhiều, phía trước mấy tầng dễ dàng, hoàn toàn là vì tê mọi người à. Hố cha! Hoàng vô dạ ở tầng thứ năm đãi càng ngày càng lâu, mọi người cũng nhịn không được vì hắn lo lắng. Tầng thứ sáu khảo hạch rốt cuộc là cái gì? Hoàng vô dạ đãi lâu như vậy, thế nhưng còn không có thông qua, chỉ sợ. Bạch hội trưởng nói. Không có bị đào thải, chính là tốt nhất kết quả. Liên tính ở tầng thứ 6 bị đào thải, chúng ta cũng thắng. Dựa gần nhất tộc, thua ở tầng thứ 5, hoàng vô dạ này một cái bọn họ mời đến ngoại viện đã tới rồi tầng thứ 6, như thế nào đều thắng, dựa gần nhất tộc người không có biện pháp diêu vọ dương ai. Dựa gần nhất tộc nhân tâm cái kia bất đắc dĩ a. Sớm tại nhìn thấy hoàng vô dạ lúc sau, bọn họ liền không tính toán làm sự tình. Thượng một lần cùng hoàng vô dạ đối thượng, Bọn họ dừa gần nhất tộc tổn thất thảm trọng, đều không đành lòng nhắc tới. Dây dưa không xong a Nguyệt hỏa chi diệt. Lưu hỏa chi diệt. Mưa rơi. Bị truy phiền đã chết, Hoàng vô dạ bắt đầu cùng này một ít độc trùng, đại chiến 300 hiệp. Giết lại có, hoàn toàn sát không xong. Hoàng vô dạ nói, này thứ sáu sầm trong hồ lô rốt cuộc mua cái gì dược a Chẳng lẽ muốn tiểu ra đem này một ít sâu nướng ăn? Sâu loại đồ vật này. Ở hiện đại thời điểm cũng có người ăn. Hoàng vô dạ thật sự là nhảm chán đã chết, nay không thử làm nướng sâu này một mâm đồ ăn. Chẳng qua hát cám liệu lý chi hoàng lực sát thương thật là đáng sợ, nướng song sâu so không nướng phía trước, độc tính còn muốn đại. Hoàng vô dạ nói dơn nói, tiểu bạch bạch, muốn hay không nếm một ngụm A. Bạch du tránh ở góc tường, run bẩn bẩn. Tiểu đêm, ô ô ô, người tạm tha ta đi. Này đen như mực một đoàn, thật là đáng sợ. Độc tố đều phải tràn ra tới, nơi nào là người ăn, nơi nào là thú có thể ăn. Hào đi. Đáng tiếc. Hoàng vô dạ đem kia hát cám nướng sâu cấp ném đi ra ngoài. Bạch Du nói, một chút đều không đáng tiếc. Đương hoàng vô dạ đem sâu cấp quăng ra ngoài lúc sau, tiểu dược tháp cuối cùng là cho nhắc nhở. Là một con sâu ra tăng độc tính, thêm một phân, gom đủ một trăm phân, có thể thượng tầng thứ bảy. Tiểu ra hỏa, hảo hảo cố lên hoa. Ta mạnh khỏe ngươi Nga. đuổi kịp một lần lão nhân thanh âm hoàn toàn bất đồng, đây là một cái phi thường nịch ngậm đáng yêu lò lì âm. Bất quá Hoàng vô dạ không có bị này một cái lò lì âm bị manh đến, rốt cuộc thượng một lần lão nhân kia nàng còn nhớ rõ đâu. Hoàng vô dạ bất đắc dĩ nói, nguyên lai là như thế này. Giúp một con độc trùng gia tăng độc tính mới được. Tiểu gia làm đồ ăn, thế nhưng còn có thể cấp độc trùng gia tăng độc tính. Ngươi đây là ở xích quả quả trào phúng tiểu ra sao? Hoàng vô dạ nổi giận. Không có ai. Không có đát. Tiểu ca ca ngươi bổng đồng đát, cố lên Nga. Làm tốt 99 chỉ nướng trùng liền có thể đi tầng thứ bảy lạc. Cỡ nào đơn giản A? Ngươi xem ta cỡ nào thích ngươi. Hoàng vô dạ đầy mặt hát tuyến. Ngươi. Ngươi có thể an tĩnh. Ta muốn nội. Kế tiếp, hoàng vô dạ thật sự muốn nướng trùng sao? Đương nhiên không phải. Làm không ra bình thường đồ ăn, nàng không nghĩ dây rùa, lại còn có phiền thoái, còn không bằng dùng một cái khác biện pháp, tới đơn giản. Hoàng vô dạ từ này đầy đất độc vật bên trong lấy tài liệu, sau đó luyện chế độc dược. Tiếp theo chộp tới 90 mấy chỉ các loại độc trùng tử, cho chúng nó mỗi cái một cái độc dược thử xem. Phúc. Tơ nhện hướng tới hoàng vô dạ phu tới, còn có rất nhiều nọc độc, độc. Đối. Bị hoàng vô dạ hỗ trợ trở nên càng cường. Càng độc này một ít độc trùng, thế nhưng lấy váng trả ơn đối phó Hoàng vô Dạ. Ngay cả như vậy, Hoàng vô Dạ cũng không sợ. Ngáy mắt ra tay. Mưa rơi. Phanh phanh phanh. Lưu hỏa chi diệt, thu la chi diệt. Ầm ầm ầm. Hoàng vô Dạ xuống tay sắc bén, hiệu suất cực cao, đem chính mình này một ít tác phẩm, cấp giết phiến giáp không lưu. Chính là, sắt xong rồi. Không có việc gì. An toàn lúc sau cũng không có như nàng suy nghĩ, đi tầng thứ bảy. Sao lại thế này? Hoàng Vô Dạ nói, ngươi đây là ở chơi tiểu gia sao? Kia một cái lọ lì âm truyền đến, nước nở nói, anh anh anh. Nhân gia nào dám lạm? Chính là muốn kia 100 chỉ sâu còn sống mới có thể thông qua lạm. Ngươi như vậy giết là quá không được. Ai muốn ngươi không có nghe xong nhân gia nói xong liền quan ta phòng tối, ta cũng không phải cố ý không nói cho ngươi. Hoàng vô Dạ đỡ chán nói đủ rồi. Hiện tại ta đã biết, ngươi một bên mát mẻ đi thôi. Hảo đát cố lên nga. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, cho nên luyện chế đan dược thực thuận lợi, cũng đem một chỉ sâu cấp thu phục. Chẳng qua chúng nó trở nên càng thêm lợi hại lúc sau, như cũ lấy oán trả ơn. Lúc này đây Hoàng vô Dạ cũng không có trực tiếp đối chúng nó tiến hành diệt sát, có thể trốn tắt trốn, có thể lóe tắt lóe. Qua một thời gian lúc sau, Hoàng vô Dạ nói. Như thế nào còn không có quá quan? Nga ngươi muốn ở chúng nó biến cường lúc sau, ở chúng nó công kích cùng đuổi dễ dưới, bình nhiên vô sự chữ hàng ba cái canh giờ mới tính đủ tư cách nga. Ta xem trọng ngươi lắm, ngươi nhất định có thể hành. Tiểu ca ca nhất động, quả thực là hấu người tới cực điểm tiểu dự tháp. Hoàng vô dạ cảm thấy thượng một cái tiểu dự tháp kỳ thật rất bình thường. Ngươi cho ta im miệng. Tiếp theo. Hoàng vô dạ tiếp tục trốn trốn trốn. Đối mặt công kích mà đến tăng mạnh bản độc trùng, nàng còn không thể ra tay tàn nhẫn. Một không cẩn thận giết chết một con, lại muốn làm lại từ đầu. Quả thức không cần quá hố. Thời gian ở một chút một chút quá khứ, hội trưởng bọn họ cũng sốt ruột lên. Thế nhưng đi qua lâu như vậy, cũng không biết tầng thứ sáu rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ai? Không biết tiểu tử này có thể hay không lại sáng tạo một lần kỳ tích? Bước lên chúng ta tiểu dược tháp tầng thứ bảy. Bạch trưởng lão cùng các vị trưởng lão nhỏ giọng nói thầm. Một canh giờ, hai cái canh giờ, ba cái canh giờ. Đã đến giờ. Ngươi đừng lại cho ta chỉnh chuyện xấu. Hoàng vô dạ nói. Nô ra nào dám lạc. Ta lập tức đưa ngươi đi lên Nga. Manh manh đắt thanh âm lại một lần chuyển đến. Hoàng vô Dạ cuối cùng là từ trùng hải bên trong đi ra. nay không chỉ là khảo nghiệm chế độc năng lực. Lại còn có khảo nghiệm nhẫn ngoại lực, này dược tháp khảo hạch, thật là cục trung thiết cục. Tầng thứ bảy có cảm ứng, cái này làm cho đần độn thủ tại chỗ này người toàn bộ đều trở nên tinh lực dư thừa lên. Thiên A. Thật sự đi lên tầng thứ bảy. Lên rồi. Thật sự lên rồi. Quả thực là một cái biến thái, ta vốn đang hoài nghi hắn năng lực, không nghĩ tới. Thượng tầng thứ bảy, lại không đại biểu thông qua tầng thứ bảy khảo hạch, không chừng tới rồi tầng thứ bảy hắn đã bị đào thải xuống dưới đâu. Có người chua lòng nói. Tầng thứ bảy, thực sạch sẽ, mặt trên là ở nhà thức bài trí. Hoàng vô dạ tìm một cái sạch sẽ ghế dựa ngồi xuống, hỏi, đi thẳng vào vấn đề nói đi. Tầng thứ bảy khảo hạch cái gì? Ta nghỉ ngơi một chút, liền có thể bắt đầu rồi. Anh anh anh! Khi thế nhân ra ở bốn tòa tiểu dược tháp bên trong nhất không làm cho người thích, thật vất vả ngươi đi lên, ngươi nhiều hơn bổi bổi nhân ra sao. Hoang vô dạ nhàn nhạt nói, nhất không làm cho người thích, cũng là ngươi xứng đáng. Này cũng không có cách nào a. Ta mặt trên quần tạo đều là độc độc độc, ta vốn di chính là rèn luyện độc sư tiểu dược tháp A. Đáng tiếc sớm đi lên người thượng không tới, bên ngoài nhân loại liền đã quên này một vụ. Nga. Rèn luyện độc sư dược tháp A. Khó trách. Hoàng vô dạ ngữ khí, như cũ bình tĩnh. Tiểu ca ca, muốn trở thành vô địch thiên hạ độc sư sao. Mỹ thiếu niên, ngươi muốn trở thành một cái độc tận thiên hạ cường giả sao? Tiểu dược tháp lại nhảy nói, pha giống hiện đại ven đường đẩy mạnh tiêu thụ quảng bá. Hoàng vô dạ ngăn chặn lỗ thai nói, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Thân thể của ta muốn nghỉ ngơi, ta lỗ thai muốn nghỉ ngơi. Nếu là ngươi không nói đúng là, trước câm miệng cho ta đi. Tiểu dược tháp nói, vậy ngươi trước nghỉ ngơi Nga. Hảo hảo nghỉ ngơi. Bằng không kế tiếp khảo hạch, nhưng không dễ chịu. Tùy tiện nghỉ ngơi bao lâu đều có thể, không cần lo lắng thời gian, ta thật sự là quá tình mịch. hy vọng có người nhiều bồi bồi ta. Đây chính là ngươi nói. Tiểu Bạch Bạch, cho ta thủ. Ta buồn ngủ quá. Bạch Du rừng ở Hoàng Vô Dạ cánh tay thượng, nói, Tiểu đêm, ngươi ngủ đi. Có ta ở đây, sẽ không làm này một cái ngu ngốc, đối với ngươi làm bất lợi sự tình. ô ô. ô. Tiểu Bạch Hồ, ngươi sao lại có thể hoài nghi ta thuần khiết tâm linh? nhân ra liền một con tiểu con kiến đều luyến tiếp dẫm chết ngươi sao lại có thể nói như vậy ta bạch du nói một cái huấn luyện độc sư dưới tháp ngươi thế nhưng cho ta trang bạch liên hoa ai tin a ta ta đây là bị buộc ta cũng không nghĩ a chính là ta nội tâm vẫn là thuần khiết ta có ta kiên trì có ta nguyên tắc có ta hoàng vô dạo phiền đến muốn chết trực tiếp phong bế thính giác Làm kia hố cha tiểu dược tháp giao cho Bạch Du đều đối phó đi. Hoàng vô dạ như vậy vô lương nghĩ, trực tiếp đã ngủ. Tiếp theo, Bạch Du bắt đầu cùng thuần khiết Bạch Liên tiểu dược tháp, đại chiến 300 hiệp. Chờ đến Hoàng vô dạ tỉnh lại thời điểm, Liên nhìn đến vẻ mặt Bạch Du thân không thể luyến bộ dáng. Bạch Du nói, tiểu đêm, nó quả thực muốn khóc, chính là khóc bộ dáng quá xấu, hắn mới không khóc. Hắn bi thương về tới khế ước không gian, Hoàng vô dạ nói. Nói đi. Tầng thứ bảy khảo hạch nội dung là cái gì? Khảo hạch qua, có chỗ tốt gì? Hì hì hì. Ra đây trước nói chỗ tốt được không? Tiểu dược tháp cười hì hì nói. Nói. Chỗ tốt nói, chính là được đến một quyển độc kinh, còn có một tảng lớn gieo trồng chế độc linh dược dự điển, tâm không tâm động. Tâm động không bằng hành động Nga. Kết quả, hoàng vô dạ lãnh đạm làm tiểu dược tháp hoài nghi tháp sinh. Nó ngốc lăng nói ngươi thế nhưng không tâm động, ngươi thế nhưng thờ ơ, ngươi im miệng. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói: liền này đó, cái gì liền này đó, này một chỗ tốt, chính là không ít độc sư tha thiết ước mơ thứ tốt. Chính là, ta không phải độc sư. Hoàng vô dạ trả lời. Độc kinh, một ngàn buồn độc kinh cũng là so bất quá trí tôn đan điển. Đến nỗi dược điển nhưng thật ra không tuổi, lại còn chưa tới làm nàng đêm hoàng tâm động nông nỗi. Hoàng vô dạ nói cũng chỉ có này một ít. ngươi nơi này không có chu tước chi vũ sao? chu tước chi vũ đó là thứ gì? ta không có a. chẳng lẽ mặt khác một tòa dự tháp lừa nàng? hoàng vô dạ mày nhiễu lại. nếu không có như vậy tiểu gia ta đến không một chuyến. tầng thứ bảy ta từ bỏ khiêu chiến, đưa ta đi ra ngoài bãi. vẫn là nằm ở trên giường ngủ ngon, tương đối thoải mái. cái gì? ngươi muốn bỏ quyền? Ngươi thật vất vả sớm đến nơi đây, ngươi thế nhưng nói bỏ quyền, ngươi còn có phải hay không người a? Ngươi đối ta từ bỏ, ta tới nơi này cũng chỉ là vì Chu Tước Chi Vũ mà thôi. Hoàng Vô Dạ bình tĩnh nói. Chu Tước Chi Vũ, Chu Tước Chi Vũ, ta giống như có điểm vấn tượng. Ta Hoàng Vô Dạ hỏi. ở sao? Không ở Tiểu Dược Tháp rất muốn khóc. Anh anh anh, tuy rằng không ở. Nhưng là ta biết kia đồ vật đi ra ngoài chỗ a Thật sự, thật sự. Ta có thể đem tầng thứ bảy khảo hạch khó khăn điều thấp, ngươi liền thử xem bái. Đã thực năm không có người thử qua. Tiểu dược tháp làm nụ nói. Chỉ cần ngươi thông qua, ta liền nói cho ngươi chu tức trì vũ nơi đi. Hơn nữa khen thưởng đều là của ngươi, ngươi có chịu không à? Khó khăn tuyệt đối cho ngươi điều thấp, thấp nhất hình thức. Không khó, thật sự. Ta tuyệt đối không có lửa ngươi. Đối với gia hỏa này nói, hoàng vô dạ như cũ không tin. Kết quả nàng hừ lạnh nói, ngươi nếu là không đáp ứng. Đừng nghĩ ta thả ngươi đi ra ngoài. Ta không bỏ không bỏ chính là không bỏ, ngươi không làm gì được ta. Hoàng vô dạ nói, vậy ngươi tốt nhất thực hiện hứa hẹn, bằng không ta cũng sẽ không khách khí. Bắt đầu khảo hạch đi. Ngươi ra chiêu, ta phụ bồi. Tiểu dược thắc nói, kỳ thật tầng thứ bảy khảo hạch, không có phía dưới như vậy phức tạp. Tầng thứ bảy khảo hạch chỉ cần, nếm biến vạn độc có thể. Đương nhiên, ngươi là nhỏ nhất khó khăn, nếm biến trăm độc thì tốt rồi. Rắc. Toàn bộ phòng, hơi chút di động một chút. Một cái đại hộp, thứ không trung bị thả xuống dưới. Kia một cái hộp mở ra, bên trong phóng đầy suốt một trăm bình ngọc tử, bên trong không phải đang ăn dược, mà là độc dược. Bạch Du nói, này thuần khiết tiểu bạch liên nguyên hình tất lộ A. Thế nhưng làm tiểu đêm ngươi ăn độc dược. Chúng ta tất yếu ly nó. Chúng ta sát đi ra ngoài. Ăn độc dược quá nguy hiểm, còn không biết là cái gì độc dược. Hơn nữa số lượng thế nhưng có 100 bình nhiều, này hoàn toàn là tự sát ta. Bất quá, lúc này đây Hoàng Vô Dạ lại cười. Này một cái khảo hạch, ta nhưng thật ra có điểm cảm thấy hứng thú. Tiểu Dược Tháp nói, tiểu ca ca không cần vui vẻ quá sớm. Tuy rằng chỉ có 100 loại, nhưng là nhưng không dễ dàng. Người cần thiết trực tiếp chính mình ăn. An xong đi lúc sau mới có thể nghĩ cách giải độc. Nói cách khác, không có lập tức làm người chết độc. Không có. Kia khảo hạch còn có ý tứ sao? Tiểu dược tháp trả lời. Một khi đã như vậy, như vậy bắt đầu đi. Hoàng vô dạ trực tiếp nhắm mắt lại, ở hộp bên trong tuyển một cái dự bình. Nay bình ngọc phong kín tính thực hảo, hoàn toàn nghe không đến bất luận cái gì khí vị. Cầm lấy kia một cái bình ngọc, mở ra lúc sau. Người được đó là làm người vô cùng sợ hãi kịch độc. Người bình thường, cầm này ngọn ý, đã sớm hận không thể ném đến rất xa. Mà hoàng vô dạ lại bình tĩnh tự nhiên thưởng thức, sau đó, ngã vào trong miệng. Tiểu đêm, tiểu bạch bạch lòng nóng như lửa đốt. Hoàng vô dạ lại rất bình tĩnh, làm chí tôn đan điển chủ nhân, liền như vậy một quan đều quá không được lời nói, thật sự là không qua được. Luyện đan, quá chậm. Này độc tính phát tác đã bị nàng cấp tính ra tới, nàng hiện tại có thể làm chỉ có nhanh chóng ngao ra một nồi nước thuốc tới. Hoàng vô dạ nhanh tay như tiêu chớp, liệt dương chi viêm nhanh hơn ngao dược. Dược hảo, độc dược phát tác. Hoàng vô dạ sắc mặt đại biến, trực tiếp uống lên đi xuống. Tê, Nàng bị năng đảo chịu một ngủm khí lạnh, hiện tại đầy miệng đều là bọt nước. Nàng. Đã chết. Chính là, ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm. Nơi nào còn quản được nhiều như vậy. Tiếp theo, kia đã tràn lan lên kịch độc, rốt cuộc bị áp chế đi xuống. Hoàng vô dạ lại đổ một chén chén thuốc, sau đó dùng ngàn tuyết hàn thủy cấp ướp lạnh một chút, uống lên đi xuống, cuối cùng là làm chính mình đầu lưỡi dễ chịu một chút. Thiểu đêm có phải hay không rất đau à? Nếu là chính mình trực tiếp nuốt vào nóng bỏng thủy, nó tuyệt đối chịu không nổi. Mà liên ở ngay lúc này, tiểu dược tháp nói, đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi. Chỉ có một ngày thời gian, một ngày thời gian ngươi muốn nếm biến trăm độc, như vậy mới tính quá quan. Bằng không, thất bại lại đến. Lại đến nói, liền phải tiếp tục chịu khổ nga. Cho nên tiểu ca ca, ngươi nhất định nhất định phải cố lên, dùng một lần thông qua. Quá ác độc. Bạch Du nói, Hoàng Vô Dạ lúc này cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn, bởi vì này một ít độc khó đối phó, có rất nhiều không xác định thừa tố. Ta đã biết. Một ngày thời gian trôi qua, hoàng vô dạ cuối cùng chỉ giải quyết 70 bình. Cho nên, tiểu dược tháp phán đoán vì thất bại. Lúc này hoàng vô dạ toàn thân đều ướt đấm, trên người nơi nơi đều có vết thương, làn da cũng trở nên đủ mọi màu sắc lên. Tuy rằng miễn cưỡng chống đỡ xuống dưới, nhưng là trên người còn có không ít dư động. Hoàng vô dạ hỏi, ta có thể lại đến một lần, nhưng là có thể nghỉ ngơi bao lâu? Nghỉ ngơi nói, tuy tiện có thể nghỉ ngơi bao lâu Nga. Vậy là tốt rồi. Hoàng vô dạ bắt đầu ngao chế một nồi giải độc nước canh, lấy ra tới một cái bạch ngọc thao tám, chúng độc quá tạp, dùng phao thuốc thắm biện pháp đem độc cấp bức ra tới, nhanh nhất. Hào chán ghét ta. Tiểu ca ca ngươi sao lại có thể ở trong thân thể của ta tắm rửa? Nhân ra sẽ thẹn thùng lạp. Ta đã mặt đỏ, a a a Hoàng vô dạ nói, nếu thẹn thùng, ngươi liền cho ta đừng nhìn. Bằng không. Hoang vô dạ tinh thần lực không kiêng nể gì thả ra, nàng nhưng không thích tắm rửa bị người dình coi. Tưởng ta như vậy thẹn thùng tiểu cô nương, sao có thể sẽ nhìn lén nam hải tử tắm rửa đâu? Tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Người cứ yên tâm đi. Tiểu dược tháp xấu hổ xấu hổ đắt trả lời. Tiểu dược tháp chính là thần khí, hoàng vô dạ linh hồn lực tuy rằng cường, nhưng là lại uy hiếp không đến nó. Trong lòng đang nói suy nghĩ xem a Muốn nhìn. Cho nên ra hỏa này sắc đảm bao thiên muốn nhìn lén, liền ở ngay lúc này, một cổ khủng bố mang theo sát khí linh hồn lực thổi quét mà đến. Tiểu dược tháp sợ tới mức đều phải game over. Này đáng sợ linh hồn lực, tựa hồ có thể dễ như trở bàn tay đem nó này một cái tiểu khí linh cấp mặt sát, làm nó hoàn toàn biến mất. Không nhìn. Không nhìn. Sắc tự trên đầu một cây đào A. Lười biếng nhắm mắt phao tắm hoàng vô dạ đột nhiên mở to mắt, nàng cười nói có được a. Nhà ta Phong Linh cũng có như vậy chi kỷ thời điểm. Dạ lão. Phong Linh làm bất động thanh sắc, chính là bằng bọn họ liên hệ, Hoàng vô dạ vẫn là cảm giác được. Phong Linh nói, tự cho là đúng, chỉ là này khí linh, trọng ta không mau mà thôi. Ừ ừ ừ. Ta biết rồi. Ngươi không cần giải thích. Hoàng vô dạ cười ngâm ngâm nói, hiển nhiên là có lệ Phong Linh ra hỏa này. Phong Linh cũng không để ý đến Hoàng vô dạ. Ma Hoàng Vô Dạ bắt đầu đem hết toàn lực bức độc, thanh độc. Đã trải qua như vậy một lần mài ruôi lúc sau, lấy độc rèn luyện trực tiếp thể chất, làm nàng thể chất trở nên càng tốt. Lấy độc tôi thể, ý tưởng này phỏng trừng không có người dám thí. Tu chỉnh xong lúc sau, Hoàng Vô Dạ nói, tiểu dược tháp Lại đến. Tốt. Cố lên cố lên cố lên. Lần thứ hai, một ngày thời gian, Hoàng Vô Dạ thử 90 bình. Mỗi một lần đều sẽ đổi độc dược đuổi kịp một lần hoàn toàn bất đồng Lại một lần thất bại Hoàng vô Dạ cũng không có bất luận cái gì thất bại tâm tình Mà là tiếp tục phao tám Cảm giác thân thể lại bị một lần rèn luyện Như vậy tự mình hại minh thức Tự sát thức tôi thể hành vi Hoàng vô Dạ cắn răng kiên trì xuống dưới Ngẫu nhiên còn lộ ra vân đạm phong khinh tươi cười Làm tiểu dược tháp đều cảm giác được kinh tủng Nó đang âm thầm nói thầm Thật là một cái đáng sợ tiểu biến thái A Lần thứ ba Thời gian không nhiều không ít, hoàng vô dạ thí chơi một trăm bình. Thành công. Tiểu dược tháp cấp ra đáp án thời điểm. Phan. Hoàng vô dạ trực tiếp ngã xuống. Ngất đi rồi. Cả ngươi phiếm màu đen. Hoàn toàn là một cái muốn trúng độc bỏ mình dự triệu. Tiểu đêm. Tiểu đêm. Bạch Du lòng nóng như lửa đốt. Tiểu dược tháp nói, tiểu hồ ly. Ngươi đừng tới gần hắn Nga. Bằng không ngươi cũng sẽ trúng độc mà chết. Bạch Du ánh mắt lạnh băng lên. trên dược tháp, ta cảnh cáo ngươi. Nếu là ta chủ nhân có một cái không hay xảy ra, ta Bạch Du đại nhân nhất định đem ngươi này một cái hại người phá tháp cấp hủy đi. Tiểu dược tháp cũng đánh giá hoàng vô dạ, chịu đựng không nổi thời điểm, nó sẽ ra tay. Rốt cuộc, hắn đã qua đóng. Gì? Nó khiếp sợ nói. Xem ra, không có ta dùng võ nơi. Kia độc tuy rằng đáng sợ. Nhưng là lại không cách nào đối hoàng vô dạ tạo thành quá lớn thương tổn, không đủ để chí mạng. Đây là, phía trước hai lần lấy độc tôi thể chỗ tốt. Hoàng vô dạ sâu kín mời đến, liền nhìn đến lo lắng bạch du. Tiểu đêm, thật tốt quá. Người đã tỉnh. Nó muốn nhào lên tới, hoàng vô dạ cười nói, đừng tới đây, ta hiện tại nhưng khó coi. Người không phải luôn luôn thích Mỹ nhân sao. Tiểu dạ nhi như thế nào đều Mỹ. Vẫn là đường lạc. Bằng không ngươi chúng độc biến xấu nhưng sẽ giận ta, ta trước đêm này một thân độc cấp giải quyết lại nói. Nấu nước, chuẩn bị thuốc tắm. Sau đó, hoàng vô dạ còn dùng nàng cùng tràn ngập kịch độc thân thể bắt đầu luyện chế giải độc đan dược, hơn nữa không có thất bại. Tiếp theo, đó là một bên phao tám, một bên gặm ý giải độc đan dược, vô cùng thích ý. Chút nào nhìn không ra tới, nàng vừa mới mới độc hải bên trong bỏ ra, đã trải qua cửu tử nhất sinh nguy hiểm. Thao 8 tám, dược tiêu. Bạch Du phát tới nói, tiểu đêm lại biến thành thiên hạ đệ nhất xinh đẹp tiểu muộn rồi. Hoàng vô dạ nói, ta quá quan. Như vậy ngươi cũng nên thực hiện ngươi hứa hẹn đi. Hoàng vô dạ ba lần liền thông qua, hoàn toàn làm tiểu dược thăng đốc. Phải biết rằng, tuy rằng nó nói mong ước hoàng vô dạ dùng một lần thông qua, chính là nó vô cùng rõ ràng, đó là không có khả năng sự tình. Cũng chỉ có mấy ngàn năm trước một cái độc sư góp lại giả. Mới có thể ba lần thông qua. Kết quả một cái như vậy tuổi trẻ nhóc con, thế nhưng thông qua. Đương nhiên, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Độc kinh ở chỗ này. Độc kinh mặt trên kia một cái lệnh bài, là độc viên lệnh. Đó là một cái linh dược gieo trồng không gian, nhưng gieo trồng linh dược, có phải hay không thực kinh hỉ a? Kết quả hoàng vô dạng như cũ thực đạm nhiên. Độc kinh không phải kinh hỉ, gieo trồng linh dược, lịch thiên âm dương đỉnh cũng có thể làm được. Hoàng vô dạ thu hồi tới, nói, ta nhất quan tâm, là Chu tước chi vũ, Chu tước chi vũ ở nơi nào. Kia một cái đỏ rực lông chim, ta nơi này là có một cái không sai, chính là hơn 100 năm trước đi. Hẳn là hơn 100 năm trước, ta tuổi lớn ký ức không tốt. Dùng kia non nớt thanh em nói tuổi đại ký ức không tốt, quá tăng vỡ. Dù sao cũng có một người xâm nhập tầng thứ bảy, thông qua khảo hạch. Này một cọng lông vũ liền cho ta đường khen thưởng. Hoàng vô giả nói, ngươi thế nhưng cấp đường khen thưởng. Làm gì không cho độc kinh cùng độc viên? Ô ô ô kia lông chim nơi nào so được với độc kinh cùng độc viên A? Thên kia gian lận A. Gian lận, hắn lớn lên xấu, cho nên ta cho hắn khảo hạch làn đếm biến ngàn độc. Ai biết hắn thế nhưng có tử thượng cổ di tích bắt được vạn năng giải độc đang ăn dược, ăn xong đệ nhất mình đều phải lúc sau hắn ăn vào kia đang ăn dược, lúc sau độc toàn bộ toàn bộ đều không có hiệu quả cho nên hắn quá quan. Như vậy gian lận hành vi, ta thực khinh thường. Chính là hắn cũng coi như quá quan, ta không có khả năng cái gì đều không cho, cho nên đem kia một cây vô dụng lông chim, cho hắn. Hoàng vô dạ cái kia giận a Ngươi nếu là thật thể ra tới, ta tuyệt đối sẽ bóp chết người này một cái phá của gia hỏa. Độc kinh cùng độc viên tuy rằng cũng cùng quý trọng, nhưng là so với cùng tứ tượng thánh tàng manh mối, nàng cảm thấy chu tức chi vũ càng chân quý. Đừng hung ta, ta biết sai rồi, ta. Ô ô ô Hoàng vô dạ nói, tính. Một trăm nhiều năm tiến vào tiểu dược tháp người, luyện đan sư công hội hẳn là sẽ co ghi lại, chỉ cần không chết nói tìm được người có lẽ có thể kia đổ vật cùng hắn đổi. Ngươi. Ngươi không phải là tưởng kia độc kinh cùng độc viên cùng hắn đổi một cọng lông vũ đi. Ngươi. Ngươi quả thực phí phạm của trời, sớm biết rằng không cho ngươi. Tiểu dược tháp đáng thương hề hề nói. Người cấp đều cho, cho nên hối hận cũng vô dụng. Hoa hoa hoa tiểu dược tháp khóc càng hung. Hoang vô dạ ngồi ở một bên, lật xem đọc kinh. Tiểu dược tháp nói, ngươi ở chỗ này học tập đọc kinh, không cần làm ta đưa ngươi đi ra ngoài, chậm dại xem sao. Hoàng vô dạ nói, ta hiện tại nơi này xem. Nếu là ngươi cho ta giả, ta đến lúc đó tìm ai nói ngươi đi a? Ta là cái dạng này khí linh sao? Tuyệt đối không phải. Ngươi sao lại có thể như vậy hiểu lầm ta, ô ô ô cơm miệng, không cần quấy rầy ta đọc sách, hào đi hào đi, ta không nói, chỉ cần có thể ở lâu một đoạn thời gian cũng hảo, nó một người ở chỗ này, thật là hư không tịch mịch lênh á. Hoàng vô dạ ở lật xem độc kinh, lật xem tốc độ rất chậm, rốt cuộc bị tiểu dược tháp độc cấp độc như vậy thảm, nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì có trí tôn đan điển mà thấy rõ này một quyển độc kinh tượng độc. Tầng thứ bảy dừng lại thật lâu, nghỉ ngơi một bát người, lại tới nữa một bát. Hội trưởng, Hoàng vô Dạ không có bị đào thải. Cũng không có thông qua, này đều qua như vậy nhiều ngày, sẽ không có vấn đề đi. Giữa gần nhất tộc người cũng không đi, nếu là Hoàng vô Dạ thật sự ở tiểu dược tháp đã xảy ra chuyện, luyện đan sư công hội chỉ sợ là muốn đại họa lâm đầu. Vị kia đại nhân, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Bang! Hoàng vô Dạ khép lại đọc kinh. Tiểu ra xem xong rồi. Xem xong rồi, ngươi cũng nên vứt bỏ nhân ra. Ngươi này một cái vô tình vô nghĩa đại phôi đản. Tiểu dược tháp mang theo khóc nước nở nói. Ừ, ta hiện tại liền đưa ngươi rời đi, ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Tiểu dược tháp hử lạnh. Hoàng vô dạ nói, tiểu ra lại nói phải đi sao? Ngươi không đi làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn đem nơi này đường ra sao? Hoàng vô dạ nói. Ta tự nhiên sẽ không đem tiểu dược tháp đứng ra, nhưng là ta muốn khiêu chiến ngàn độc, tới hay không? Ngươi điên rồi. Ngàn độc tiểu dược tháp kinh sợ. Đúng vậy. Ngươi nói kia một cái bắt được chu tức chi vũ người đều thông qua ngàn độc, tiểu ra vì cái gì không thể. Ngươi thật sự muốn thử. Đối. Hảo. Như vậy ta khiến cho ngươi thí. Ngàn độc bắt đầu. Ta cho ngươi điều chỉnh thời gian tốc độ chạy. Khiêu chiến ngàn độc. Nhưng yêu cầu không ít thời gian. Thật sự là lâu lắm, bên ngoài người phỏng trừng sẽ cho rằng hắn chết ở bên trong. Hoàng vô dạ cười nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có này một cái công năng A. Xem như cho ngươi đặc thù đãi ngộ, ngươi thực vui vẻ đi. Từ hoàng vô dạ lựa chọn khiêu chiến ngàn độc, manh manh đắt đáng yêu lò lỉ âm đã không có, này tiểu dược tháp trở nên đứng đắn đi lên. Hoàng vô dạ nói, ta đã đem độc kinh xem xong rồi, khiêu chiến ngàn độc mà thôi. Thuần thục nắm giữ lúc sau, nhất định có thể thông qua. Tự tin tiểu gia hỏa, ta quả nhiên là già rồi. Ta muốn bắt đầu rồi. ngàn độc, so với trăm độc khai nói tuyệt đối không phải gấp 10 lần khó khăn, 100 lần đều có. Nếu không phải nàng đem độc kinh cấp hiểu rõ, liền tính nàng là nghịch thiên âm dương đỉnh chi chủ, phỏng trừng vài cái từ lúc sau trực tiếp biến thành một khối thi thể. Thất bại. Thất bại. Vẫn là thất bại. Liên Hoàng vô Dạ cũng không biết chính mình thất bại bao nhiêu lần, trong thân thể độc trung đều phải trọng tổ, như vậy đáng sợ khiêu chiến, Hoàng vô Dạ lại không có lộ ra một chút sợ hãi thần sắc. Bạch Du đều bị nàng cấp tức giận đến biến thành con phô mát. Tiểu đêm, Tiểu gia rất cảm thấy hứng thú, tự nhiên muốn chiến đấu tới cùng. Đừng nói chuyện, quái. Bạch Du tức giận đến đều không để ý tới nàng. Ta sẽ không cho ngươi nhặt xác, ngươi này một cái hỗn đản hỗn đàn. Nó đột nhiên có điểm tưởng kia một cái chán ghét quỷ, nếu có kia yêu tinh ở nói, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tiểu đêm làm như vậy nguy hiểm sự tình. Phúc. Hoàng vô dạ nằm ở trong nước phao tám, tiểu dược tháp đã á khẩu không trả lời được. Ngàn độc khảo nghiệm, qua. Tuy rằng chúng độc không biết bao nhiêu lần, hoàng vô dạ cảm giác chính mình ra thịt càng thêm tinh tế bóng loáng. Thể chất tiến thêm một bước lột xác. Bạch Du ngồi sổng góc tường ở cùng Hoàng Vô Dạ dùng mình, không nghĩ lý nàng, tuyệt đối sẽ không lý nàng. Tiểu Bạch Bạch. Kết quả, Hoàng Vô Dạ hướng tới Bạch Du cười. Như vậy xinh đẹp khuôn mặt, nở rộ ra Mỹ kinh tâm tươi cười, Bạch Du tuyệt đối là một chút sức chống cự đều không có. Tiểu đêm hảo giả hoạn, thế nhưng đối nó dùng mỹ nhân kế, chính là nó. Nó không quốc khí, chúng kế. Ô ô ô. Tiểu đêm, ngươi có thể hảo thật sự là thật tốt quá. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại giống ngươi như vậy xinh đẹp nhân loại. Cùng Bạch Du giải hóa lúc sau, Hoàng vô ác ý ở suy tư sự tình. Kết quả một cái lạnh nhạt không có một tia dao động thanh âm chuyển đến. Hoàng vô dạng, ngươi nên rời đi nơi này. Ngươi tưởng ta cho ngươi nhạt sắc sao. Vẫn luôn trầm mặc, ở một bên bảng quan phong linh, lúc này cũng nhìn không được này một cái kẻ điên hành vi. Hắn lần đầu tiên biết, Này một cái nữ có thể đối địch nhân tàn nhẫn liền tính, thế nhưng có thể đối chính mình như vậy tàn nhẫn. Kết quả hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nói, tiểu gia càng không. Người, người muốn chết sao? Ta không muốn chết, tiểu gia còn muốn sống hảo hảo đâu. Muốn chết cũng là yêu tinh trên người chết, mà không phải chết ở chỗ này nha. Phong linh á khẩu không trả lời được, đối phó vô lại ra hỏa, hắn thật sự là không kinh nghiệm. Đừng lo lắng. Sẽ không có việc gì. Ta có lo lắng ngươi sao? Phong Linh bị hoàng vô dạ tức giận đến không nói. Bang! Ngón tay vừa động, hoàng vô dạ đánh một cái xinh đẹp vang chỉ. Tiểu dược tháp. Ta muốn khiêu chiến trung cực Vận độc. Tới không? Phong Linh là biết hoàng vô dạ bước tiếp theo phải làm cỡ nào điên cuồng sự tình. Cho nên nói mở miệng ngăn cản. Vạ! Vạ! Độc! Tiểu dược tháp tồn tại hậu thế nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người chủ động khiêu chiến vạn độc, này một cái địa ngục hình thức. Ngươi, ngươi xác định sao? Ta cùng ngươi nói, tự mình tồn tại bắt đầu. Khiêu chiến vạn độc người, không ai thông qua. Nay không phải đáng sợ nhất, mười có tám chín đều sẽ chết thẳng cẳng, dư lại cũng nửa chết nửa sống. Bởi vì bởi vì vạn độc bên trong một ít độc, liền ta cũng không có biện pháp, đến lúc đó liền tính là cứu giúp đều không được. Ngươi là không biết. Ba ngàn năm trước, kia một cái. Năm nghìn hàng năm trước. Tiểu dược tháp không chỉ là nói nếm biến vạn độc cái này đáng sợ tính, còn cho nàng cử các loại phản diện ví dụ. Nay tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, mà là sự thật. Hoàng vô dạ cười nói, ngươi lập tức từ cục cưng tiểu lò lì biến thành lão mụ tử, ta có điểm không thói quân đâu. Ngươi, không chỉ là phong linh bị bất hảo hoàng vô dạ cấp khí tới rồi, tiểu dược tháp cũng là. Ngươi là nghiêm túc. Ta nghiêm túc không thể lại nghiêm túc. Ngươi ngắm lại ngươi thần nhân, ngươi bằng hữu, ngươi tình nhân, ngươi, ngươi thật sự có thể như vậy làm bậy sao? Hoàng vô dạ cười nói, thật sự không thể lại thật, ngươi quả thực biến thành lão mụ tử A. Tiểu dược tháp khó thở, cuối cùng thỏa hiệp. Hảo hảo hảo. Vạn độc liền vạn độc, yên tâm đi. Ngươi đã chết ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một cái hảo quan tài, chúc ngươi vận may. Yên tâm, tiểu ra sẽ không có việc gì. Hoàng vô dạ khiêu chiến vạn độc, vạn độc đáng sợ, vượt quá hoàng vô dạ tưởng tượng. Có thần thủy, có thần hỏa, có nghịch thiên âm dương đỉnh, chí tôn đan điện, còn có độc kinh, chính là không đủ. Hoàn toàn không đủ. Hai ngàn loại độc đều không có thi xong, hoàng vô dạ thân thể ra một chút chẳng uống. Huyết. Cả người đều là huyết. Hơi thở suy yếu, cả người vô lực, bất quá hoàng vô dạ như cũ kiên trì. Một đạo màu bạc quang mang hiện lên. Một cái tóc bạc thiếu niên, lăng không mà đứng. Kia một đôi đạm mạc tĩnh mịch tới rồi cực điểm con ngươi, dường như hết thể đều không thèm để ý. Hắn tuy rằng ra tới, nhưng là lại không thấy hoàng vô dạ. Cuối cùng dịch qua tầm mắt liếc mắt một cái, kia một đôi bạc màu làm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cả người bị huyết nhiễm tấn thiếu nữ, là như vậy yếu ớt. Chính là, kia một trương tràn ngập huyết ấu khuôn mặt thượng, mang theo kiên định chấp nhất. Phong Linh không biết làm sao vậy. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không chê không được chính mình, rơi xuống trên mặt đất, đem hoàng vô dạ cấp bế lên tới. Hán trường bào bị nhiếm huyết, một chút đều không thèm để ý. Phong nguyên tố ở chữa khỏi hoàng vô dạ, ô nàng liền chuẩn bị rời đi. Ngu nốc, cho ta kiên trì chủ Ta sẽ không làm ngươi có việc, ta lập tức mang ngươi đi tìm cả đời, ta. Dường như chuyện như vậy, hắn đã làm vô số lần. Đúng vậy, hắn đã từng. Phong Linh bừng tỉnh phản ứng lại đây, trên mặt lộ ra dại ra chi sắc. Nhẹ buông tay, hắn ôm người trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất. Nàng là Hoàng Vô Dạ. T. Hoàng Vô Dạ bị quăng ngã tỉnh, nàng đảo chịu một ngụm khí lạnh. Phong Linh ngươi tên tiểu tử thúi này, ta liền tính không bị độc chết, cũng muốn bị ngươi ngã chết. Hoàng Vô Dạ trừng mắt Phong Linh, thực tức giận. Hoàng Vô Dạ. Phong Linh lạnh nhạt nói. Tiểu ta làm cái gì? Không quen biết sao. Hoàng vô dạ nhướng mày nói. Phong linh đảo qua hoàng vô dạ, thực tức giận. Sinh khí cũng không thể buông này cả người là huyết người mặc kệ. Nếu nàng chữa trị xong kêu nghịch thiên âm dương đỉnh, hắn như thế nào có thể giải thoát? Vô luận đi qua nhiều ít năm, kia một ít ký ức trung quy là vứt đi không được. Hôm nay chỉ là nhìn đến hoàng vô dạ bị thương, thế nhưng trong lúc nhất thời. Lạnh leo phong, thực thoải mái. nay phong tựa hồ mang theo thái dương hơi thở làm hoàng vô dạ cảm giác đắm chìm trong ấm dương bên trong, mà như vậy phong ở chữa trị hoàng vô dạ kia trở nên rách tung tóe thân thể. Hoàng vô dạ cười nói, phong linh, ta cho rằng ngươi liền sẽ mùa đông khắc nghiệt gió lạnh đâu, không nghĩ tới, cơ miệng. Hoàng vô dạ nhưng thật ra không nói lời nào chọc giận phong linh, ngoan ngoãn hưởng thụ phong linh trị liệu, trị liệu xong lúc sau, hoàng vô dạ cười nói, thời gian không dư thừa hạ nhiều ít, đến nhanh lên. Hoàng vô dạ. Ngươi biết ngươi rất khó làm được, ngươi còn nghĩa vô phản cố sao? Hoàng vô dạ trả lời, ta biết, ta thực minh bạch. Chính là ta không phải một người đang liều mạng, còn có ngươi không phải sao? Phong chi thánh linh đại nhân, ta chẳng lẽ không cần nhanh lên biến cường, đi cứu ta người, sau đó hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Cho nên ngươi không nên ngăn cản ta. a, Ta sắp chết, giúp ta từ quỷ môn quan kéo trở về liền hảo, ta tin tưởng ngươi. Tiếp theo. Hoàng vô dạ không thấy phía sau phong linh. Chẳng qua, chung quanh phong ở trong nháy mắt muốn đem nàng cấp đóng băng ở. Nàng tiếp tục mở ra vạn độc khảo nghiệm, đi đến nảy một bước. Phong linh không có hồi nghịch thiên âm dương đỉnh không gian, nó ở không chung nhìn chăm chú vào hoàng vô dạ, nhìn nàng. Vì hoàn thành hắn nguyện vọng. Như thế không muốn sống, không chỉ là bởi vì kia một cái bị băng chi thánh linh theo dõi nam nhân. Tin tưởng, đem chính mình mệnh phó thác cho hắn. Khi nào hắn làm hoàng vô dạ như vậy tín nhiệm? Hắn không biết, hoàng vô dạ tín nhiệm một người không cần lý do, toàn bằng tự giác đi, như nhau lúc trước tín nhiệm tiểu tím nhi giống nhau. A a Phong chi thánh linh đại nhân, thiên A. Thần tượng A. Muốn hay không ta bồi người nói chuyện hiếm, khoảng cách thời gian kết thúc còn muốn. Tiểu dược tháp kích động không kềm chế được, truyền thuyết bên trong cường đại vô cùng phong chi thánh linh đại nhân A. kia vấy vẫy tay! Rất cường đại độc đều hóa thành hư có, quá lợi hại. Phong Linh lạnh nhặt nói, câm miệng cho ta. Tiểu dược tháp tâm bị dọa đến run rẩy, không dám nói tiếp nữa. Nếu Hoàng Vô Dạ thực lực lại tăng lên 100 cấp bậc, phỏng chừng có thể an toàn vượt qua, hiện tại, hoàn toàn không được. Mỗi một lần Tần Lâm tử vong thời điểm, Phong Linh hận không thể làm Hoàng Vô Dạ biến mất, cuối cùng vẫn là đem nàng cấp cứu về rồi. Nay một cái gợi lên chính mình đã từng ký ước người, quá trứng mắt. Phong Linh cùng Hoàng Vô Dạ hợp tác cực kỳ thuận lợi, cuối cùng Hoàng Vô Dạ thông qua vạn độc khảo hạch. Địa ngục phó bản, phá được. Hoàng Vô Dạ tiếp tục phao tám, còn hảo hảo ngủ một giấc, từ địa ngục bên trong tắm độc trọng sinh cảm giác, rất không tồi. Hoàng Vô Dạ tỉnh ngủ mở hai mắt, tiểu dược thắp nói, ngươi còn không đi à? Nhanh lên đi thôi. Nó thật sự là chịu không nổi phong chi thánh Linh uy áp, mỗi ngày đều phải kinh hồn tăng đảm. Sợ Thánh Linh Đại Nhân trực tiếp mạt sắt dẫn nó. Cho nên, nó hiện tại thúc giục Hoàng Vô Dạ rời đi. Hoàng Vô Dạ nói, tối trung cực chỉ có vạn độc khảo hay sao? Tiểu Dược Tháp trả lời, thiên hạ chi độc, làm sao này? Phong! Cảm giác lớn một trận khủng bố lực lượng, Tiểu Dược Tháp đã nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Đủ rồi! Hoàng Vô Dạ! Một trận gió thổi tới, vừa mới tỉnh ngủ Hoàng Vô Dạ, thế nhưng lại mệt nhọc. Vô pháp kháng cự buồn ngủ. Hoàng vô dạ nói thầm. Nhà ta phong linh không hổ là thánh linh A. Đánh vượng người đều như vậy đặc biệt. Nô. No. Hoàng vô dạ bị phong linh cấp đánh hôn mê. Bạch du vô tay tỏ ý vui mừng. Đánh hảo. Đánh hảo. Đối phó tiểu đêm ra hỏa này. Nên như vậy. Hoàng vô dạ nếu là còn tỉnh tuyệt đối sẽ cảm thấy trực tiếp nhân phẩm có phải hay không bại hết. Hai cái quan hệ thân mật khế ước giả thế nhưng như vậy đối nàng. Phong Linh nhìn ngủ đến chết trầm chết trầm Hoàng Vô Dạ có chút ngây người, lúc trước nếu hắn cường ngạnh một chút, có phải hay không? Tuy rằng tiểu dược tháp điều chỉnh thời gian trôi đi độ, chính là bên ngoài thời gian đã qua 7 ngày. 7 ngày, Hoàng Vô Dạ thế nhưng còn không có ra tới. Bọn họ này tiểu dược tháp, trước nay đều không có người đi vào 7 ngày còn không có ra tới. Phó hội trưởng nói, xem ra, Hoàng Vô Dạ là chết ở bên trong. Bạch hội trưởng nói. Tuyệt đối không có khả năng, nếu bên trong người đã chết nói, tiểu dược tháp liền sẽ giấu đi, mà không phải còn lưu lại nơi này. Đúng vậy. Hoàng công tử tuyệt đối là bởi vì thiên phú quá cao, cho nên mới bị ở lại bên trong lâu lắm. Chúng ta chờ một chút. Đột nhiên, một đạo màu bạc quang mang hiện lên. Bọn họ thấy được một cái lạnh nhạt vô cùng tóc bạc thiếu niên từ nhỏ dược tháp đi ra. kia tinh xảo ngũ quan, kia một đôi tĩnh mịch con người, mị không giống nhân loại. Giống như thần linh. Hắn không phải hoàng vô dạ. Nhưng là, trong lòng ngực hắn ôm kia một cái bạch tí hề thiếu niên, lại là hoàng vô dạ. Hắn ôm người động tắc nhưng không tính ôn nhu, trực tiếp mang theo người lao đi, căn bản không xem những người khác liếc mắt một cái. Chính là kia đáng sợ khí thế, lại làm nhân tâm kinh. Nay một thiếu niên, thoạt nhìn không thể so hoàng vô dạ đại, lại như vậy đáng sợ, rốt cuộc là người phương nào. Frank, vừa mở ra môn. Phong Linh liền đem người cấp vứt tới rồi trên giường đi. Hắn không chỉ là đánh bự người, lại còn có đem người cấp mạnh mẽ mang ra tiểu dược tháp, miễn cho này kẻ điên tiếp tục tiến hành bước tiếp theo khảo nghiệm. Này đủ rồi, thật sự đủ rồi. Cho dù hắn không biết tồn tại bao lâu năm tháng, kiến thức rất nhiều, cũng cảm thấy Hoàng Vô Dạ làm được này một bước đủ rồi. Phong Linh đi rồi, tiểu dược tháp cũng buồn bực. Khí thế cao cấp nhất chính là vạn độc kia tiểu tử muốn tiếp tục cũng không được, thánh linh đại nhân như thế nào liền như vậy xúc động đâu. dư gần nhất tộc người biết được Hoàng vô dạ bị một thiếu niên ôm vào phòng, nháy mắt cảm thấy sự tình đại điều. Yêu đại nhân, nhà ngươi nam nhân muốn bỏ tường. Hoàng vô dạ mở mắt ra, liền nhìn đến phong linh như cũ còn ở. Ngươi thế nhưng đánh bựng ta. Hoàng vô dạ trừng mắt hắn nói. Ta đánh sao? Ngươi thấy được sao? Ngươi không có chứng cứ. Tam câu ngắn gọn nói làm hoàng vô dạ vô pháp cãi lại thực lực cường thủ đoàn nhiều liền tiêu ngạo a hoàng vô dạ hận đến ngứa răng phong linh không có hồi khế ước không gian lại ngươi hành ta tố đem hoàng vô dạ đường không khí đem mọi người đường không khí biết được hoàng vô dạ đã tỉnh bạch hội trưởng bọn họ tới bái phòng ở phong linh đem người mang ra tới lúc sau bị phong linh sợ tới mức muốn hồn phi phách tán tiểu dược tháp mới hồi phục tinh thần lại Sau đó tỏ vẻ Hoàng Vô Dạ đã thông qua bảy tầng khảo hạch. Thực lực, tiêm lực đánh giá, là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Biết được này một tin tức, luyện đan sư công hội người, tự nhiên phi thường nhiệt tình tới chúc mừng nàng. Lúc này đây, so trong tưởng tượng muốn thu hoạch nhiều. Hoàng Vô Dạ đơn độc đi tìm Bạch Hội trưởng, nàng đi thẳng vào vấn đề nói, Bạch Hội trưởng, ta có chút việc phải hướng ngươi hỏi thăm. Bạch Hội trưởng nói, ta nhất định biết gì nói hết. Ở ta phía trước, có người bước lên tiểu dược tháp tầng thứ bảy, ta muốn biết kia một người ở nơi nào. Hắn là ai, còn sống sao? Hoàng vô dạ nói. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Bạch hội trưởng sắc mặt đại biến. Ta từ nhỏ dược tháp kia được đến tin tức, ta có một kiện muốn được đến đồ vật, ở trên tay hắn. Cái này, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Từ bỏ. Chẳng lẽ hắn đã chết? Nếu đã chết có hắn tin tức cũng hảo hoặc là nói táng ở nơi đó. Bạch hội trưởng nói, ta tưởng, hắn hẳn là còn chưa có chết. Việc này nói ra thì rất dài, lúc trước chúng ta phía đông thật lâu không có xuất hiện xuất sắc luyện đan sư, lúc ấy có thể xuất hiện một cái, lúc ấy công hội người phi thường vui vẻ. Lại không có nghĩ đến tên kia thành công qua bảy tầng, ở chúng ta cho hắn khai chúc mừng yến buổi tối, hắn thế nhưng ở chúng ta luyện đan sư công hội đại khai sắc giới. Hơn nữa cấm sạch chúng ta luyện đan sư công hội sở hữu chân quý linh dược cùng bà bối. Cuối cùng, chúng ta mới biết được kia một cái luyện đan thiên tài. Thế nhưng là độc tà lão nhân đã ý đệ tử, Sấm tiểu dược thắp tàn sát ta luyện đan sư công hội người, đều là hắn sớm có dự mưu. Đây là chúng ta luyện đan sư công hội sỉ nhục, nếu không phải ngươi hỏi, ta cũng không nghĩ để. Ngươi này thập phần nguy hiểm, Tàn Nhẫn Độc Ác, phát Rồ, ngươi như vậy thiên phú Ngàn vạn không cần cùng hắn tiếp xúc. Hoàng vô dạ nói, đa tạ bạch hội trưởng nhắc nhở, bất quá ta còn là muốn biết. kia đổ vật đối ta phá lệ quan trọng, yên tâm đi. Ta sẽ không cứng đối cứng. Hoàng vô dạ đem nói đến này phân thượng, bạch hội trưởng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn nói, Hảo, đây là chúng ta ninh châu luyện đan sư công hội cùng hắn kết hạ huyết kiều. Mấy năm nay chúng ta vẫn luôn ở chú ý hắn hướng đi, bất quá lại không có năng lực báo thủ. Nói đến cũng hổ thẹn. Ta lập tức phái người đem hắn tin tức chuyển tới. Hoàng vô dạ gật đầu nói, ân, Hảo. Ngươi ngàn vạn không cần xúc động A. Hắn không chỉ là luyện đan thiên phú lợi hại, vẫn là một cái phát rổ độc sư. Ta có chừng mực. Hoàng vô dạ trả lời. Hoàng vô dạ đen nhánh con ngươi hơi hơi trầm xuống, dùng độc, độc sư. Hoàng vô dạ trở về nghỉ ngơi, chờ trị liệu đưa tới. Ở tiểu dược tháp đối mặt kia một ít khó giải quyết độc, nàng mỗi một cây thần kinh đều căng chặt, trường kỳ phong bế vấn luyện, yêu cầu thả lỏng một chút. Phanh! Hoàng vô dạ mới vừa nghỉ ngơi tốt, liền có người tìm tới muôn tới. Người tới này một ít người thực lực rất mạnh, luyện đan sư công hội người đều không làm gì được bọn họ. Hoàng công tử, ta tưởng thỉnh ngươi đi một chuyến công chúa phủ. Công chúa! Cái gì công chúa phủ? Hoàng vô dạ nhướng mày nói. Đương nhiên là chúng ta khuyên tâm công chúa phủ đệ, tiểu tử, ngươi ở tiểu dược tháp bên trong khinh bạc nhà của chúng ta công chúa, ngươi thế nhưng còn dám không nhận chướng. Không nên ép chúng ta đánh. Hoàng vô dạ cười, khinh bạc nhà các ngươi công chúa, a Tiểu gia ta thích chính là nam nhân, căn bản liền khinh thường khinh bạc nhà các ngươi công chúa, các ngươi muốn ăn vạ nhưng đừng ở chỗ này phun. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Này một ít người. Hùng hổ muốn động thủ. Bạch hội trưởng bọn họ vội vội vàng vàng tới, hắn nói, vô dạng, ngươi cùng hoàng phủ lão già này đi mau, rời đi Đông Hải quá, khuyên tâm công chúa bàn tay không được như vậy trường. Chúng ta công chúa muốn bắt người, đừng nghĩ chạy. Khuyên tâm công chúa cũng không biết từ đâu ra tìm ngoại viện, nay một đám thực lực không tầm thường, còn không có chờ bạch hội trưởng bọn họ ra tay, liền phá tan bọn họ ngẩn cùng. A. Kết quả, một trận tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Máu tươi phi sái mà ra, bắn đến bạch hội trưởng bọn họ trên người. khuynh tâm công chúa kia mấy cái thiên linh sư chó săn, thế nhưng một đám cả người là huyết ngã xuống vũng máu bên trong. Thật sự cả người đều là huyết, nơi nơi đều là miệng vết thương, chết thê thảm vô cùng. Một cái lạnh nhạt thanh âm truyền đến, ta đột nhiên muốn giết người, cho nên liền động thủ. Hoàng vô dạ cũng ngây ngẩn cả người, còn lại là nàng lần đầu tiên nhìn thấy phong linh giết người. Trước kia nhiều lắm nhìn đến Phong Linh muốn giết hắn. Này một ít người cả người là huyết bộ dáng, tựa hồ. Tựa hồ cùng nàng ở tiểu dược tháp có đôi khi bộ dáng rất giống. Bạch hội trưởng bọn họ đảo chịu một ngụm khí lạnh, này một cái như thần linh giống nhau lạnh nhạt thiếu niên, thế nhưng là một cái tàn nhẫn độc gác nhân vật A. Càng thêm quỷ dị chính là, bọn họ căn bản không có phát hiện hắn ra tay. Cũng hoàn toàn không biết này một ít người là chết như thế nào. Phong Vô thanh vô tức mà sát này một ít người. Giết người lúc sau, phong linh nói một câu nói, trực tiếp đem chính mình đương không khí. Hắn không thích cùng người giao lưu, đặc biệt là dâu riêng người. Hoàng vô dạ nhìn về phía bạch hội trưởng nói, bạch hội trưởng, ta cũng là lần đầu tiên biết giá hỏa này như vậy hung tàn. Sẽ không cho các ngươi luyện đan sư công hội tạo thành phiền phải đi. Này một ít người không phải Đông Hải Quốc, phỏng trừng là trường hoang tông. Chúng ta công hội có tổng hội chống lưng, trường hoan tông sẽ không làm cái gì. Người cũng không phải chúng ta giết, chính là ngươi. Ngươi phòng trường. Hán vốn định nói, nàng phòng trường sẽ có phiền thoái. Nhưng là, có một cái như vậy cường đại đến đáng sợ người ở, tựa hồ này phiền toái cũng không tính cái gì. Hoang vô dạ cười nói, vậy là tốt rồi. Bạch hội trưởng vì làm khuynh tâm công chúa đừng tới tìm việc. Hoàng vô dạ bên người có một cái cường đại người bảo hộ tin tức tự nhiên truyền ra đi. Khuynh tâm công chúa không tin, chính là nhìn đến kia một ít người tử trạng, không thể không tin tưởng. Khuynh tâm công chúa không cam lòng, đặc biệt không cam lòng, này không tiêu tan bước lời đồn, nói hoàng vô dạ khinh bạc nàng, chiếm nàng tiện nghi, thậm chí nàng trong bụng đều có hoàng vô dạ hải tử, hảo hảo một cái luyện đan thiên tài, bị nàng truyền thành không vụ trách nhiệm vụ lòng hán. Con nói, nếu cưới nàng lời nói. Hết thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hoàng vô dạ cười lạnh, nàng hoàng vô dạ là sẽ bị dư luận uy hiếp thỏa hiệp người sao. Thật là buồn cười. Hoàng vô dạ trực tiếp tỏ vẻ, hắn thích nam nhân. Đối nữ nhân, không có một chút cảm giác. Liên tính khắp thiên hạ nữ nhân đều chết sạch, nàng cũng sẽ không coi trọng hoàng khuyên tâm. Lúc sau, có người chứng thực hoàng vô dạ thích nam nhân sự tình, thích đã nhiều năm, mục tiêu đều thay đổi mấy cái, trong đó tuyệt đối không có nữ nhân. Hoàng Khuynh Tâm muốn trọc giận ta, đoạn tụ. Hoàng Vô Dạ thế nhưng là một cái đoạn tụ. Tưởng tượng đến chính mình coi trọng người thế nhưng là một cái đoạn tụ, Hoàng Khuynh Tâm liền càng thêm đánh cuộc tâm. Hoàng Vô Dạ không nghĩ để ý tới Hoàng Khuynh Tâm phá sự, bất quá nàng còn muốn ở Đông Hải quốc chờ kia một cái đọc sư tin tức, rảnh rỗi không có việc gì, Hoàng Vô Dạ nhớ tới cái gì. Phong Linh, cùng tiểu ra đi đòi nợ bái. Nhàm chán. Ngươi nếu là không đi. Tiểu ra đến lúc đó bị người đánh, thánh linh đại nhân ngươi cũng mất mặt đúng hay không? Liền đi thôi. Hoàng vô dạ không biết phong linh có hay không đi theo nàng đi, dù sao nàng xuất phát. Đòi nợ. Phạm thật chính là thiếu nàng tam sự kiện, đi phía trước đến phải về tới. Hoàng vô dạ tới rồi phạm cửa nhà, thủ vệ nhìn đến hôm nay người giống nhau thiếu niên, hơi hơi sửng sốt. Ngươi là? Ta là Hoàng vô dạ, tiến đến tìm phạm thật. Hoàng vô dạ. Ngươi, ngươi chính là kia một cái siêu cấp lợi hại luyện đan sư. Hắn kiếp sợ nhìn về phía Hoàng vô dạ.